chương mặc kệ là lơ lửng vòng kỹ thuật vẫn là mê khóa kỹ thuật hay là vu sư tháp trên hắn kỹ thuật của hắn muốn thu hoạch được đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ có tư cách đổi lấy vu sư tổ chức cũng không có mấy cái bất quá coi như như thế cũng đủ làm cho sẻ thu lợi tương đối khá là tiếp xuống kiến tạo phụ không thành tăng thêm mấy phần lực lượng bốn trấn bác thành trở nên càng thêm phồn vinh lơ lửng tháp tồn tại để trong này trở nên càng thêm loa mắt nhân cơ hội này nót huyền học viện cũng thả ra phong thanh nói chiêu mộ vu sư học đồ trong chốc lát chung quanh mấy cái quốc gia các quý tộc nhao nhao mang theo hải tử tiến về trấn bắc thành nót huyền tháp cao vẫn luôn khuyết thiếu nhân thủ người nơi này ngón tay chính là vu sư sèn thủ hạ vu sư toàn bộ cộng lại cũng không có mười cái rốt cuộc vu sư trưởng thành cần tiêu tốn rất nhiều thời gian vu sư học đồ ngược lại là có hai ba mươi người nếu như không phải a lét thủ hạ những cái kia ưng thân nữ yêu tấn thăng trở thành dực nhân về sau có thể sung làm một chút đê d a i vu sư nọt n h tháp cao liền càng thêm khó khăn những n à y dực nhân trên cơ bản đều là huyết mạch thuật sĩ bất quá tại tiến giai dực nhân về sau bọn họ trí thông minh đã cùng nhân loại đồng dạng có thể nếm thử học tập pháp thuật bất quá cuối cùng có thể kiêm chức vô sư cánh cũng không có nhiều người những n à y thành công kiêm chức vô sư dực nhân sẽ trở thành dực nhân bên trong tinh nhuệ n a l e t từ khi dung hợp thần tính đồng thời tấn thăng c h u y ể n kỳ về sau nàng t r u n g quanh thân thể năng lượng phóng xạ liền trở nên mạnh hơn làm ưng thân nữ yêu bên trong nữ vương huyết mạch của nàng phóng xạ có thể để đê giai ương thân nữ yêu sinh ra huyết mạch tiến hóa từ ương thân nữ yêu tiến hóa trở thành dực nhân hiện tại loại lực lượng này mạnh lên về sau trong khoảng thời gian này thành công tấn thăng trở thành dực nhân ương thân nữ yêu đầu lĩnh lần nữa gia tăng hiện tại trấn bắc thành bên trong dực nhân số lượng đã đạt đến hai hơn trăm người hơn hai trăm tên huyết mạch thuật sĩ mặc dù đẳng cấp không cao nhưng là vẫn như cũng là một cố lực lượng vô cùng cường đại những n à y dực nhân xuất hiện cuối cùng là hóa giải một ít nhân thủ khẩn trương hỏi đề hiện tại c h ấ n bắc thành bí cảnh bên trong trên cơ bản đều đã giao cho những này dực nhân đang xử lý xem cùng hạt thuể nghiên cứu qua ương thân nữ yêu huyết mạch nói thật ương thân nữ yêu bên trong những cái kia nguồn gốc từ tại phong thần huyết mạch cơ hồ đã hoàn toàn biến mất ương thân nữ yêu trong huyết mạch hôn tạp đại lượng cái khác huyết mạch nếu như không có a l ế t tại ương thân nữ yêu cái này tộc đàn sẽ tiếp tục thoái hóa cuối cùng bọn họ trí thông minh sẽ thoái hóa so giá thú mạnh hơn một chút trên cơ bản tương đương với g i thú a l e t huyết mạch lực lượng lại có thể khiến cái này ương thân nữ yêu không còn thoái hóa thậm chí còn có thể chậm chạp tiến hóa chỉ bất quá loại tiến hóa này cũng là có hạn chế tuyệt đại đa số ương thân nữ yêu là không cách nào tiến giai thành dựng nhân trừ phi a l e t trở nên càng thêm cường đại huyết mạch tấn thăng làm bán thần chấn bác thành bí cảnh sơn tranh thủ lúc rảnh rỗi trốn ở mình nhà trên cây bên trong hưởng dụng trà chiều gió nhẹ thổi tới bay tới trận trận hương hoa ánh mặt trời chiếu ở trên người ấm áp cực kỳ dễ chịu sến chớ ngủ mau đi xem một chút trí tuệ cổ thụ ngay lúc này phi lì chạy tới nắm lấy sến cánh tay lung lay thế nào đang có một ít buồn ngủ mông lung sến trong nháy mắt tỉnh táo lại phi lì hưng phấn nói trí tuệ cổ thụ trí tuệ cổ thụ kết quả sến hơi s ư n g sờ lập tức nói tuất ta liền tới đây nói xong hắn trực tiếp đứng dậy sau đó cùng phi lì bước nhanh hướng phía vườn cây phương hướng đi đến cách thật xa sến liền thấy trí tuệ cổ thụ kia cao ngất tán cây chung quanh tự nhiên khí tức càng thêm nồng nặc lại tới đây về sau chung quanh bao phủ một c ố nồng đậm sinh mệnh trí lực kia c ố bao phủ tại trí tuệ cổ thụ chung quanh tự nhiên năng lượng trở nên càng thêm cường đại rất nhanh sren liền đi tới trí tuệ cổ thụ chung quanh cao lớn trí tuệ cổ thụ xanh u ú m tươi tốt cành lá rậm rạp tại những cái kia trên nhánh cây sren thấy được một chút hình tròn cùng loại trái cây đồng dạng đồ vật sren ngươi nhìn liền là những cái kia trái cây san đi hưng phấn lôi kéo r e n ngón tay kia lấy trí tuệ cổ thụ trên nhánh cây trái cây nói viên kia trái cây nhìn qua lớn nhỏ cùng quả dưa tiếp cận mặt ngoài nhìn qua tròn t r ị a toàn thân xanh biếc quả số lượng cũng không nhiều vụ vặt lẻ thẻ dáng dấp thưa thớt số lượng tại t r ư ờ n g một trăm nhìn qua cũng không có gì đặc biệt bất quá sến cũng phát hiện những n à y trái cây bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ sinh mệnh khí tức đây chính là trí tuệ cổ thụ trái cây sến nhìn trước mắt trái cây có chút kỳ quái hắn cũng không biết trí tuệ cổ thụ sẽ kết quả a sến ngươi nói trí tuệ cổ thụ kết xuất tới quả có phải hay không phải gọi quả trí tuệ phi ly nhỏ giọng nói ăn được một viên có thể hay không trở nên thông minh xen liếc nàng một cái nói trí tuệ cổ thụ kết xuất tới quả ta cũng chưa ăn qua ta làm sao biết có tác dụng gì mà lại ta cũng không nghe nói quả trí tuệ loại vật này bất quá ta đoán cái này trí tuệ cây kết quả ăn cũng gia tăng không được trí tuệ chúng ta muốn hay không hái một cái nếm thử cờ zit cơ tiểu roi ra nhìn qua có chút kích động xen ngay cả giúp ngăn cả nói đừng cái quả này nhìn qua còn không có thành thục đâu vạn nhất không có thành thục quả không có bất kỳ cái gì hiệu quả vậy liền lãng phí tốt ta cờ rít nhún nhún vai nhìn qua những trái này thành thục còn cần một chút thời gian chờ bọn hắn chậm rãi trưởng thành đi xen nói thẳng những trái này là lúc nào phát hiện sáng hôm nay thời điểm xuất hiện san đi nói xong dùng tay khoa tay một chút vừa lúc bắt đầu những trái này chỉ có lớn t r ư ờ n g hột đào ta tưởng rằng một ít cây lựu i nhưng là rất nhanh những trái này liền bắt đầu lớn mạnh không sai biệt lắm đợi đến lúc chiều liền dài đến bây giờ lớn nhỏ nhanh như vậy sèn kinh ngạc nhìn trước mắt trí tuệ cổ thụ dựa theo loại này sinh trưởng tốc độ rất có thể hôm nay liền có thể thành t h ụ vậy thì chờ một chút nhìn đem sau đó đám người liền đợi tại trí tuệ cổ thụ phía dưới chờ đợi quả thành t h ụ mà theo thời gian trôi qua chung quanh sức mạnh tự nhiên trở nên càng thêm nồng đậm những cái kia trái cây bên trong ẩ n chứa sinh mệnh năng lượng cũng đang chậm rãi tăng trưởng ước chừng đợi hai giờ thời gian đã tiếp cận trạm vạng tối thời điểm viên này trí tuệ cổ thụ trên trái cây cuối cùng là sắp thành thục rồi trí tuệ cổ thụ trên quả bên trong sinh mệnh khí tức không tiếp tục tăng cường những cái kia quả cũng nhan sắc cũng từ lục sắc biến thành màu vàng ngay lúc này một trận như là vỏ trứng phá toái tiếng tạch tạch vang lên một giây sau tại trái cây cứng rắn bóng loáng vỏ ngoài liền xuất hiện vừa đến khe hở nương theo lấy tiếng răng rắc vang lên trái cây trên vết rách càng ngày càng cường đại rốt cục đang kéo dài vài phút về sau tầng kia cứng rắn sắc ngoài hoàn toàn rụng xuống trái cây sắc ngoài chóc ra trái cây bên trong một đoá đoá hoa màu xanh lam chậm rãi nở rộ nhìn thấy những n à y trái cây lại là đoá hoa sân cung có chút kỳ quái ngay lúc này đoá hoa hoàn toàn nở rộ ra phi thường xinh đẹp thế nhưng là lúc này nhưng không ai đi chú ý đoá hoa chỉ thấy đoá hoa hoàn toàn nở rộ về sau một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tiểu nhân từ hoa tâm chỗ chậm rãi tỉnh lại cái này tiểu nhân thân cao ước chừng có mười cm tướng mạo tinh xảo tuyệt mỹ có mái tóc màu xanh lục mặc trên người một kiện tinh xảo màu làm tiểu y p h ủ ở sau lưng của nàng còn có cái này một đôi hơi mở cánh thân thể tinh tế làn da trắng nõn chân mang tựa hồ là cây mây bệnh dày tinh xảo đáng yêu nhìn qua tựa như là thu nhỏ tuyệt sắc mỹ nữ tại cánh hoa hoàn toàn nở rộ về sau cái này tiểu mỹ nhân cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại ngáp một cái về sau lúc này mới từ từ mở mắt chỉ là tại vừa mới ngẩng đầu nhìn đến mọi người vây xem d o a đến trong nháy mắt trốn đến cánh hoa đằng sau đây là tiểu tinh linh phi lì kinh ngạc nói hẳn là hoa yêu tinh đi san đi không xác định nói đây là trí tuệ cổ thụ dựng dục ra tới phải gọi thụ yêu tinh đi cờ dít nói s ơ n kinh ngạc nhìn trốn tiểu gia hỏa đối với trí tuệ cổ thụ dựng dục ra đến loại sinh mạng này cũng cảm thấy kinh ngạc đây là hoa yêu tinh bất quá cũng có thể xưng là thụ yêu tinh hạt thôi hưng phấn nói k hoa ô n nghĩ dựng g thụ thế tới trí tuệ cổ thụ thế mà lại dựng dục ra cổ dục mà l ạ i sinh này thần sinh mệnh. h kỳ o yêu tinh là thiên nhiên sùng nhi bọn chúng trời sinh mỹ lệ bình thường ở lại hoàn cảnh ưu tú trong rừng rậm loại sinh vật này trời sinh nhắc gan thực lực cũng không mạnh trời sinh có một ít tự nhiên pháp thuật tương tại vật chất vị diện trong rừng rậm có không ít nhưng là theo nhân loại đối loại sinh vật này bắt giữ săn giết về sau hoa yêu tinh số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt cơ hồ đến diện tuyệt tình trạng hoa yêu tinh trời sinh có được may mắn một chút vu sư tại bắt đến hoa yêu tinh về sau đưa các nàng dùng đặc t h ủ phương thức giết chết về sau thu hoạch được đại lượng tiên nữ chi trần loại này tiên nữ chi trần ẩn chứa may mắn lực lượng có thể tăng lên các loại dược tể ma pháp vật phẩm chế tác sát xuất thành công cũng có một số người loại thích loại này hoa yêu tinh dùng nhiều tiền mướn người bắt giữ sau bỏ vào trong lồng làm sùng vật có một đoạn thời gian không ít quý tộc phu nhân đều lấy có được một hoa yêu tinh làm linh không nghĩ tới viên này trí tuệ cổ thụ thế mà dựng dục ra tới hoa yêu tinh sèn kinh ngạc nói hoa yêu tinh thường xuyên làm sen lẫn sinh vật xuất hiện có đôi khi bọn hắn thường xuyên xuất hiện tại một chút cổ lão đại thụ chung quanh bọn họ có thể tăng tốc dễ chịu tăng trưởng giảm bớt nạn sâu bệnh cũng có thể thu thập phấn hoa sản xuất mật ong mà đại thụ cũng đều vì bọn họ cung cấp bảo hộ sèn đuối trước mắt hoa yêu tinh giám định một chút một đạo linh quang khuyết tán ra đến mặc dù những cái kia hoa yêu tinh trốn đi nhưng là giám định thuật vẫn như cũ cấp ra kết quả mục tiêu hoa yêu tinh thu yêu tinh thiểu tiên nữ t r ù n g tộc yêu tinh mức độ nguy hiểm thấp kỹ năng cây mây quân quanh huyên thuật ẩn thân v â n v â n thiên phú tự nhiên huyết mạch ẩn tàng khiêu chiến đẳng cấp nam những n à y hoa yêu tinh thực lực cũng không mạnh nhưng là trong rừng rậm sinh tồn năng lực vẫn là rất mạnh bọn họ mặc dù không có lực lượng cường đại nhưng là tại dã ngoại chỉ cần trốn vào trong đùi hoa hoặc là trong rừng cây liền phi thường khó mà phát hiện liền xem như vu sư cũng không được hoa yêu tinh thông thường cùng đại thụ sinh hoạt tại hết thảy cũng được xưng là thụ yêu tinh là một loại thần kỳ sen lẫn t r ù n g tộc lúc này ngoại trừ trước mắt cái này hoa yêu tinh bên ngoài trí tuệ cổ thụ trên còn lại những cái kia trái cây cũng bắt đầu không ngừng nứt ra đại lượng như là vỏ trứng vỡ r a thanh âm vang lên rất nhanh một con lại một con hoa yêu tinh từ đó đản sinh ra Trưng 593, thịt Trưng dòng yến. Trưng 591, thịt dòng yến. 593, 591, thịt ước chừng sau một tiếng toàn bộ trí tuệ cổ thụ chung quanh nhiều hơn một trăm cái hoa yêu tinh những n à y hoa yêu tinh trốn ở lá cây đằng sau hiển nhiên đối s x n mấy người cực kỳ cảnh giác ngược lại là s x n đi cùng các nàng trung đụng không sai có thể là trên người nàng những cái kia tự nhiên yêu tinh huyết mạch làm ra tác dụng nhìn thấy loại tình huống này sen cũng liền để s x n đi cùng những n à y hoa yêu tinh tiến đi trao đổi về phần nói đem những n à y hoa yêu tinh chế hoàn thành tiên nữ chi trần sen còn không có biến thái như vậy những này hoa yêu tinh là trí tuệ cổ thụ dựng dục ra tới hẳn là dùng để chiếu cố trí tuệ cổ thụ mà lại những này hoa yêu tinh lại có thể sản xuất một loại đặc thù bách hoa mật dáng dấp còn tốt nhìn để các nàng lưu tại nơi này sinh hoạt là được rồi vừa v ậ n bí cảnh bên trong những cái kia ma hóa thực vật cũng có thể giao cho bọn họ đến bảo hộ có thể nói là một công nhiều việc những này hoa yêu tinh trên cơ bản đều là nhất giai sinh vật mặc dù nhìn qua tiểu xảo đáng yêu nhưng là đối với người bình thường tới nói vẫn là rất mạnh Chuyện đại đa số hoa yêu tinh từ xuất sinh một khắc này liền sẽ không đang biến hóa chỉ có một bộ phận rất nhỏ hoa yêu tinh sẽ theo thời gian trôi qua trở nên cường đại nếu như những n à y hoa yêu tinh trung đản sinh ra hoa yêu tinh nữ vương thực lực của nàng thấp nhất cũng là tam g ù dai nếu như vận khí đủ tốt còn có thể tiến dai trở thành truyền kỳ bất quá loại này s á t suất rất hấp đồng thời cũng cần thời gian tương đối dài đem hoa yêu tinh an bài tốt xén liền rời đi bí cảnh tại hắn trong chữ vật không gian còn có đại lượng vật tư không có xử lý hoàn tất lần trước chém giết đầu kia bạch long thu được đại lượng bạch long thịt những này thịt rồng s r n nhưng sẽ không bỏ qua bạch long thịt cũng không phải là cái gì người đều có thể ăn nếu như dựa theo kiếp trước loại hoa nhà thuyết pháp bạch long hẳn là đại hàn hoặc là nói có hàn đ ầ u nếu như không có tương ứng phối liệu thứ này ăn sẽ chết người đấy đương nhiên nếu như thể chất vượt qua hai mươi điểm ăn được một chút liền không có vấn đề gì dựa theo s r n ý nghĩ bạch long thịt chuẩn bị toàn bộ chế tắc thành long mức loại này long mức dễ dàng bảo tồn hương vị cũng không tệ thế giới này các loại thịt ma thú chất hoặc nhiều hoặc ít đều có thể gia tăng một chút tố chất thân thể có chút đặc thù sẽ còn gia tăng một chút năng lực khác cho nên thịt ma thú đều là hàng bán chạy bất quá mặc dù những ma thú này thịt có thể gia tăng thuộc tính nhưng là tại nhiều lần phục d ụ n g về sau liền mất đi hiệu quả mà lại cái này thịt ma thú gia tăng thuộc tính hạn mức cao nhất cùng ma thú nguyên bản hạn mức cao nhất có quan hệ tối cao sẽ không vượt qua ma thú nguyên bản hạn mức cao nhất cho nên muốn dựa vào ăn ma thú ăn vô địch thiên hạ là không thể nào đối với ăn thịt ma thú thế giới này cũng có người chuyên môn đi thí nghiệm chỉnh lý qua đồng thời lưu lại một quyển sách gọi ma thú sơn b i ể n quyển bên trong ghi chép toàn bộ tỷ d ẻ n trên thế giới ngàn loại ma t h ú sinh hoạt tập tính ở lại hoàn cảnh còn có bọn hắn thực lực yêu thích các loại trừ cái đó ra còn có các nơi trên thế giới phong tục dân tình danh sơn đại xuyên địa lý vật tượng đặc sản các loại đồng thời còn ghi chép những ma thú này sử dụng phương thức gì nấu nướng tăng thêm loại kia phụ trợ vật liệu loại trừ độc tính hoặc là đ ể cao hiệu quả loại hình có thể nói quyển sách này bao hàm toàn diện được xưng là một bản địa lý bách khoa toàn thư đương nhiên cũng có người xưng đây là một bản địa lý thực đơn chỉ bất quá quyển sách này mặc dù lưu truyền rộng khắp nhưng là tuyệt đại đa số đều là tàn khuyết không đầy đủ sèn trong tay cũng chưa hoàn chỉnh thư tịch cái này khiến hắn một mực trong lòng tiết m ố i long mức chế tác rất đơn giản cách làm này sèn trước kia xử lý qua các loại gia vị đều đã chuẩn bị thỏa đáng sau đó liền là nấu nướng vì để cho long mức làm càng ăn ngon hơn sừng c ô ý đem hạn phở lỉnh đầu bếp phở ổ đồ gọi tới cùng một chỗ hỗ trợ chơi ạ đây là cự long nhìn xem chất đống tại trên bình đài bạch long thi thể phở ổ đồ một mặt trấn kinh không nghĩ tới ta còn hữu dụng cự long thịt nấu nướng một ngày ta quyết định nhất định phải đem sự tình hôm nay ghi chép lại đợi đến ta về hưu thời điểm ta muốn vì chính mình viết một bản tự truyện phở ổ đồ khoa tay mua chân nói thế nào cái này thịt rồng giao cho ngươi xử lý có thể làm tốt sao s ơ n vừa cười vừa nói phở ồ đồ vây quanh cự long dạo qua một vòng cũng không ngẩng đầu lên nói yên tâm đi giao cho ta sẽ không sai vậy là tốt rồi những này liền xử lý cho ngươi s ơ n trực tiếp đem xử lý thịt rồng chế tắc long mức nhiệm vụ giao cho hắn không có vấn đề ta đang định nghiên cứu một chút thịt rồng từ đâu phở ồ đồ hai mắt t ỏ a ánh sáng nhìn trước mắt tòa này bạch long thi thể tựa như là đang nhìn một vị đại mỹ nữ sau đó không kịp chờ đợi liền cầm lấy đao chuẩn bị tiến hành cắt chém chỉ là vừa vừa động thủ liền ngây ngẩn cả người trên tay hắn đao căn bản là không có cách đâm xuyên v ả y rồng ra rồng mặc dù phở ô đồ là tam giai người du đãng thực lực không tệ nhưng là đối mặt cự long loại này da dày thịt béo quái vợt trực tiếp liền khó xử hạn phở liền trời sinh nhanh nhẹn nhưng là lực lượng không đủ liền xem như tam giai người du đãng lực lượng cũng rất có hạn liền xem như tam giai chiến sĩ toàn lực phía dưới đều không nhất định đâm rách cự long v ả y rồng ra rồng huống chi là hạn phở lìn thế là liền xuất hiện một cái lung túng hình tượng phở ô đồ cầm đao không cách nào chia cắt cự long thịt nhìn xem phở ô đồ đã biến thành màu đen sắc mặt sèn cố nén ý cười sau đó gọi tới mấy tên dã man nhân võ sĩ tới hỗ trợ để bọn hắn đem cự long ra rồng cùng huyết nhục tách ra có mấy tên dã man nhân võ sĩ trợ r ú t rất nhanh bạch long ra liền bị chia cắt ra đến những này ra r ồ n g ngoại trừ một chút không thích hợp chế tác ra r ồ n g pháp bảo lưu lại chế tác ra r ồ n g giáp còn lại toàn bộ giao cho hạt t h u y xử lý ngoại trừ những này bên ngoài sơn đem bạch long huyết dịch toàn bộ rút ra ra những này long huyết trong đó phẩm chất thấp nhất dùng để chế long huyết mực nước có thể vẽ ma pháp quyền trục phẩm chất tốt có thể dùng để chế long huyết dược t ề hoặc là cái khác ma dược tăng thêm vật liệu về phần cấp cao nhất thì là dùng để chế long mạch dược t ề hoặc là tiến hành long huyết tẩy lễ sơn đem những này long huyết toàn bộ dựa theo phẩm cấp điểm tốt sau đó đem bạch long trái tim bảo tồn lại viên này tim rồng là chân quý vật liệu h ạ t thuế cần dùng đến sau đó giơ tay lên bên trong một cái thủy tinh cầu thủy tinh cầu toàn thân màu đỏ trong này chứa chính là sẹn vừa mới rút ra long huyết những này long huyết nhìn xem cũng không nhiều nhưng lại là bạch long trên thân chân quý nhất huyết dịch sẹn định dùng những này long huyết cho phỉ lì tiến hành một lần long huyết tẩy lễ những này long huyết phân lượng không sai biệt lắm chỉ đủ một người sử dụng sẹn thu hồi long huyết sau đó đi nhìn một chút phở ổ thành quả vừa mới lại tới đây s ơ n đã nghe đến một cỗ mê người hương vị ngẩng đầu nhìn lên trên bình đài trưng bày mười mấy cái lò lửa lớn phía trên đặt vào từng ngụm nồi sát lớn bên trong chính hầm lấy bạch long thịt màu đỏ sậm nước canh không ngừng lan lộn bên trong thịt rồng không ngừng chập trùng phở ô đồ ngay tại trong đó một cái nồi bên trong một bên khoái một bên tăng thêm các loại gia vị thỉnh thoảng còn cầm lấy một cái muỗng nhỏ t ử vớt lên đến một chút nếm thử phở ô đồ chuẩn bị thế nào s ơ n đi vào bên cạnh hắn hỏi không sai biệt lắm đã xử lý xong phờ ô đồ nói những cái kia khối lớn long đầu đều chế tắc thành long mức còn lại một chút khối nhỏ long đầu cùng một chút không thích hợp chế tắc long mức ta cũng tiến hành nấu nướng ngươi nhìn đây là hành bạo long thịt đây là thịt kho tàu thịt rồng đây là hương xốp giòn lòng sương sườn phờ ô đồ đi vào một cái bàn khác bên trên cái bàn này trên đã trưng bày mười cái bàn ăn tất cả bàn ăn đều dùng cái nắp đắp lên phờ ô đồ tiện tay cầm lấy mấy cái, cái nắp giới thiệu đến nhét lên mở cái nắp sển trong nháy mắt liền cảm nhận được kia cố viễn siêu ở giữa mùi thơm không ngừng dẫn ra lấy trong bụng thèm trùng những này chế tác tốt đồ ăn bị bảo tồn tại đặc thù bộ đồ ăn bên trong chỉ cần đắp lên cái nắp liền có thể lâu dài bảo tồn bốn chấn bác thành hoàng cung trong khoảng thời gian này chấn bác thành hoàng cung rất náo nhiệt sển những nữ nhân kia trong khoảng thời gian này đều tại trong khoảng thời gian này là chấn bác thành bội thu tiết nó tùyền công quốc thịnh nhất ngày lễ lớn có ba cái một cái là kiến quốc ngày quốc khánh một cái là bội thu tiết một cái khác liền là năm mới về phần cái khác ngày lễ sèn cũng không có hứng thú cho nên chưa từng đi quan tâm kỹ cảng quốc gia khác ngày lễ rất ít bình thường liền là quốc vương sinh nhật hoặc là ngày quốc khánh thần điện ngược lại là có không ít ngày lễ tỷ như thần sinh nhật thánh ngày dỗ các loại chỉ bất quá những n à y ngày lễ đồng dạng chỉ là tại giáo hội nội bộ chúc mừng thế giới các quốc gia đối với giáo hội đều có chút đề phòng rốt cuộc quang minh thánh nước vết xe đổ vẫn luôn chỉ các quốc gia quốc vương đều không muốn mình bị thần điện thay thế khi nhìn đến phở ô đ ổ chế tắc các loại tinh mỹ tiệc về sau hắn dự định tổ chức một trận hiến hội trở lại hoàng cung về sau hắn liền phái người đem sự t ì n h thông chi những người khác sau đó trở lại bí cảnh bên trong kiểm tra một chút sẵn đi bài tập làm chúng nữ ở trong thực lực yếu nhất đồng thời cũng là nhỏ tuổi nhất sen cần đốc xúc nàng học tập san đi vẫn là cực kỳ cố gắng đối với sen giáo sư rất phối hợp đồng thời còn tiến hành một phen thực chiến diễn luyện đương nhiên cuối cùng tự nhiên là sẵn đi chiến bại bất quá cái này rất bình thường thất bại không sao về sau nhiều đến hắn nơi này lấy t h ỉ n h kinh kỹ thuật thuần thuộc sức chiến đấu tự nhiên cũng liền đi lên một phen sau khi chiến đấu s ạ n đi bỏ vũ khí đầu hàng cuối cùng vẫn là tại sèn dẫn đầu xuống tới đến trong vương cung lúc này trong vương cung đã là đèn đuốc s á n g trưng một đoàn hầu gái bận rộn chuẩn bị tết tối sèn tại ra lệnh về sau tự nhiên có người đi chuẩn bị làm hoàng cung đại quản gia ạn nỉ ngay tại chuẩn bị các loại tinh mỹ đồ ăn lấy ra trong hầm rượu chân quý nhất rượu ngon đương nhiên những vật này trên thực tế đều là thực phẩm phụ món chính vẫn như c ũ là phở ô đồ chuẩn bị thịt dòng yến đối với phở ô đồ thịt dòng yến tất cả mọi người vẫn là thích vô cùng rất nhanh phong phu thịt dòng tiệc liền đưa đi lên hai giờ về sau phong phu thịt dòng tiệc kết thúc senn đang ăn xong đồ vật đứng dậy lên lầu thời điểm đi vào phi lì bên thai nhẹ nhàng nói một câu ban đêm tắm rửa xong đến phòng ta trong nháy mắt phi lì gương mặt xinh đẹp trở nên một mảnh đỏ bừng bạch ngọc đồng dạng lỗ thai giống như là đồn sôi t ô bự mặc dù s e n thanh âm rất thấp nhưng là trên bàn ăn tất cả mọi người không phải người bình thường giác quan linh mẫn sẻn tự nhiên đều nghe được nhất thanh nhị sở từng cái nhìn về phía phi l ì ánh mắt tràn đầy t r e o tức cùng n g ậ p mờ bất quá rất nhanh sẻn liền đứng dậy đối những người khác nói các ngươi cũng chạy không được ban đêm nhớ kỹ tới bạch long thị tính t lạnh hương vị rất tuyệt đại b ổ nhưng là đồng dạng có một vấn đề liền là có một ít tác dụng phụ có thể để người không chứa mà đứng chương năm trăm chín mươi bốn long huyết tẩy lễ chương năm trăm chín mươi hai long huyết tẩy lễ gian phòng bên trong phí lì đã tẩy sạch sẽ mặc một bộ màu hồng thấp ngực công chúa váy dài xuất hiện ở đây một đôi thẳng tắp cân xứng trên bàn chân phủ lấy một đôi vớ cao màu đen thanh thuần bên trong mang theo một tia gợi cảm tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ r a dị thường quyến rũ động lòng người s é n nhìn thấy phí lì cách cắn mặc cũng là hai mắt tỏa ánh sáng mặc đồ này phi thường hợp khẩu vị của hắn mặc dù không nhịn được muốn tiến hành một phen quản bảo chi dao bất quá vừa nghĩ tới còn muốn cho nàng tiến hành long huyết tẩy lễ sèn vẫn là tạm thời cưỡng chế ý nghĩ này chuẩn bị tiến hành song long huyết tẩy lễ về sau tai chiến phi ly ngươi trước đứng ở nơi này sèn vây vây tay nói phi ly nhu thuận đi tới chỉ bất quá hô hấp trở nên có chút gấp rút cầm tay của ta sèn đưa tay vươn ra nói một con ôn nhuận như ngọc đầu ngón tay đưa ra ngoài ngón tay trắng non thoát non dài trên móng tay còn thoa màu đỏ trắng non ngọc thủ cùng này chút ít khấu đỏ nhìn qua mỹ lệ phi thường nơi tay trong lòng bàn tay sẻn cảm thấy phía trên có một tầng vết chai xem ra phí lì cũng không có hoang phế huyết mạch của nàng thường xuyên luyện kiếm ma luyện võ kỹ sẻn thể nội lôi điện lực lượng hơi động một chút sau đó thông qua bàn tay tiến vào phí lì thể nội phí lì trực tiếp bàn tay có chút run lên ngay sau đó một cỗ lôi điện nhanh chóng tiến vào thân thể của nàng bên trong phí lì nhịn không được giật mình một cái lôi điện lực lượng tiến vào phí lì thể nội về sau liên bắt đầu tại trong cơ thể nàng lưu chuyển mặc kệ cảm thụ được trong cơ thể nàng long mạch lực lượng qua một hồi lâu sân có chút thất vọng mở to mắt phí lý long mạch nồng độ cũng không cao tại long mạch vu sư bên trong loại này huyết mạch nồng độ chỉ có thể coi là trung hạ cái này cũng khó trách phí lì thực lực tăng lên cũng không nhanh mà lại nàng long mạch thiên phú thức tỉnh tốc độ có chút chậm chạp long mạch thức tỉnh về sau trước hết nhất thức tỉnh chính là long chi lực lượng sau đó là long chi lân giáp long chi thổ tức theo thực lực tăng lên những năng lực này cũng sẽ từng bước một tăng lên ngoại trừ những này bên ngoài long mạch thuật sĩ tại đạt tới nhất định thực lực về sau sẽ còn thức tỉnh lòng chi thể trước này lại đề cao mạnh long mạch thuật sĩ sinh mệnh lực đợi đến long mạch thuật sĩ tấn thăng đến tứ giai về sau long mạch thuật sĩ sẽ mọc ra một đôi long d ự c có được long d ự c về sau long mạch thuật sĩ năng lực phi hành sẽ thu hoạch được tăng lên không chiến năng lực tăng cường mà tới được chuyển kỳ cấp bậc long mạch thuật sĩ sẽ thu hoạch được bán long hóa trạng thái bán long hóa sẽ cực lớn để cao long mạch vô sư thân thể các loại kháng tính đồng thời miễn dịch giấc ngủ tê liệt hỏa diễm dựa theo nhan sắc long phân chia v â n v â n long mạch thuật sĩ không chỉ có có được cường đại pháp thuật năng lực đồng thời còn có được không kém cỏi chiến sĩ võ kỹ có thể nói thực lực phi thường cường đại mỡ nhạt dưới ánh đèn xen bung lỏng ra phi l ì đầu ngón tay sau đó trong lòng nhanh chóng c u ộ n lại h ắ n cần dựa theo phi l ì long huyết nồng độ đang tiến hành long huyết tẩy lễ thời điểm tiến hành điều chỉnh để nàng có thể tốt hơn hấp thu long huyết bên trong lực lượng xoay người sang chỗ khác rất nhanh sren liền đã tính toán tốt phân phối tỷ lệ vọt thẳng phi lý nói quần áo cũng cởi xuống ngươi đây là lại nghĩ ra đến hoa dạng gì rồi nghe được sren phi lý gương mặt xinh đẹp một mảnh đường đỏ cặp kia vũ mị mắt to phong tình vạn trùng liếc hắn một cái nói sren đưa tay tại nàng trên đầu gõ một cái nói đầu g ó c ngươi bên trong nghĩ gì thế t a đây là muốn cho ngươi tiến hành long huyết tẩy lễ a nghe được sren phi lý nguyên bản liền đường đỏ gương mặt xinh đẹp trở nên như muốn nhỏ máu một trận mặt đỏ tới mang hai trong nháy mắt minh bạch là mình nghĩ sai hận không thể trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào qua một hồi lâu lúc này mới khôi phục lại cố nén xấu hổ phi lì hung hăng chừng sren một chút sau đó lúc này mới xoay người sang chỗ khác thon dài cánh tay nhẹ nhàng nâng lên sau đó hít sâu một hơi ngón tay khẽ nhúc ních đem trên người váy dài g i ả i khai ngay sau đó có chút thu hồi bả vai xinh đẹp váy công chúa từ trên thân trượt xuống như là bạch ngọc l ư n g trắng xuất hiện tại sren trước mắt xinh đẹp như vậy lưng không nổ một chút l ử a bình đáng tiếc nhìn phí lì chân bóng như ngọc phần lưng sèn đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ rộng rãi váy công chúa thuận chân bóng phần lưng trượt xuống rất nhanh liền lộ ra el thon chi sau đó lại từ kia như là trăng tròn cái mông vùng cao trượt xuống nay tấm trèo lên hạ mỹ nhân đồ nhìn sèn lửa giận bùng lên kém chút nhịn không được trực tiếp đem phí lì giải quyết tại chỗ cảm giác được phía sau kia giống như thực chất đồng dạng nóng rực ánh mắt phí lì trong lòng mỉm cười sau đó có chút quay đầu sông sèn vũ mị cười một tiếng sèn hô hấp lập tức dồn dập lên phế đi thật lớn công phu cuối cùng là tỉnh táo lại trong lòng minh bạch đây là p h í lì vừa rồi đối với mình vừa rồi hành vi một lần nho nhỏ trả thù sèn tập trung ý chí hít sâu một hơi sau đó đem một viên thủy tinh cầu từ trong chữ vật không gian lấy ra ngoài long huyết tẩy lễ có chút thống khổ ngươi chịu được một điểm sèn sông p h í lì nói một tiếng sau đó lấy ra một thanh pháp trượng từ khi vu sư đ ẳ n g cấp đạt đến truyền kỳ cấp bậc về sau sển cũng làm cho hạt thuệ chuẩn bị cho hắn một cây pháp trượng bất quá cùng những người khác pháp trượng khác biệt sển pháp trượng là thuần kim loại chế tác phía trên minh khắc đại lượng p h ù văn chẳng những có thể lấy dùng để phóng thích pháp thuật thời khắc khẩn cấp còn có thể trực tiếp vòng bắt đầu nệ người pháp trượng đỉnh c h ó t khảm nạm một viên lớn chừng quả đấm ma lực bảo thạch phía trên cố ý ra chỉ vỡ nát trọng kích nát giáp đẳng hiệu quả một gậy xuống dưới phình một tiếng có thể trực tiếp đem đầu đập nát đỏ trắng văng từ phía phi thường có cảm giác pháp trượng nhẹ nhàng vung vẩy một cỗ lực lượng kỳ lạ vờn quanh ở bên cạnh hắn s è n trên tay viên kia thủy tinh cầu chậm rãi bay lên ngay sau đó một đạo linh quang bay qua thủy tinh cầu ngoại vi tầng kia thủy tinh chậm rãi hòa tan rất nhanh bên trong dữ ân hồng long máu liền bạo lộ ra bạch long huyết dịch gần chứa cường đại rét lạnh khí tức vừa mới tiếp xúc phong ấn trong máu hàn ý trong nháy mắt liền bạo lộ ra lúc đầu hồng long huyết mạch liền đối rét lạnh kháng tính không cao cảm giác được cố hàn ý này thân thể không tự chủ được giật mình một cái kiên nhẫn một chút ta muốn bắt đầu ta chuẩn bị xong bắt đầu đi p h i lùy cắn răng nói gian phòng nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống rất nhanh trên mặt đất thế mà xuất hiện một chút xương trắng p h i lùy chỉ cảm thấy một cố lạnh leo thấu xương đưa nàng bao phủ nguyên bản bóng loáng như ngọc trên lưng cũng lên một lớp da gà long mạch cắm vào là từ xương sống cắm vào nơi này là nhân thể trọng yếu nhất xương cốt sau đó từ xương c ổ sống hướng chung quanh xương cốt bên trong tiến hành l à n tràn cự long huyết mạch d u n g hợp trong thân thể cốt tủy h sau đó nhân loại cốt tủy cũng sẽ có chế tạo long huyết công năng đương nhiên những n à y long huyết cũng không phải thật sự là long huyết mà là l o n g mạch vu sư huyết dịch x e n pháp trượng nhẹ nhàng vung vẩy đoàn kia trôi nổi ở giữa không trung long huyết bên trong bay ra một đầu t ì n h tế dây đỏ sau đó chậm rãi tới gần phì lì thân thể băng lánh long huyết vừa mới tiếp xúc đến phì lì thân thể một cố lạnh leo thấu xương liền đem nàng bao phủ phía sau lưng chỗ kia địa phương liền như là bị đông cứng đồng dạng ngay sau đó là một cố kịch liệt đau nhức chuyển đến bạch loại, loại phương thức này bình thường chỉ có những cái kia thực lực không tệ thể chất đầy đủ cao chiến sĩ hoặc là kỵ sĩ mới có thể sử dụng người bình thường làm như vậy trực tiếp liền là tìm đường chết phí lì mặc dù đã là long mạch vũ sư nhưng là thể chất của nàng cùng kháng tính vẫn như cũ không thể thừa nhận sển sử dụng long huyết tẩy lễ phủ văn trận vì nàng tiến hành tẩy lễ long huyết tính ăn mòn bị thấp xuống rất nhiều mặc dù đau đớn khó chịu nhưng là cũng không phải là không thể nhẫn mại mà lại bởi vì long huyết bên trong k i a ý lạnh đến tận xương thủy rất nhanh phí lì toàn bộ phần lưng đều bị đông cứng đến chết lặng không cảm giác nhẫn mại một chút nhìn thấy phí lì vẻ mặt thống khổ s e m nhẹ nói động tác trên tay càng thêm nhanh thêm mấy phần từng cái p h ủ văn không ngừng xuất hiện tại phì lì trên lưng sau đó tại một cô ma lực tác dụng dưới dung hợp đến phì lì trong thân thể một tia huyết mạch lực lượng chậm rãi dung nhập vào nàng xương cốt bên trong không ngừng cùng nàng nguyên bản huyết mạch dung hợp một chỗ phì lì trên thân thể xương cốt cũng không ngừng tiến hành cái này cường hóa nguyên bản tại nàng trên lưng cũng không rõ ràng long dược xương cũng nhanh chóng sinh trưởng long dược xương là long mạch thuật sĩ đều sẽ dài ra một đoạn đặc thù xương cốt nó là trực tiếp sinh trưởng tại xương cột sống bên trong đợi đến long mạch vu sư cường đại đến nhất đ ẳ n g trình độ về sau nơi này liền sẽ mọc ra một đôi long rực sèn pháp trượng vung đầy một chút áo pháp chi trần chậm rãi dung nhập vào long huyết bên trong ngay sau đó từ p h í lì cái hót bộ vị chậm rãi tiến vào cột sống xương bên trong thấy l ạ n h cả người sâu tận xương thủy ngay sau đó đại lượng lôi điện lực lượng dưới sự chỉ huy của sèn ngưng tụ thành từng cái phù văn dung hợp đến p h í lì trong thân thể đợi đến tất cả phù văn toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể nàng sển cái này mới ngừng lại được ngay sau đó lại là một trận ngâm s ư ơ n g chú ngữ v ă n g lên chung quanh pháp thuật linh quang hội tụ một cổ lực lượng cường đại tiến vào phí lì thể nội tăng tốc long huyết dung hợp năng lượng cường đại tràn ngập cả phòng sển pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái một đạo linh quang dâng lên long huyết tẩy lễ phí lí mặt ngoài thân thể lập tức xuất hiện đại lượng long huyết phù văn nguyên bản ý lạnh đến tận xương tủy nhanh chóng tiêu tán ngay sau đó một cỗ huyết dịch từ trong xương tụy không ngừng xuất hiện sau đó cỗ này huyết dịch nhanh chóng trong thân thể du tẩu cuối cùng toàn bộ hội tụ đến trái tim ở trong lạnh leo thấu xương tiêu tán về sau một cỗ nóng d ự c tràn ngập sinh mệnh lực lượng huyết dịch bắt đầu ở nàng trong thân thể du tẩu nguyên bản thân vừa rồi ăn mòn vết thương nhanh chóng kết vạy khôi phục bất quá mấy hơi thở công phu tất cả vết thương toàn bộ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là trắng l o á n g như ngọc da thịt phí lì tim đập càng phát ra mạnh mẽ đánh thép một cỗ huyết dịch bị vận chuyển đến các vị trí cơ thể theo huyết dịch lưu động phí lý lực lượng bắt đầu chậm chạp tăng lên bạch long trong thân thể tinh hoa nhất huyết dịch bị dung nhập vào hạt thuật r o n g thân thể long huyết không chỉ cường hóa thể chất của nàng càng làm cho nàng long mạch trở nên càng thêm nồng đậm mà trong đoạn thời gian này thực lực của nàng cũng sẽ nhanh chóng tăng lên một mực tiếp tục đến nàng hoàn toàn đem long huyết lực lượng dung hợp chương 595, h u ấ n luyện chương 593, h huấn luyện tại ban sơ thấu xương hàn ý biến mất về sau một cỗ cảm giác nóng rực từ trong cơ thể nàng c h ầ m c h ầ m lưu động theo cỗ này cảm giác nóng rực lưu động một cỗ lực lượng từ trong cơ thể nàng không ngừng hiện ra đến để phi lì có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác vì đem long huyết tẩy lễ hiệu quả đạt tới tối đại hóa sến hao tốn không ít tâm tư tại cẩn thận kiểm tra qua phi lì thân thể về sau tự mình chủ trì tẩy lễ phát trận đem long huyết hiệu quả phát huy đến trình độ lớn nhất đương nhiên làm như vậy đại giới liền là tiến hành nghi thức thời điểm càng thêm thống khổ một chút nếu như tự thân tố chất thân thể không nghĩ làm như vậy rất có thể sẽ không kháng nổi đi chết vong bất quá lần này sử dụng là ngũ sắc long bên trong yếu nhất bạch long đang tiếp thụ xong lần này tẩy lễ về sau phí lì các loại kháng tính đều chiếm được tăng lên rất nhiều về sau đang tiến hành loại này tẩy lễ thời điểm liền sẽ đơn giản không ít tại người ngâm thơ dong truyền sướng một chút cố sự bên trong đồ long dũng sĩ dùng tắm rửa long huyết sau đó thu hoạch được đ a o thương bất nhập cùng lực lượng cường đại loại thuyết pháp này chỉ tồn tại cố sự bên trong Người bình thường nếu như là làm như vậy chín chín trực thành n sát xuất là trực tiếp là l bị o giống huyết tính ăn mòn chết. Về phần nói thu hoạch được đau thương bất khuyết theo thu thập hoạch nhập, những hiệu cách đau quả đại. được lực cùng cũng Dựa lớn này nói sản là vô s liệu p h â tích, l o n huyết tẩy lễ sẽ giáp a tăng 3 điểm tả hữu lực lượng cùng thể chết, đồng thời thu lượng cùng đồng dòng điểm được vảy hữu hoạch lực r ra loại năng lực này cũng không như trong tưởng tượng cường đại ban sơ chỉ có thể kháng một chút cung tiễn tương đương với phổ thông giáp ra trình độ bất quá loại năng lực này là có thể trưởng thành đợi đến trưởng thành đến cuối cùng v ả y rồng giáp ra lực phòng ngự sẽ rất gần tại chân long lân thiến long mạch vũ sư tiến giai truyền kỳ về sau sẽ thức tỉnh bán long hóa trạng thái nằm trong loại trạng thái này thực lực sẽ tăng thêm một bước v ả y rồng lực phòng ngự cùng các loại kháng tính cũng sẽ đề cao bất quá muốn tấn thăng trở thành truyền hữu kỳ cũng không dễ dàng cấp thấp nhất long mạch thuật sĩ ước chừng có ba trăm năm tuổi thọ tại tiến giai truyền kỳ về sau long mạch thuật sĩ sẽ thu hoạch được một n g h n năm tả hữu tuổi thọ trên cơ bản cùng vũ sư không kém nhiều có không ít long mạch thuật sĩ so cự long sinh mệnh còn muốn lâu dài cự long tại 800 đến 1000 tuổi thời điểm sẽ tiến vào lao long kỳ lúc này cự long ngoại trừ kiếm ăn bên ngoài bình thường sẽ đợi tại trong xào h u y ệ t liền xem như cự long loại này cường đại sinh mệnh khi tiến vào lao niên về sau cũng sẽ trở nên suy yếu bất quá mặc dù thời kỳ này cự long vật lộn thực lực giảm bớt bọn chúng tại gặp được địch nhân thời điểm sẽ không giống trưởng thành long hoặc là tráng niên long đồng dạng x ô n g đi lên vật lộn càng nhiều thời điểm chọn đánh lén chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy lão long kỳ cự long dễ đối phó vậy liền mười phần sai giai đoạn này cự long ma pháp năng lực sẽ đạt được cực lớn tiến bộ liền xem như ngũ sắc long bên trong trí tuệ thấp nhất bạch long cũng là như thế thời kỳ này cự long trong máu ma lực là mạnh nhất thời điểm trên thực tế viễn cổ long mạnh hơn nhưng là thời kỳ đó cự long liền xem như thần linh thánh giả hóa thân cũng không nguyện ý đi t r e o trọc dùng để tiến hành long huyết tẩy lễ hiệu quả cũng là tốt nhất về phần nói sử dụng thượng cổ long hoặc là viễn cổ long huyết mạch kia là đang tìm cái chết trên thực tế cũng không phải là tất cả cự long đều có cơ hội tấn thăng đến cổ long giai đoạn khi tiến vào l a o long kỳ về sau cự long liền sẽ thường xuyên cần ngủ say tại giai đoạn này bọn hắn cần ngủ say đến xúc tích lực lượng lấy tiến hành sinh mệnh lại một lần nữa tiến đến g i a i nếu như đầu này cự long tại lúc còn trẻ nhận qua quá nhiều thương thế trôi qua đại lượng sinh mệnh lực như vậy rất có thể đang ngủ say quá trình bên trong liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại chỉ cần những cái kia thực lực không tệ thiên phú ưu tú cự long mới có thể vượt qua láo long kỳ sinh mệnh sẽ trên người bọn hắn lần nữa nở rộ nguyên bản tràn ngập mục nát khí tức thân thể cũng sẽ lại một lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng từ an nghỉ bên trong thức tỉnh cự long liền sẽ tiến vào cổ long kỳ giai đoạn này cự long tại vật chất vị diện trên cơ bản không có người nào có thể uy hiếp được bọn chúng tại vượt qua cổ long kỳ đạo khảm này về sau cự long sinh mệnh liền sẽ lần nữa thu hoạch được kéo dài chỉ cần nửa đường không bị giết chết trên cơ bản liền có thể tiến giai trở thành thượng cổ long về phần nói tiến giai viễn cổ long đó chính là một đạo k h ắ c hẳn phi lì sử dụng lão long kỳ bạch long huyết dịch tiến hành long huyết tẩy lễ sau khi hoàn thành thực lực tự nhiên cũng thu được tăng lên giờ phút này nàng cảm giác được toàn thân trên dưới tựa hồ có dùng không hết lực lượng cảm giác thế nào tại hoàn thành long huyết tẩy lễ về sau sến hỏi phi lì gật gật đầu sau đó rào rạt đắc ý nói phi thường tuyệt ta cảm giác một q u y ề n có thể đem tường đánh cái lỗ thủng ngươi có muốn thử một chút hay không ta cảm thấy một quyền có thể đem người đánh ngã ai đu bành trương à, sến nhìn xem khoa tay lấy năm đấm phí lì trong lòng âm thầm muốn cười nhìn đến không cho nàng một điểm nhan sắc lặng lẽ nàng cũng không biết lợi hại sến quyết định buổi tối hôm nay không đi những phòng khác đêm nay cứ đợi ở chỗ này cho phí lì một buổi tối đặc thù chiều cố không kịp nghĩ nhiều đã sớm bởi vì vừa rồi long huyết tẩy lễ mà khí huyết sôi trào xẻn cánh tay rối ra trực tiếp liền đem chính riêu võ dương oai chuẩn bị quyền đánh sẻn chân đá cự long phi lì tóm lấy sau đó trực tiếp ném đến trên giường một một đêm không ngủ lại bắt đầu toàn bộ ban đêm trong phòng đều quanh quần phi lì cầu xin tha thứ thanh âm vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai sẻn thần thanh khí sảng đi ra cửa phòng cả người nhìn qua tinh thần phân chấn lại đơn giản ăn sáng xong về sau sẻn trực tiếp lôi kéo phi lì tiến về diễn võ trưởng tiến hành khảo thí không thể không nói long mạch tẩy lễ về sau hiệu quả liền là tốt tại kinh lịch tối hôm qua kịch chiến về sau phi ly mặc dù lúc ấy đánh tơi bởi m ỏ i mệnh không chịu nổi nhưng là vẹn vẹn nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền đã khôi phục lại lúc này đồng dạng một mặt h ư n g phấn đứng tại diễn võ t r ư ở n g trên kích động làm sao buổi tối hôm qua giáo huấn còn chưa đủ sơn nhìn xem kích động phi ly vừa cười vừa nói ừ ngươi thắng mà không võ nếu không phải ngươi lôi điện lực lượng phi ly sắc mặt đột nhiên đỏ lên sơn cười hắc hắc điện tương pháo huy lực liền ngay cả tiểu mị ma cũng không ngăn cản được huống chi ngươi cái này lòng mạch thuật sĩ nhìn đến muốn để ngươi lại một lần nữa nhận rõ hiện thực không phục ca s ơ n trong lòng cười thầm vậy thì tốt cho ngươi một cơ hội đi đổi quần áo một chút hai chúng ta luyện một chút yên tâm không chiếm tiện nghi của ngươi ta tuyệt đối đem thực lực khống chế tại cùng ngươi một cái trình độ thật phi lì nhãn tình sáng lên đương nhiên là thật nếu như ngươi không tin có thể để ngươi hạt thuệ tỷ tỷ bình phán s ơ n vừa cười vừa nói phi lì con mắt quay tròn chuyển hai vòng sau đó suy tính một lát lại lắc đầu nói không được ngươi là chiến sĩ vo kỹ tinh xảo liền xem như khống chế tại một cái giai đoạn dựa vào thành thạo chiến đấu kỹ năng cũng không phải ta cái này không trải qua thực chiến người có khả năng đối phó vậy ngươi muốn làm sao bây giờ x e n cầm lấy một thanh huấn luyện dùng kiếm gỗ huy vũ một chút thử một chút xúc cảm dạng này ngươi để hạt thuật tỉ tỉ cho ngươi thi triển trì hoãn thuật trọng lực thuật suy yếu người lên r ù a sau đó không cho phép sử dụng bất luận cái gì năng lượng dạng này mới công bằng phi ly nói thẳng cái này n g ư ơ i cái này dứt khoát nói thẳng ta đứng tại chỗ để ngươi dự định sơn hư một tiếng nói cái này cũng không phải là không thể được a chỉ cần ngươi nguyện ý ta là không ý kiến phi ly nói thẳng n g h ĩ hay lắm cứ dựa theo vừa rồi ngươi nói sơn i ĩ u i ĩ u nhìn thoáng qua dương dương đắc ý phi ly hát t h u y n g ư ơ i đến thi triển pháp thuật cứ dựa theo phi ly mới vừa nói nói xử lý hát t h u y n ở nụ cười tiến lên một bước giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua phi ly sau đó nói đây chính là các ngươi thương lượng xong không cho phép đổi ý a đừng đến lúc đó thua chơi sâu a không đổi ý yên tâm đi tuyệt đối không đổi ý hai người nhao nhao gật đầu nói nói hạt thuầy giơ lên p h á p trượng chuẩn bị thi triển pháp thuật một đạo linh quang hiện lên ngay lúc này p h i l y đột nhiên nói chờ một chút làm sao ngươi hối hận rồi hạt thuầy động tác ngừng lại sau đó nhìn về phía phi ly hỏi không phải không hối hận phi ly lắc đầu nói kia là thế nào s e m nói phí lì trong mắt lóe lên một tia rảo hoạt u a n mang sau đó nói ta chỉ là đơn giản tỉ thí không có ý gì bằng không chúng ta thêm điểm tiền đặt cược thế nào h ắ c h ắ c ngươi đây là cảm thấy có một trăm phần trăm tự tin a sen vừa cười vừa nói làm sao không dám a không dám quên đi hạt thuệ tỉ tỉ ngươi tiếp tục coi như ta chưa nói qua phí lì khoát khoát tay một bức ngươi tùy ý bộ r á n g nói được a đã ngươi muốn đánh cược một chút vậy liền theo lời ngươi nói xử lý sen trực tiếp đáp ứng vậy thì tốt nếu như ta thắng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện phi lì không kịp chờ đợi nói sến lắc đầu kia nếu như ngươi thua thì sao ta làm sao lại thua phi lì lòng tin mười phần nói vạn nhất đâu ta thua đáp ứng ngươi một cái điều kiện ngươi thua kia cái gì làm tiền đặt cược sến nói ta thua liền cùng dạng đáp ứng ngươi một cái yêu cầu phi lì nói thẳng sến vỗ bàn tay một cái t ố t mọi người nhưng đều nghe được à người thua nhưng là muốn đáp ứng người thắng một cái điều kiện ai cũng không thể đổi ý chúng ta đều nghe được cái khác chúng nữ cười duyên gật đầu nói người thua đáp ứng người thắng một cái điều kiện h ạ t thuầy cho ta thực hiện pháp thuật chúng ta bây giờ liền bắt đầu sển sông hạt thuẩy vây vây tay nói ngay sau đó liên tục mấy đạo pháp thuật linh quang dâng lên sển chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống sau đó một cỗ suy yếu cảm giác bất lực chuyển đến c h i h o a n thuật suy yếu nguyền rủa trọng lực thuật liên tục mấy đạo pháp thuật quang mang rơi trên người s r n s r n chỉ cảm thấy thân thể tại thời khắc này tựa như là bị vây ở đầm lầy ở trong đồng dạng mọi cử động trở nên dị thường tôn sức này chủ yếu là hạt thuẩy vô sư đẳng cấp quá cao thi triển pháp thuật có bổ trợ nếu như là một cái cao dai vô sư thi triển đồng dạng pháp thuật có chín thành tỷ lệ trực tiếp bị s r n miễn dịch rơi tốt hiện tại pháp thuật cũng thi triển tốt ngươi chuẩn bị xong chưa nếu là chuẩn bị xong chúng ta liền bắt đầu s r n huy vũ một chút trong tay thiết lịch mộc trường kiếm nói chuẩn bị xong phi lì đổi một thân huấn luyện trang đi ra bó sát người huấn luyện đem thân thể của nàng phát họa có lồi có lõm nhìn qua phi thường nóng bỏng tiếp lấy s z n mỉm cười đem một thanh thiết lịch m ộ t trường kiếm đã đánh qua chương năm trăm chín mươi sáu dịch bệnh chương năm trăm chín mươi bốn dịch bệnh lý tưởng cực kỳ đầy đạn hiện thực cực kỳ xương cảm giác mặc dù phi lì cho s z n hoạch xuất ra đủ loại hạn chế đồng thời để s z n đem thực lực gáp chế ở cùng nàng một cái cấp bậc nhưng là cuối cùng chiến đấu không có gì bất ngờ xảy ra vẫn như cũng là srtn thắng mà lại có thể nói thắng được phi thường nhẹ nhõm mặc dù tại cùng một cái thực lực tiêu chuẩn bên trên lại có hạt t h u ậ t pháp thuật hạn chế nhưng là srtn kinh nghiệm phong phú cùng thành thạo chiến đấu kỹ năng cùng chiến đấu trực giác là không cách nào hạn chế cho nên cuối cùng phi ly bị srtn dạy dỗ một phen hơn nữa còn không thể không đáp ứng hắn một cái điều kiện hiện tại biết t r ê n l ệ đi srtn nhìn vẻ mặt không tình nguyện phi ly nói long huyết tẩy lễ là cực kỳ cương đại nhưng là ngươi nhưng không có nắm giữ mình lực lượng bị ta đánh bại là chuyện rất bình thường long mạch thuật sĩ tố chất thân thể không thể so với chiến sĩ kém cho nên chiến đấu huấn luyện là nhất định tiếp xuống ta sẽ dạy bảo ngươi kiếm thuật đương nhiên không chỉ là kiếm thuật chúng ta nơi này dở dồn tinh linh võ kỹ cũng rất tốt còn có những cái kia bán tinh linh du hiệp mỗi ngày ngươi cần rút ra chút thời gian cùng bọn hắn đối luyện lúc nào ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh bại liền xem như xuất sư xin mặc dù vũ khí chính là trường kích nhưng là đối với kiếm thuật cũng không có bông xuống cho nên kiếm thuật của hắn còn là rất không tệ mà lại phờ lò rẻn sở vương thất cũng góp nhặt không ít kiếm thuật tỉ như chứ danh trắng quả kiếm thuật thập tự kiếm thuật bản thạch kiếm thuật v v còn có các ngươi không nên cảm thấy chỉ có phi ly cần huấn luyện các ngươi cũng giống vậy cần s ấ n nhìn thoáng qua bên cạnh hạt thuẩy đám người nói các ngươi mặc dù là người thi pháp nhưng là cận chiến thực lực đồng dạng trên chiến trường tình huống như thế nào cũng có thể gặp được một khi bị cận thân Các mặc thuộc công kích của địch nhân phương thức, vẫn là dùng để công kích, các các cũng chỉ có địch. pháp pháp người nhiều không triển quen nhân phương vẫn dùng nắm nên người dụng người dùng trường kiếm đến giữ. giết khi thi kiếm phải kiếm thuật, thuật thuật hết thể đều về sau, kịp kệ để Mà là là sử bình thường tới nói tại vu sư trong học viện chính thống vu sư đều sẽ tiến hành cận chiến học tập một cái hợp cách chiến đấu vu sư cận thân năng lực tác chiến cũng không yếu mà lại tại vu sư ở trong còn có một số biến hình học phái bọn hắn có thể trực tiếp biến thành một chút cường lực t r ủ n g tộc một chút biến hoa pháp thuật càng là có thể để một cái vu sư biến thân vật lộn cùng nhân thậm chí một chút cấp tiến vu sư học phái tuyên bố một không thể cận chiến vu sư không phải một cái tốt vu sư tốt nhất là loại kia giống gẳng đạn loại hình tay trái một cái hỏa cầu thuật tay phải một chiêu thuận thế bổ một cái ưu tú vu sư hẳn là có thể một tay pháp trượng một tay trường kiếm từ chiến trường đầu này một đường chém giết đến chiến trường bên kia bốn bắc bộ hoa nguyên thử vong hẻm núi vành này người bình thường chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua sơn cốc ở vào bắc bộ hoa nguyên n g chỗ sâu chung quanh sinh thái hoàn cảnh cực kỳ phức tạp trong này nghỉ lại lấy nhật luân hoa cây ăn thịt người biến dị quái vật các loại đồng thời còn có chủng loại phong phú độc trùng manh thú địa hình nơi này cũng tương đương hiểm ác vách núi dốc đứng mà lại thường xuyên có đá rơi loại kia độ cao liền xem như lớn chừng ngon cái cục đá rơi xuống cũng có thể tại đầu người trên ném ra đến một cái bọc lớn hơi lớn một điểm trực tiếp đập chết cũng có thể nơi này liền xem như ưu tú nhất mạo hiểm giả cũng không nguyện ý tới nhưng là những này đều không phải trí mạng nhất sinh vật nguy hiểm nhất là vong linh tại trong sơn cốc này ngủ say đại lượng vong linh nghe nói tại sâu trong thung lũng đang ngủ say một cái vong linh lanh chúa chẳng qua trước mắt mới thôi mỗi người gặp qua sèn biết cái này truyền thuyết là có thật đầu kia vong linh lanh chúa là cổ đại áo thuật sư phong ấn tại nơi này chỉ là sèn cũng không biết lúc trước những cái kia áo thuật sư vì cái gì không có đem cái này vong linh lanh chúa giết chết ngược lại phong ấn nhưng là từ khi cái này về sau nguyên bản coi như phong cảnh tú lệ sơn cốc liền thay đổi đầu này vong linh sinh vật lực lượng phóng xạ toàn bộ sơn cốc sau đó trong sơn cốc sinh vật liền bắt đầu phát sinh biến hóa mà lại trong này cũng bắt đầu đản sinh ra vong linh theo thời gian trôi qua tử vong sơn cốc bên trong các loại biến dị động vật cùng vong linh càng ngày càng nhiều nơi này cũng liền trở nên vô cùng nguy hiểm mà một chút cường đại vong linh trên cơ bản đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong nhưng là chỉ cần trong sơn cốc động tĩnh quá lớn những n à y cường đại vong linh sinh vật liền sẽ thức tỉnh cơ hồ hàng năm đều có một ít ngộ nhập trong đó quái vật hoặc là mạo hiểm giả chết ở bên trong cũng may tử vong sơn cốc khoảng cách c h ấ n bắc thành rất xa khoảng chừng trên ngàn cây số trừ phi là cái kia vong linh lãnh chúa phá vỡ phong ấn không phải sẽ không ảnh hưởng đến nơi đây ngay lúc này tử vong sơn cốc bên trong đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau ngay sau đó mấy kẻ mạo hiểm ăn mặc người từ trong sơn cốc vật ra sau lưng bọn họ mười mấy cái vong linh chính theo đuổi không bỏ trong đó một cái mạo hiểm giả từ trong ngực tay lấy ra quyển trục một mặt đau lòng đem quyển trục xé mở sau đó đột nhiên hướng về sau đã đánh qua vê anh quyển trục vừa vừa rơi xuống đất đại lượng hỏa diễm trực tiếp bay lên trong nháy mắt một đạo tường lửa liền xuất hiện trên mặt đất vài đầu truy gần phía trước vong linh vọt thẳng tiến giữa biển lửa hỏa diễm kịch liệt t h i ê u đốt vong linh sinh vật rất nhanh liền hóa thành một quả cầu lửa cái khác vong linh sinh vật khi nhìn đến tường lửa về sau đành phải dừng lại rồi bước chân hướng về phía nơi xa những mạo hiểm giả kia gầm thét thảo lần này lao tử thế nhưng là thua thiệt lớn đây chính là ta dùng để bảo mệnh ma pháp q u y ể n trục sau khi trở về lần này thu hoạch ta muốn cầm đầu vừa mới sử dụng ma pháp q u y ể n trục người mạo hiểm kia đau lòng nói vỡ lệ ơ、uh, ơ,、uh, lần này may mắn mà có ngươi q u y ể n trục giải vây có thể để ngươi lấy thêm một phần bên cạnh một tên khác hẳn là thủ lĩnh mạo hiểm giả nói đầu lĩnh lần này chúng ta hẳn là kiếm lợi lớn đi chúng ta hết thể đào được mười sáu cái quỷ đầu cô âm hồn của còn có không ít ma pháp khác thực vật nơi này mặc dù nguy hiểm nhưng là thu hoạch thật to lớn một tên khác dáng người gầy gò người du đãng hưng phân nói chỗ này xác thực đồ tốt không ít nhưng là quá nguy hiểm mặt xẻo kém một chút liền gậy ở bên trong hiện tại bị trọng thương đoán chừng muốn nghỉ ngơi một tháng lần sau nơi này là không thể tới cầm đầu mạo hiểm giả nói khu khu b ớ t lệ ờ ờ cảm ơn ngươi bằng không ta lần này coi như không ra được một cái k h ắ c sắc mặt tái nhợt nam tử trung niên thở dốc một hồi nói hắc hắc côn đặc biệt không có việc gì lúc trước ngươi đã cứu ta một mạng không phải vợ l ẽ ở ở vừa cười vừa nói lần này sau khi trở về muốn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian khu khu côn đặc biệt kịch liệt khục tiếp cận mấy lần trên mặt xuất hiện một chút bệnh trạng ứ n g hưởng bốn thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đã một tháng trôi qua xẻ tại nọt đỉnh tháp cao chờ đợi sau một khoảng thời gian liền tiến về thâm thủy thành thâm thủy thành tại thu được diêm thành cảng thông thương về sau nhóm thứ hai đội tàu rốt cục quay trở về mà lại lần này ngoại trừ thâm thủy thành đội tàu bên ngoài còn có mười mấy chiếc cái khác thương đội thương thuyền trải qua hơn hai tháng thời gian c h u y ê n bá thâm thủy cảng đã bị càng ngày càng nhiều người biết điểm này sdn lưu tại thâm thủy cảng cứ điểm không thể bỏ qua công lao lần trước sdn mang theo đội tàu tại diêm thành cảng giao dịch lưu lại không ít đường nghĩa cùng mật ong loại xa xỉ phẩm này tiêu thụ phi thường nóng nảy những tin tức kia mẫn cảm thương nhân khi biết những n à y đường nghĩa cùng mật ong là từ thâm thủy thành vật tới cả đám đều bắt đầu nghe ngóng thâm thủy thành tin tức khi biết đây là một cái mới mở bến cảng thành thị về sau mỗi một cái đều là hai mắt tỏa ánh sáng tại những thương nhân này trong mắt điều này đại biểu lấy một mảnh chưa khai thác thị trường nếu như không phải không người biết thông hướng thâm thủy thành đường thuyền những thương nhân này đã sớm không kịp chờ đợi đi đến cũng may những thương nhân này không có chờ bao lâu nhóm thứ hai từ thâm thủy thành đến đây đội tàu đến cảng thế là tại thương đội trở về thời điểm đại lượng thương nhân trực tiếp điều động một chiếc thuyền chỉ đi theo đội tàu tiến về thâm thủy cảng thâm thủy thành bởi vì đại lượng thương nhân đến lập tức trở nên phi thường náo nhiệt đại lượng hàng hóa bị vận chuyển đi lên tiến hành giao dịch thâm thủy thành bên trong đã sớm chuẩn bị xong các loại thương phẩm bị bán ra không còn thậm chí còn có không ít thương đội tại thâm thủy thành nơi này xây dựng kho hàng dự định trường kỳ tiến hành mậu dịch những thương nhân này lại biết nơi này là bắc bộ hoa nguyên về sau cũng là phi thường kinh ngạc khi biết nọ t h ì n công quốc đã đả thông nơi này đến p h ở l ò r ẹ n sở vương quốc cùng càng dựa vào phương tây vương quốc thương đạo sau biểu thị phi thường kinh ngạc sau đó đối với tòa này bến cảng càng thêm nóng bỏng cực kỳ hiển nhiên bọn hắn thấy được đầu này thương đạo tiềm lực sên là mang theo thương đội trở về trấn bắc thành bất quá tại đi vào thành thị thời điểm hắn phát hiện một điểm tình huống dị thường tại thương đội vào thành thời điểm sên phát trong thành thị có không ít người đều tại ho khan không ít người đều tại cửa bệnh viện xếp hàng chuyện gì xảy ra sân s ắ c mặt có chút n g h n g trọng nhìn thấy cách đó không xa có một tên đê dài quan viên ngay tại ghi chép một nhà cửa hàng thu thuế sân trực tiếp đi qua tiến hành hỏi thăm vậy vậy hạ nhìn thấy sân về sau tên này quan viên lập tức khẩn trương lên ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lăm không cần hành lễ sân trực tiếp ngăn trở động tác của hắn sau đó truy vấn bệnh viện là chuyện gì xảy ra làm sao có nhiều người như vậy ở bên ngoài xếp hàng Vậy. vậy hạ những người kia ngã bệnh phát sốt ho khan nhưng là chúng ta nơi này bác sĩ nhân số không đủ bọn hắn chỉ có thể ở nơi này xếp hàng tên kia cơ sở quan viên nói bác sĩ không đủ sến hơi s ư ơ n g sở lập tức kịp phản ứng thời đại này hoàn toàn chính xác không mấy cái bác sĩ bởi vì cơ hồ mỗi cái thành thị đều có được thần điện dưới tình huống bình thường người giàu có ngã bệnh trực tiếp hướng thần điện nơi này là được rồi mục sư thi triển một cái loại trừ dịch bệnh pháp thuật là có thể trị tốt nhưng là đây là muốn tiền Liền xem như thi triển cái thần thuật. giá tiền cũng không ít. Ít nhất cũng phải 5 mai kim tiền, cái như nhất thần cũng không nhất cũng nạ ẩn, dạng này khoản bình dân xem một một mấy cầm thấp thuật, thể ít, ít ra có có đương ợ vượt c chỉ có có việc chết. nhiều khi thời đại này người nghèo ngã bệnh chỉ có thể ở nhà ngành kháng, vượt qua đến liền không có việc gì, nhưng là không kháng nổi đến khi thời thể đại liền qua đ là là gì, ư ở nhiên vì phát triển tín đồ từng cái giáo hội mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ đi khu dân nghèo miễn phí trị liệu mấy cái người nghèo trên cơ bản một lần năm cái tả hữu hơn nữa còn sẽ tiến hành đủ loại tuyên truyền vì chính là để càng nhiều người tín ngưỡng giống như là c h ấ n bắc thành nơi này ngược lại là dị loại c h ấ n bắc thành cư dân trong tay đều có một ít tiền mà lại bệnh viện giá cả cũng không đắt chỉ bất quá nhân số ít một chút bất quá cái này đã tốt vô cùng c h ỉ ít người bình thường cùng dân nghèo có thể xem bệnh chương năm trăm chín mươi bảy dịch bệnh hai chương năm trăm chín mươi lăm dịch bệnh hai hiện tại hết thể có bao nhiêu người ngã bệnh s ầ n t r ự c tiếp hỏi trải qua thống kê đến đây xem bệnh có 603 n g ư ờ i tên kia quan viên nói sen s á c mặt nghiêm túc hiện tại vẹn vẹn đến khám bệnh liền đã có hơn 600 n g ư ờ i khẳng định còn có không ít trọi cứng lấy không có tới xem bệnh hơn nữa nhìn tình huống loại bệnh tật này còn có truyền nhiễm tính nếu là không mau trong tiến hành cách ly xử trí toàn bộ thành thị bị lây nhiễm chỉ là vấn đề thời gian nghĩ đến đây sen không lo được nghỉ ngơi lập tức trở về tòa thị chính sau đó đem tòa thị chính quan viên toàn bộ gọi tới vậy hạ ngài có dặn dò gì rất nhanh đại lượng quan viên liền đi tới tòa thị chính ở trong sến nhìn bọn hắn một chút sau đó nói ngay tại vừa rồi ta trở về thời điểm trong thành thị lại có hơn sáu trăm người cảm bạo nóng suốt sinh bệnh các ngươi chẳng lẽ không biết sao vậy vậy hạ chúng ta đã an bài nhân thủ cho bọn hắn trị liệu đồng thời cũng hạ lệnh thu mua dược liệu đưa đến bệnh viện trong đó một tên quan viên do dự một chút nói chỉ những thứ này sến trực tiếp đánh gãy cái này quan viên lời nói Các coi ngươi là là đây là phổ trên h sinh bệnh. Ôn dịch. Ôn dịch、3. Nghe được ôn dịch 2 chữ, ô ôn Ôn ôn n quan viên này sắc mặt đại biến. g sắc đại Đây được là mặt t thế giới này cũng bộc u phát qua ôn dịch mà lại không chỉ một lần trên cơ bản mỗi một lần ôn dịch bộc u phát đều sẽ tạo thành đại lượng nhân khẩu tử vong mà thế giới này hỏng bét vệ sinh trình độ ôn dịch quả thực không thể ngăn cản mà lại liền ngay cả thân thể cường tráng chức nghiệp giả cũng sẽ lây nhiễm tử vong nghiêm trọng nhất mấy lần ôn dịch có mấy tòa thành thị phồn hoa tại ôn dịch ở trong trực tiếp biến thành một tòa thành chết tuyệt đại đa số thành thị tử vong nhân số đều vượt qua một phần tư có mấy tòa thành thị tử vong nhân số thậm chí vượt qua một nửa chức nghiệp giả bởi vì tố chất thân thể mạnh hơn so với nhân loại bình thường có không ít có được pháp thuật năng lực bọn hắn sức miễn dịch cường đại viễn siêu thường nhân lây nhiễm xuất cũng không cao mà lại có không ít vụ sư cũng sẽ loại trừ tật bệnh pháp thuật này có thể sử dụng pháp thuật trị liệu nhưng là pháp thuật trị liệu nhân số có hạn cùng cái kia khổng lồ nhân khẩu tổng số so sánh không thể nghi ngờ là hạt cắt trong sa mạc đúng ổ dịch x e n nói thẳng hiện tại lập tức khởi động c h ấ n bắc thành khẩn cấp phương án tại thành thị t r ù n g quanh vạch ra một khối khu cách ly ra sau đó đem tất cả bệnh nhân cách ra tiến hành cách ly đồng thời đối toàn bộ thành thị tiến hành thanh tra một khi phát hiện có phát bệnh dấu hiệu lập tức tiến hành cách ly cho sưởng may hạ lệnh lập tức may một vạn cái khẩu trang để cơ sở nhân viên cùng b ì n h sĩ hướng mang lên có thể dự phòng truyền nhiễm mặt khác những n à y thân nhân của bệnh nhân cùng cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc người đồng dạng muốn tiến hành kiểm tra chỗ cửa thành tạm thời đình chỉ tiến vào trước hết để cho những cái kia thương đội ở ngoài thành trong doanh địa ở tạm sơn không ngừng hạ đạt mệnh lệnh đang nghe là ôn dịch về sau tất cả mọi người trở nên vô cùng khẩn trương sau đó vội vã dẫn người tiến đến xử lý rất nhanh chấn bắc thành liền trở nên phi thường bận rộn xuất hiện ôn dịch tin tức cũng không có truyền bá ra ngoài đầu tiên lần này ôn dịch cũng không tính nghiêm trọng hẳn là rất nhanh liền có thể khống chế t r ấ n bắc thành mặc dù bác sĩ số lượng không nhiều nhưng là nơi này có mấy gia t h ầ n điện hiện tại xuất hiện ôn dịch để cho bọn họ tới hỗ trợ vẫn là không có vấn đề về phần nói không nói cho những cái kia bình dân sến lo lắng những cái kia bình dân tại biết phát sinh ôn dịch sau sẽ liều lĩnh thoát đi thành thị đến lúc đó hắn thật vất vả phát triển đến mười mấy vạn người t r ấ n bắc thành tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương phái người khác đi mời trong thành thị từng cái giáo hội chủ giáo ta buổi tối hôm nay tại hoàng cung cử hành y ế n hội mời bọn hắn tham gia x e n nói thẳng tôn bẩm bệ hạ ta cái này sắp xếp người tiến đến đưa thiết mời bên cạnh một thị vệ nói tốt các ngươi đi trước xử lý tình hình bệnh dịch vấn đề ta về nọt h ủ y tháp cao nhìn xem có hay không những phương pháp khác x e n rời đi tòa thị chính về sau trực tiếp đi đến nọt h ủ y tháp cao đài chiêm tinh ngươi nói trong thành thị xuất hiện ôn dịch hạt thuật kinh ngạc nói đúng ta vừa trở về thời điểm nhìn thấy bệnh viện nơi đó có hơn sáu trăm tên người bệnh toàn bộ đều là phát sốt đau đầu thể hư vô lực nghiêm trọng đã hôn mê sơn nói nhìn đến đích thật là ôn dịch hát thuầy gật đầu nói thật có lỗi sơn trong khoảng thời gian này ta đối thành thị chú ý không đủ bằng không phát sinh ôn dịch loại chuyện này ta hẳn là đã sớm biết đây không phải lỗi của ngươi sơn l ắ c lắc đầu nói lần này ôn dịch đi vào cực kỳ đột nhiên trong thành có mười mấy vạn nhân khẩu nương tựa những mục sư kia thần thuật căn bản không đủ dùng ta muốn để các ngươi nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không mau chóng chế tạo ra một loại trị liệu loại này ôn dịch đặc hiệu thuốc tốt ta ngươi đưa một bệnh nhân đến l o t đỉnh tháp cao ta trước nghiên cứu một chút mau chóng cho ngươi chế tác được đặc hiệu thuốc hạt thuây nói thẳng trên thực tế bởi vì t r ấ n bắc thành có được tốt đẹp vệ sinh hoàn cảnh còn có không ít giảm bớt tật bệnh kiến trúc cái này khiến t r ấ n bắc thành đối với tật bệnh chống cự cao rất nhiều nếu là đổi những thành thị khác lúc này ít nhất cũng có mấy ngàn người lây nhiễm mà lại ôn dịch cũng hoàn toàn ở trong thành thị lan tràn ra tại sàn giao diện thuộc tính bên trên trong thành thị trấn bắc thành phía trên một hệ liệt trên số liệu biểu hiện ra phát sinh ôn dịch cũng may phía dưới trị số cũng không cao mà lại tại sàn ban bố đại lượng mệnh lệnh về sau trị số này đã đình chỉ tăng trưởng hiển nhiên lúc trước hắn biện pháp vẫn là có hiệu quả x à n để người đi bệnh viện tìm mấy tên người bệnh đến tiến hành thí nghiệm h ạ n thuyết ì m mấy tên vu sư học đồ làm trợ thủ sau bắt đầu tiến hành nghiên cứu b ậ y hạ tiếc tối thời gian nhanh đến từng cái giáo hội chủ giáo đều đã tới không sai biệt lắm ngài phải không nhìn một chút ta liền tới đây sơn trực tiếp trở về hoàng cung lúc này hoàng cung trong phòng yến hội đèn đuốc sáng trưng mấy tên thần điện cao cấp mục sư ngay tại nói chuyện phiếm khi nhìn đến sơn đèn sau khi đi vào nhao nhao tiến lên vân an sơn đơn giản cùng bọn hắn hàn huyên vài câu sau đó mời chúng nhân ngồi xuống b ậ y hạ không biết lần này ngài triệu tập chúng ta là chuyện gì xảy ra sao trí tuệ c h i thần mục sư trực tiếp hỏi s á c thực phát sinh một ít chuyện x ế n nâng c h u n g trà lên uống một ngụm sau đó tiếp tục nói chấn bắc thành bên trong phát hiện ôn dịch ôn dịch mọi người sắc mặt ngưng tụ mới vừa rồi còn rất nhẹ nhàng bầu không khí trong nháy mắt nghiêm túc lên đối ôn dịch x ế n gật gật đầu nói bất quá đáng được ăn mừng chính là ôn dịch cũng không có khuyết tán ra đến đã bị khống chế tại nhất định phạm vi hiện tại ta cần các ngươi hỗ trợ cùng một chỗ thanh trừ c ủ a c ôn dịch này vậy hạ chúng ta nguyện ý là chấn bắc thành ra một phần lực bên cạnh sinh mệnh nữ thần mục sư trực tiếp mở miệng nói ra kia thật là quá cảm tạng sơn cao hưng nói để báo đáp lại ta đáp ứng các ngươi có thể tại thâm thủy cảng xây dựng một tòa thần điện vĩnh viễn truyền bá sinh mệnh nữ thần vinh quang cảm ơn ngài khẳng khái sinh mệnh nữ thần tế tự đứng dậy x ô n g sơn nói cảm tạng cái khác mấy tên chậm một bước thần điện tế tự n h o nhao biểu thị nguyện ý cung cấp trợ giút dùng cái này đem đổi lấy tại thâm thủy thành truyền giáo sơn cũng đều đáp ứng xuống có thần điện các mục sư trợ rút c h ấ n bắc thành nhân thủ lập tức trở nên sung túc bắt đầu mấy cái thần điện không sai biệt lắm cung cấp hai mươi tên mục sư tại phối hợp c h ấ n bắc thành bác sĩ cùng vũ sư bắt đầu đối những bệnh nhân kia tiến hành trị liệu cùng lúc đó đại lượng binh sĩ bắt đầu ở c h ấ n bắc thành bên trong tiến hành thanh tra mặc kệ là nô lệ vẫn là bình dân hoặc là đến đây địa phương tới thương nhân hoặc là lính đánh thuê toàn bộ đều cần tiến hành thanh tra trấn bắc thành bình dân thanh tra bắt đầu rất đơn giản bởi vì trấn bắc thành áp dụng chính là phường thị chế độ tất cả mọi người ở tại trong p h ư ờ n g thị chỉ cần khiến cái này người trở về phường thị về sau quan bế cửa lớn từng cái tiến hành kiểm tra là được rồi về phần thương nhân bởi vì lúc vào thành đều có báo cáo chuẩn bị cũng tương tự rất dễ dàng thanh tra chỉ có những mạo hiểm giả kia cùng lính đánh thuê muốn phiền t o á i một chút trấn bắc thành có nghiêm khắc quản lý chế độ tất cả lữ điếm toàn bộ tiến hành loại bỏ mặc dù có chút lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả cảm thấy loại hành vi này là đối bọn hắn mạo phạm nhưng là tại trấn bắc thành cường đại quân đội trước mặt chỉ có thể hủy hủy khuất khuất tiếp nhận về phần nói có can đảm phản kháng trực tiếp liền bị những cái kia giã man nhân võ sĩ treo lên đánh một trận sau đó ném đến trong ngục giam tiến hành tỉnh lại vấn đề duy nhất là loại này thanh tra ảnh hưởng nghiêm trọng trấn bắc thành hoạt động thương nghiệp đại lượng thương đội được gan trí tại thành thị t r u n g quanh doanh địa tạm thời trấn bắc thành sẽ phụ trách những này thương đội đồ ăn tại xác định trong thành thị ôn dịch bị tiêu diệt về sau những nhân tài này sẽ một lần nữa vào thành trấn bắc thành hiệu suất hay là vô cùng cao rốt cuộc trấn bắc thành còn không phải kiếp trước hải đăng quốc ưng tương loại kia có thể tổn hại nhân mạng chính phủ liền ngay cả một cái mang khẩu trang vấn đề đều có thể tranh luận một thời gian hai năm đều không có giải quyết nơi này nhưng không có dân chủ không có tự do thế giới hải đăng có là phong kiến quân chủ tàn bạo chuyên chính thống trị không phục trực tiếp nhục thể hủy diệt cho nên toàn bộ thành thị rất nhanh liền bị khống chế lại tại trong thành thị ôn dịch bị khống chế lại về sau s e n bắt đầu thành t r a ôn dịch đầu nguồn t r ấ n bắc thành có thể nói là phi thường chú trọng vệ sinh hoàn cảnh cùng thế giới này những thành thị khác hoàn toàn không giống những thành thị khác nếu như phát sinh ôn dịch s e n cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng là t r ấ n bắc thành đột nhiên xuất hiện ôn dịch liền không tầm thường thế giới này cái khác bất kỳ một cái nào thành thị buộc phát ôn dịch tỷ lệ đều cao hơn t r ấ n bắc thành nhưng là t r ấ n bắc thành hết lần này tới lần khác bạo phát hãn định tìm đến ôn dịch đầu nguồn sau đó xác định đây là trận ôn dịch là người vì nguyện ý vẫn là một trận ngoài ý mớn ôn dịch đầu nguồn cũng không khó phát giác chỉ cần tìm được ban sơ phát bệnh tên kia bệnh nhân liền tốt chấn bắc thành bên trong người bị lây ôn dịch số cũng không nhiều mặc dù bị chia cắt tại mấy cái khu vực khác nhau nhưng là tại hao tốn một đoạn thời gian tiến hành chỉnh lý về sau rất nhanh liền phát hiện lần này ôn dịch đầu nguồn ngươi nói lần này ôn dịch đầu nguồn là mấy kẻ mạo hiểm mang tới sento mày nói đúng vậy một tuần lễ trước mấy kẻ mạo hiểm đi vào y quán trông được bệnh những người này đều là ho khan phát suốt toàn thân bất lực trong đó một cái còn bị trọng thương bất quá những cái này người mạo hiểm thân thể vẫn là rất mạnh tìm tới tung tích của bọn hắn sau đó đem bọn hắn mang về sơn trực tiếp ra lệnh rất nhanh từng đội từng đội binh sĩ liền bắt đầu tại trong thành thị tìm kiếm kia mấy kẻ mạo hiểm tung tích chương 598, dịch bệnh ba chương 596, dịch bệnh ba trên thế giới này bởi vì tồn tại siêu phàm lực lượng đồng dạng có một ít sinh mạng thể nắm trong tay ôn dịch lực lượng ở trong đó nổi danh nhất liền là vu độc học phái vu độc học phái là vu sư bên trong một cái chi nhánh lưu phái cái này lưu phái khởi nguyên từ cổ lão đạo x a m ạ n bọn hắn nắm giữ một chút x a m ạ n lực lượng sau đó lại kết hợp vu sư một bộ phận tri thức cuối cùng phát triển thành vu độc học phái cái này học phái lần đầu tiên nhìn qua liền cảm giác cực kỳ tạ ác bọn hắn thích thao tác các loại buồn nôn độc trùng thích nghiên cứu các loại độc dược s é n ghét nhất mấy cái nghề nghiệp vu độc học phái tuyệt đối phía trước liền vu độc học phái vô sư liền nắm giữ lấy không chê ôn dịch phương pháp ngoại trừ cái này học phái bên ngoài một chút vong linh học phái đồng dạng nắm giữ lấy loại lực lượng này tỷ như ôn dịch cương thi loại này có thể trực tiếp lớn diện tích truyền bá ôn dịch bất tử sinh vật liền là những cái kia vong linh học phái chế tác có thể nói vu độc học phái cùng vong linh học phái cuối cùng phát triển đến người người kêu đánh tình trạng cái này hoàn toàn là chính bọn hắn làm trên thế giới này sinh vật cực kỳ phong phú vọt lên các loại hung bạo dã thu bên ngoài còn có biến dị thú ma thú các loại thậm chí tại có chút lớn trên lục địa còn sinh hoạt lấy tiền sử cự thú tỷ như khủng long tỷ như ti tan cự mãng các loại thậm chí còn có một số thế giới khác đến mang tới đây sinh vật bọn hắn là bị cổ đại các g á o thuật sư từ thế giới khác mang tới sinh vật s ứ n g ngay tại lật xem một bản quái vật đồ giám đây là trấn bắc thành vừa mới một lần nữa thu thập tư liệu tiến hành biên soạn hắn hiện tại chính nhìn chính là một đầu khủng long đây là một đầu cầu vồng khủng long bề ngoài cùng khủng long rất tiếp cận chỉ bất quá làn da là bảy màu sắc thân dài vượt qua m ộ ư ơ i năm mét hoàn toàn liền là một đầu quái vật khổng lồ thực lực cơ hồ không kém cõi cự long bất quá loại này khủng long mặc dù cường đại nhưng là chân chính trí tuệ lại không cao vậy hạ đã tìm tới kia mấy kẻ mạo hiểm ngay lúc này một người hầu vội vàng đi tới nói sơn khép sách lại tịch trực tiếp hỏi xác định là bọn hắn những cái kia ôn dịch là từ trên người bọn họ truyền bá ra đúng vậy thủ tịch vu sư đại nhân đã xác định là những người này ban sơ mang theo ôn dịch ôn dịch đầu nguồn xác thực đã định chưa senn tiếp tục hỏi căn cứ những mạo hiểm giả kêu miêu tả bọn hắn là tại bắc bộ hoa nguyên n g tử vong hẻm núi bên trong lây nhiễm trên ôn dịch người hầu cung kính hồi đáp phái một ít nhân thủ đi điều tra một chút senn nghĩ nghĩ nói tử vong hẻm núi khoảng cách c h ấ n bắc thành hơn một ngàn cây số đ â u chỉ cần không phải đến đó thám hiểm cũng không dễ dàng lây nhiễm đến ôn dịch bất quá vẫn là hẳn là điều tra một phen trấn bắc thành tại phong tỏa một tuần về sau cuối cùng là đem ôn dịch toàn bộ giải quyết đến mặc dù tổn thất một chút tiền tài nhưng là thành công đem ôn dịch bóp chết tại sơ kỳ vẫn là đáng giá cao hứng bất quá ngoại trừ những n à y bên ngoài trấn bắc thành các cư dân cũng dưỡng thành một chút thói quen tốt tỉ như nước sông cùng nước sôi mang khẩu trang mỗi ngày tắm rửa các loại tại giải quyết ôn dịch về sau trấn bắc thành tiếp tục nhanh chóng phát triển đồng thời đại lượng thương thuyền thuận hồng s a sông bắt đầu hướng thâm thủy thành vận chuyển hàng hóa những này là dùng để tiến hành buôn bán trên biển thương phẩm đội tàu trước khi đến thâm thủy thành về sau cũng sẽ trang bị đại lượng hải ngoại thương phẩm vận chuyển đến trấn bắc thành bất quá phồn thịnh thương nghiệp tựa hồ đưa tới chung quanh cường đạo ánh mắt lần này đi thuyền thời điểm một đám quái vật cường đạo ý đổ vây công đội tàu tiến hành cướp bóc chỉ là vừa vừa động thủ liền bị đội tàu trên hộ vệ đánh cho hoa rơi nước chảy x e tại trấn bắc thành chờ đợi vài ngày sau tiến đến tiến hành điều tra thám tử đã đem tin tức truyền lại trở về tử vong hẻm núi nơi đó không biết xảy ra đại sự di tình trong hẻm núi vong linh quái vật rời đi tử vong hẻm núi toàn bộ tử vong hẻm núi thành một cái danh phủ kỳ thực tử vong hẻm núi bây giờ nơi đó chính diễn ra vong linh thiên thai đâu Sến, ta cảm thấy chúng ta hẳn là ra mặt đem vong linh cản trong này hoặc là toàn bộ giải quyết mặc dù tử vong hẻm núi cách chúng ta chừng hơn một ngàn cây số nhưng là cũng không đại biểu tuyệt đối an toàn n hát ữ n g c i kia vong linh sinh vong v ậ sẽ không điểm thuê i ế n à n h y ế t tán, nói tốt ta vậy liền đem những cái kia vong linh sinh vật b ộ xương toàn bộ đưa về minh giới đúng rồi loại này ôn dịch giải dược chúng ta đã nghiên cứu ra được loại giải dược này chế tác đơn giản liền xem như sơ cấp vu sư học đồ liền có thể phối trí ra chi phí nhiều ít nguyên vật liệu chính chúng ta có thể cung cấp sao có thể cung ứng n o t h ủ y công quốc sử dụng sao sen lập tức hỏi tới chi phí tại một ngân nạ ẻn t à hữu ngoại trừ số ít mấy loại sử dụng ma hóa dược liệu bên ngoài cái khác đều là một chút phổ thông dược liệu những cái kia ma hóa dược liệu bí cảnh bên trong đều có sinh trường sản lượng cũng cực kỳ cao hoàn toàn đầy đủ sử dụng hát thuê nói vậy là tốt rồi tiếp xuống liền an bài những cái kia vu sư học đ ổ đại lượng sản xuất đi s e trực tiếp quyết định nói t ử vong hẻm núi sự tình xử lý như thế nào chúng ta điều một ít nhân thủ tiến đến xử lý đi chỉ cần không tiến vào tử vong hẻm núi nên vấn đề không lớn x e n nói tính toán vẫn là ta dẫn đội tự mình đi một chuyến đi c h i t để đem chuyện này giải quyết t ử vong hẻm núi rất nguy hiểm nơi đó độc trùng khắp nơi trên đất thực vật tan thịt người cũng tầng tầng lớp lớp bọn hắn cần mang theo đại lượng khu trùng phấn đại lượng thuốc giải độc cùng một chút cường đại chiến sĩ rất nhanh các loại vật chất liền chuẩn bị không sai biệt lắm vừa dạng sáng ngày thứ hai tại nọt ỷn tháp cao đài chiêm tinh bên trên một đạo truyền tống môn đã bị mở ra sến mang theo một đống dã man nhân chiến sĩ hai đội cung t i ễ n thủ xuyên qua cửa không gian một giây sau đám người liền ra bây giờ cách c h ấ n bắc thành hơn một ngàn cây số thổ địa nương theo lấy một đạo thuộc quen thuộc quan mang sến đám người thân ảnh đã ra bây giờ cách tử vong hẻm núi bất quá hai mươi dặm một mảnh âm trầm địa phương trinh sát lập tức tiến hành tuần tra những người khác cảnh giới tạm thời trong này mở một cái lâm thời lánh địa s e n đơn giản tìm tòi một chút hoàn cảnh chung quanh sau đó để người xây dựng lãnh địa s e n hướng có chút hâm mộ h ạ t thuẩy nàng có được hào trạch thuật loại pháp thuật này không có lực sát thương nhưng lại có thể tại giã ngoại trực tiếp triệu hoán đi ra tiến hành ở lại hào trạch thuật liền là trồng chất dị thứ nguyên không gian pháp thuật đem một tòa hào trạch phong ấn tại dị thứ nguyên bên trong cần thời điểm trực tiếp triệu hoán đi ra hào trạch thuật có thể nói là lữ hành thiết yếu pháp thuật rất nhanh đại lượng trinh sát đem thu tập được tình báo giao cho xen lại đơn giản sau khi xem hắn bắt đầu phân phối nhiệm vụ các ngươi phụ trách cái phương hướng này ta không hy vọng có bất kỳ quái vật từ nơi này đột phá sen nói thẳng đơn sơ bản đồ mở ra sen bắt đầu phân chia từng cái tiểu đội phụ trách khu vực ngay lúc này một tiếng lo lắng tiếng la truyền đến tới nhanh cầm thuốc giải độc nhanh lên chúng ta nơi này có người trúng độc một chiến sĩ một bên chạy một lần hô hảo rất nhanh liền có một tên vu sư học đồ cầm lấy một bình dược tề rót đi vào chương 599, dịch bệnh bốn chương 597, dịch bệnh bốn thuốc giải độc rất nhanh liền tạo nên tác dụng tên kia chúng độc chiến sĩ hô hấp mắt trần có thể thấy bình ổn xuống tới miệng vết thương kia máu đen cũng tại thuốc giải độc tác dụng dưới chậm rãi chảy ra chỉ dùng mấy phút huyết dịch liền đã lần nữa khôi phục màu đỏ t ố t không sao đưa đến đằng sau nghỉ ngơi một chút lại là một vị tuyệt t i ể u tử vu sư học đồ t r a xét một phen không có vấn đề về sau trực tiếp để người đem người bị thương đưa đến phía sau doanh điệu tạm thời sền sử dụng thổ tường thuật ma lực trưởng không cải biến tâm tính tại doanh điệu nơi này tạo dựng lên vài tòa phong ố c sau đó lại dùng hóa bùn thành đá đem những này bùn đất biến thành cứng rắn nhang thạch trong này xây dựng một tòa doanh điệu tạm thời bởi vì có người thụ thương t r ú n g độc những binh lính khác trở nên càng thêm cẩn thận có cái gì đến đây một bán tinh linh cung tiến thủ nhắc nhở bán tinh linh cung tiến thủ ánh mắt sắc bén có thể ngay đầu tiên phát hiện được nhân có cung t i ễ n thủ nhắc nhở về sau những người khác nhao nhao cảnh d ắ c lên giang giác phía trước trong b ụ i c ó truyền đến một ít cây nhánh lấy bẻ gậy thanh âm ngay sau đó một đầu hung bạo cự hùng liền từ hắc á m trong rừng cây trôi ra cao lớn hình thể như là một tòa núi nhỏ tràn đầy cảm giác các bách máu con ngươi màu đỏ lưu dò dỉ ra một vòng điên cuồng thần sắc giữ tợn miệng lớn bên trong là một loạt lóe da hàn quang sắc bẻn lến răng tại trên người của nó có rất nhiều màu đỏ vết tích phía trên lông tóc vậy cùng những bộ vị khắc ngắn hơn rất nhiều đầu này hung bạo cự hùng trên thân mấp môi nhìn qua tựa như là bị tùy ý g ặ m mấy cái còn có một số địa phương da lông đã hoàn toàn chóc ra có thể nhìn thấy lộ ra ngoài màu đỏ sậm huyết đủ. c cực kỳ hiển nhiên đầu này hung bạo cự hùng cũng lây nhiễm ôn dịch chỉ bất quá thân thể của nó tố chất đầy đủ cao vượt qua ôn dịch trên thân những cái kia hẳn là vẫn chưa hoàn toàn mọc tốt vết thương mà lại tại kinh lịch ôn dịch về sau đầu này hung bạo cự hùng tựa hồ so trước đó trở nên càng thêm cường đại khi nhìn đến đám người về sau không có bất kỳ cái gì e ngại một tiếng gầm nhẹ trực tiếp liền hướng đám người vào tới thân thể cao lớn giống như núi nhỏ đè lên to lớn tay gấu vô xuống đến liền ngay cả nham thạch cũng có thể vô nát b ấy hàn băng tiễn một đạo màu hữu lam ma pháp tiễn trong nháy mắt từ trong đám người bắn ra một giây sau trực tiếp liền trúng đích hung bạo hùng cự hùng trên thân lập tức hiện ra một vòng màu băng lam nguyên bản mau lẹ động tác trực tiếp trở nên chậm chạp cứng gắc nhân cơ hội này chung quanh chiến sĩ khác trực tiếp xông tới hai tên hãm trận doanh chiến sĩ trong tay đại thuẫn ngăn t r ở hung bạo hùng công kích một cái tay khác trưởng thương như là như rắn độc trong nháy mắt đâm ra ngoài sắc bén trưởng thương hung hăng tại hung bạo hùng trên thân lưu lại l ỗ máu giống bị đau hung bạo hùng hai mắt càng thêm điên cuồng to lớn tay gấu hung hăng đập vào trong đó một tên hãm trận doanh chiến sĩ trên tâm c h ắ n tinh thiết chế tạo trên tâm c h ắ n trực tiếp xuất hiện một cái cái hố nhỏ lực lượng khổng lồ để tên hướng kia hãm trận doanh chiến sĩ thân thể không tự chủ được lui về phía sau h a m trận doanh chiến sĩ khẽ nhữ mày bên cạnh một tên khác chiến sĩ nắm lấy cơ hội trường thương trong tay trong nháy mắt đâm vào hung bạo hùng trong ánh mắt máu tơi ư bắn tung tóe bị trọng thương hung bạo hùng gầm thét thế đại lực trầm tay gấu hung hăng đánh ra muốn đem cái này cho nó tạo thành trọng thương nhân loại trục chết chỉ bất quá tên này h a m trận doanh chiến sĩ đã sớm chuẩn bị một kích trúng đích về sau không chút nào h a m chiến trực tiếp triệt thoái phía sau ẩm một tiếng văng trầm vừa rồi trên mặt đất trực tiếp bị hung bạo hùng đánh ra đến một tiếng thật sâu ân ký hàn băng tiễn lại là một đạo u mũi tên ánh sáng màu xanh lam bay ra hung bạo hùng trên thân đột nhiên nhiều một chút băng sương tốc độ di chuyển trở nên càng thêm chậm chạp hai tên h á m trận doanh chiến sĩ nắm lấy cơ hội không ngừng tiến hành công kích rất nhanh đầu này hung bạo cự hùng t h ê u rên một tiếng ẩm vang ngã xuống đất giải quyết đầu này hung bạo cự hùng về sau mấy tên chiến sĩ cùng một chỗ đem đầu này đại gia hỏa kéo về doanh địa hung bạo giã t h ú chất thịt mặc dù so ra kém ma thú nhưng là dùng để no bụng còn là rất không tệ trước mắt đầu này hung bạo cự hùng thực lực không tệ phổ thông hung bạo hùng thực lực lớn ước chừng tại cấp tám tả h ư u một đại kỵ sĩ liền có thể đối phó nhưng là trước mắt đầu này hung bạo cự hùng thực lực đã đạt đến tam giai đình phong cơ hồ đến tứ giai hung bạo hùng loại này ra thú nguyên bản liền lấy lực lượng sở trường tam giai đình phong hung bạo hùng lực lượng càng là mạnh biến thái đây là gặp sẻn hãm trận doanh doanh nếu là phổ thông trọng giáp trường thương binh đụng phải tắt qua một cái coi như không chết xương cốt đứt gãy là tránh không khỏi xén nhìn thấy v ậ n đưa tới hung bạo hùng thi thể sau kiểm tra một chút phát hiện phía trên cũng không có ớt dịch sau đó trực tiếp để người xử lý về sau làm cơm trưa hắn lần này tới mang theo ba tiểu đội sáu mươi người từ một nửa tấn thăng đến tăng giai còn lại cũng đều là nhị giai những người này có thể nói mỗi một cái đều là đại vị vương trước mắt đầu này hung bạo hùng không sai biệt lắm có nặng hai tấn đủ bọn hắn ăn được hai ngày sau đó những binh lính này bắt đầu chia thành từng cái tiểu tổ đối chung quanh tiến hành tiêu diệt toàn bộ nơi này khoảng cách tử vong hẻm núi chỉ có chừng năm dặm từ trong hẻm núi chạy đến các loại quái vật số lượng cũng không tính quá nhiều ngoại trừ tiêu diệt toàn bộ những quái vật này bên ngoài còn cần đem tử vong hẻm núi nơi này phát sinh ôn dịch cũng thanh lý mất hát thôi chẳng những thành công chế tác được loại trừ ôn dịch giải dược đồng thời còn chế tác được có thể tiêu trừ ôn dịch đồng thời phòng ngừa ôn dịch lần nữa khuyết tán thuốc bột lần này đến đây tiêu trừ ôn dịch chấn bác thành vẫn là làm đủ chuẩn bị tử vong hẻm núi chung quanh tất cả nguồn nước đều phải giải lên những n à y thuốc bột nguồn nước có thể nhanh chóng khuyết tán ôn dịch mà lại một khi nguồn nước bị ô nhiễm chung quanh cái khác động vật không được bao lâu liền sẽ toàn bộ lây nhiễm tt theo t thuốc bột khuyết tán không ít đã lây nhiễm ôn dịch động vật đều bị thuốc bột trục xuất khỏi đến sau đó bị bán tinh linh ma cung thủ tiến hành bán giết v a n n một tiếng vang thật lớn chuyển đến chỉ thấy một cây đại thụ bị nhổ tận gốc nem qua chung quanh mấy tên thần thương cấm vệ vội vàng nhao nhao tiến hành tranh né ngay sau đó một đầu đuôi rắn khổng lồ quét ngang một né tránh không kịp thần thương cấm vệ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cự mãng tinh hồng lưới răn run nhẹ nhẹ quỷ dị màu đỏ sầm mắt rắn vừa đi vừa về chuyển động con cự mãng này vẹn vẹn đầu đứng lên liền có cao năm sáu mét phía sau thân thể cộng lại trường dài hơn hai mươi mét khổng lồ cự mãng nhanh chóng du tẩu cơ hồ là trong nháy mắt liền đã vọt tới tên hướng kia bị đánh bay ra ngoài thần thương cấm vệ tinh hồng miệng lớn đại trường dự định trực tiếp đem hắn nuốt mất lôi đình tri thương một tiếng quát lớn như là trời trong phích lịch chấn người lỗ thai run lên một giây sau một thanh hoàn toàn có lôi điện lực lượng tạo thành trường thương trong nháy mắt bay ra lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất cả trương lấy miệng lớn cự mãng đầu trong nháy mắt bị đánh trúng lôi đ ỉ n h chi dây đeo súng lấy vô tận lực lượng hung hăng đâm vào cự mãng trong đầu mới vừa rồi còn hung uy hiển hách cự mãng dây lắc không có lực phản kháng chút nào bị lôi đ ỉ n h chi thương đóng đinh trên mặt đất vô số lôi đ ỉ n h trong nháy mắt này bạo phát đi ra con cự mãng này thân thể lắc lư mấy lần về sau ẩm vang ngã xuống đất nhìn thấy cự mãng bị giết chết binh lính chung quanh nhóm nhịn không được hoan hô lên loại cấp bậc này quái vật bọn hắn đối phó vẫn còn có chút miễn cưỡng s i ê u s i ê u s i ê u c h u n g q u xiu t r u xiu xiu xiu xiu xiu x i t xiu xiu xiu xiu t i u xiu xiu xiu h i u xiu xiu xiu xiu h i u xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu h i u xiu xiu xiu xiu x i a xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu x h u xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu h i t xiu xiu xiu xiu xiu h i u xiu xiu xiu xiu Lớn, lớn làm người thành niên lớn bằng cánh tay, nhỏ chỉ có. To bằng ngón tay, vô số độc xà bày khắp toàn cũng người có chỉ có. độc chỉ chút cảm tay, To tay, mặt đất, chỉ một chút cũng làm người ta cảm thấy khắp xà bày bộ vô số đầu run lên. dầu hỏa đạn nhìn thấy đại lượng độc xà về sau trong đó một tên binh sĩ theo bản năng liền đem một bình dầu hỏa đ ạ n đánh qua vê anh dầu hỏa bình vừa hạ xuống bình gốm trực tiếp vỡ vụn màu đen dầu hỏa văng khắp nơi ngay sau đó một đạo hỏa diễm tiến bay qua dầu hỏa trong nháy mắt dâng lên cao hơn hai mét hỏa diễm t r u n g quanh độc xà bị thiêu chết không ngừng lan lộn nhìn thấy loại tình huống này về sau những người khác cũng kịp phản ứng mười cái bình gốm lập tức đã đánh qua không đến một cái hô hấp p h í a khu vực này mặt đất liền bị ngọn lửa toàn bộ bao phủ trong biển lửa đại lượng độc xà tại hỏa diễm bên trong ré rùa quần quật lấy bất quá rất nhanh liền bị đốt thành cho bụi trong không khí cũng tràn ngập ra một cỗ mùi c h á y khét đừng e m một Trung chút, quanh dọn dẹp đ đến lúc đó đem vùng rừng rậm này toàn bộ dẫn đốt sơn nhìn một chút chung q u a n nói những cái kia độc xà hầu như hầu thiêu chết, cái độc kia đều một xà sẽ bị lúc á các đám cái cách ly, đồng thời đối cái khác t diệt tại thiết từng thời lọt lưới chi rắn triển khai dết nữa người người biển chung quanh vành đồng rắn Trưng vong n lửa Sau lửa đai khai cho chi chóc. lưới đi. đối đem đó hẻm lập ly, tử sẽ 600, i trạng và tối đám người kết thúc chiến đấu trở về doanh địa bên trong s ầ n triệu hoán ngoại trừ ma pháp thủ vệ tiến hành cảnh giới đồng thời lại bố trí một chút cảnh giới p h á p trợ tất cả không còn cần người đến các đêm chém giết một ngày binh sĩ bắt đầu dựng lên đống lửa chuẩn bị đồ ăn phi cái này thịt cự mãng hương vị làm sao có một cỗ mùi lạ thật khó ăn một chiến sĩ nếm nếm nướng chín thịt cự mãng sau đó một mặt ghét bỏ ném ở một bên xến ngửi n g ư ờ i thịt cự mãng phía trên có một cỗ nồng đậm mùi tanh h trực tiếp vứt xuống một bên sau đó cắt một khối hung bạo hùng thịt tiếp tục nướng hung bạo hùng thịt liền rất nhanh liền truyền đến một trận mê người mùi thơm xến lấy r a phở ô đổ phối trí đồ nướng gia vị đang nướng thịt trên gắn một chút mùi thơm càng thêm nồng đậm tiện tay cả trên một tầng tương liệu bắt đầu gặm lấy gặm để màn đêm buông xuống sến đi vào phòng bên trong minh tưởng những người khác cũng nhao nhao tiến vào mộng đẹp trong rừng rậm bởi vì ban ngày rét chóc lộ ra phi thường yên tĩnh chỉ có sẻn triệu hoán ma pháp thủ vệ vẹn vẹn đứng sừng sững ở doanh địa chung quanh ban đêm trôi qua rất nhanh làm mặt trời lần nữa dâng lên thời điểm doanh địa cũng khôi phục náo nhiệt đơn giản ăn xong điểm tâm về sau sến mang theo các binh sĩ bắt đầu hướng tử vong hẻm núi xuất phát quân thể tốc thuật. gia một đạo linh quang hiện lên hết thể mọi người chỉ cảm thấy thân thể n h ẹ bẫng sau đó di động tốc độ lập tức thêm nhanh hơn rất nhiều quần thể g i a tốc thuật có thể để người tốc độ chạy vượt qua chạy vội tuấn mã nếu như là lấy nhanh nhẹn tăng trưởng người du đãng bọn hắn thậm chí sẽ làm ra càng thêm không thể tưởng tượng động tác tỉ như vượt nóc băng tường thậm chí có thể tại cơ hồ thẳng đứng trên vách tường chạy từ vong hẻm núi vô cùng nguy hiểm sèn mang theo các binh sĩ một đường tiến lên trên đường đi không ngừng đụng phải bốn phía du tẩu vong linh sinh vật tại cảm nhận được trên thân mọi người sinh mệnh khí tức về sau ngay lập tức sẽ xông lên tiến hành công kích chỉ bất quá những này tử vong sinh vật tuyệt đại đa số đều là một chút cương thi thú hoặc là ưu linh những quái vật này đối những người khác tới nói có lẽ sẽ tạo thành một ít phiền phức nhưng là đối mặt trấn bắc thành quân đội hoàn toàn liền là tồi khô lạp hủ đồng dạng dễ như t r ở bàn tay liền bị quét ngang lần này hành động cái này thành bắc mặc dù xuất động nhân số cũng không nhiều nhưng là thực lực cũng không tệ một đội dã man nhân chiến sĩ toàn bộ đều đã cắm vào hàn bằng cự nhân huyết mạch biến thân về sau thực lực thẳng bức truyền kỳ đối phó những này phổ biến chỉ có nhị giai vong linh sinh vật hoàn toàn liền là quét qua một mảng lớn tại cái này dã man nhân phối hợp xuống chấn bác thành quân đội thế như t r ẻ tre rất nhanh liền đi tới tử vong hẻm núi phụ cận vừa mới tới gần nơi này một cỗ khí tức tử vong nồng nặc liền bao phủ xuống toàn bộ tử vong sơn cốc bên trong đều bao phủ dạng này một cỗ khí tức cỗ này khí tức tà ác đối với chính người thường mà nói hoàn toàn liền là độc dược chỗ ở trong môi trường này lại không ngừng bị cỗ này tà ác năng lượng chỗ cải tạo cuối cùng trở thành một tâm linh vặn vẹo đọa lặc giả từ vong sơn cốc lối vào du đãng các loại quái vật cùng tử linh sinh vật tại trong hạp cốc x ê n còn chứng kiến một mảnh quỷ dị tản ra nhàn nhạt h ì n h quang rừng nấm từ vong hẻm núi trên mặt đất sinh trưởng đại lượng h ì n h quang cây nấm nguyên bản mở tối trong hẻm núi tia sáng trở nên ưu ám bắt đầu trong không khí p h i ê tán một chút h u n h quang bào tử gió nhẹ thổi qua những n à y huỳnh quang bảo tử lập tức theo gió phiêu tán cảnh cáo túc chủ chung quanh ô nhiễm năng lượng nồng độ cực cao xin chú ý đề phòng cảnh cáo túc chủ chung quanh ô nhiễm năng lượng nồng độ cực cao xin chú ý đề phòng ma pháp chống cự s è n trên thân linh quang loại lên ngay sau đó một cố ma pháp năng lượng trong nháy mắt bao phủ ở chung quanh trên người mọi người nguyên bản chung quanh thân thể kia cố tà ác lực lượng trong nháy mắt bị bài xích mở những cái kia h ì n h quang bảo tử có vấn đề vừa mới ra chỉ xong kỹ năng bên cạnh một bán tinh linh ma cung thủ tiến lên báo cáo loại này h ì n h quang bảo tử là h ì n h quang cây nấm trồng tại tử vong hẻm núi bên trong sinh trưởng cây nấm gọi quỷ đầu cô là một loại ma dược bất quá bọn chúng bảo tử lại có kịch đ ầ u tên này bán tinh linh ma cung thủ ngồi sổn người xuống nắm lên một nắm đất n h ư ợ n g trong tay bót một chút thổ n h ư ộ n g trình độ cực kỳ cao nơi này gần nhất trong khoảng thời gian này hẳn là xuống một trận mưa nước mưa để tử vong hẻm núi trở nên càng thêm ấm ớ c loại hoàn cảnh này phi thường thích hợp quỷ đầu cô sinh trưởng quỷ đầu cô bình thường là tại sau cơn mưa bắt đầu đại lượng sinh sôi h u n h quang bào tử trước mắt những n à y quỷ đầu cây nấm số lượng rất nhiều toàn bộ hẻm núi chung quanh lít nha lít nhít hiện lên một tầng phía ngoài nhất quỷ đầu cây nấm chỉ có mấy cm cao nhưng là càng đi bên trong quỷ đầu cô cái đầu lại càng lớn sen phát hiện rất nhiều gần cao một thức cự hình quỷ đầu cô ngay tại sen bọn người quan sát tử vong hẻm núi thời điểm một đám cảm nhận được người sống khí tức vong linh quái vật nhóm chu lên vọt lên đã sớm chờ đến không nhịn được dã man nhân võ sĩ một cái quét ngang những nơi đi qua toàn bộ nhất đao lưỡng đoạn tựa như cắt dao hẹ đồng dạng trình tề cồn u g phong thuật một đạo cồn u g phong được triệu hoán mà đến phong bạo nhanh chóng hướng trong hẻm núi v ọ t vào nguyên bản ngay tại phiêu tán huỳnh quang bảo tử trực tiếp bị phong bạo vòng quanh hướng lên bầu trời bên trong bay đi đại lượng huỳnh quang bảo tử như là một đầu cự mãng đồng dạng trực tiếp xông lên không trung huỳnh quang bảo tử mặc dù có độc sinh sôi tốc độ nhanh nhưng là nó cũng có một vấn đề đó chính là không thể bị mặt trời bắn thẳng đến mặt trời bắn thẳng đến sẽ rất nhanh giết chết b à o tử liền ngay cả những cái kia quỷ đầu cô cũng không thể bị ánh mặt trời chiếu không phải chẳng mấy chốc sẽ chết héo mặc dù trong này phóng thích cường quang thuật càng tốt hơn nhưng là cường quang thuật tại giết chết huỳnh quang bảo tử đồng thời sẽ đem những cái kia quỷ đầu cô cũng phá đi quỷ đầu cô là một loại không sai ma pháp vật liệu giá trị không thấp nhiều như vậy quỷ đầu cô nếu là toàn bộ hủy đi sển cũng không nỡ rất nhanh tử vong hẻm núi miệng nơi này các loại quái vật liền bị thanh lý không còn sến trực tiếp mang theo đám người tiếp tục đi tới khoảng cách tới gần sến liền phát hiện những này quỷ đầu cô sinh trưởng địa phương có đại lượng bạch cốt có càng là trực tiếp sinh trưởng tại trên đám xương trắng những này quỷ đầu cô sẽ đem thi thể xem như chất dinh dưỡng nhanh chóng sinh trưởng một đoàn người tiến vào tử vong hẻm núi về sau trong hẻm núi không ngừng có quái vật xuất hiện tiến hành tập kích sến một bên để người đem những này quỷ đầu câu ngắt lấy thu lại một bên tiêu diệt toàn bộ nơi này quái vật từ vong hẻm núi bên trong cũng không biết mai táng nhiều ít sinh vật toàn bộ hẻm núi trên mặt đất đều là màu s á n g trắng các loại không biết tên sinh vật xương cốt hoàn toàn hôn t ạ p cùng một chỗ không ngừng có vong linh sinh vật phục sinh cũng phát động công kích tại hái xong cây nấm về sau c h ấ n bác thành quân đội bắt đầu tiếp tục xâm nhập theo không ngừng xâm nhập từ vong hẻm núi trong hẻm núi vong linh sinh vật càng ngày càng nhiều đại lượng quái vật thành quần kết đội hướng bọn hắn phát động công kích sén rất nhanh liền phát hiện đ ạ chương sáu trăm linh một vong linh chương năm trăm chín mươi chín vong linh chấn bắc thành ma tượng nhà máy cũng sớm đã đi đến quỹ đạo hiện tại chế ước chấn bắc thành ma tượng quân đoàn số lượng chính là linh hồn tinh thạch từ cấp thấp đến cao cấp linh hồn tinh thạch trên thực tế đều là khuyết thiếu hiện tại ma tượng nhà máy có thể vận hành bình thường sản xuất hoàn toàn là dựa vào sẻn trước kia thu thập không nghĩ tới tại tử vong sơn cốc nơi này thế mà sản xuất linh hồn tinh thạch sẻn dự định trong này xây dựng một cái cứ điểm trong này tiến hành cậy quái bất quá trước lúc này hắn cần t r ư ớ c đem tử vong hẻm núi bên trong ôn dịch giải quyết hết tử vong sơn cốc bên trong xuất hiện ôn dịch gần chứa một cỗ tử vong chi lực là t ử vong linh sinh vật trên thân truyền bá ra muốn đem những n à y ôn dịch giải quyết hết vẫn là phải tìm đến ôn dịch đầu nguồn xén bây giờ hoài nghi cuộc ôn dịch này đầu nguồn liền là tử vong sơn cốc chỗ sâu bị phong ấn cái kia thượng cổ vong linh lanh chúa mấy ngàn năm thời gian quá khứ lúc trước các giáo thuật sư lưu lại phong ấn coi như còn phát huy tác dụng đoán chừng tại thời gian dài như vậy bên trong cũng sẽ trở nên lung lay sắp đổ lại thêm nguyên tố triều tịch tiến đến vong linh lanh chúa thực lực cũng sẽ khôi phục một chút phong ấn liền càng thêm không ổn định đoán chừng bọn hắn tùy thời đều dùng khả năng phá vỡ phong ấn chạy đến nguyên tố triều tịch đối với một cái vật chất vị diện bên trong sinh vật tới nói đều có ảnh hưởng bất quá loại ảnh hưởng này đối với thực lực sinh vật hùng mạnh càng rõ ràng hơn một chút rốt cuộc người bình thường coi như ở vào nguyên tố yên lặng thời kỳ cũng bất quá là trở thành vu sư tỷ lệ thấp xuống mặc dù nhân loại tổng thể thực lực thấp xuống nhưng là các loại trong truyền thuyết quái vật cũng sẽ đại lượng giảm bớt mà những cái kia thực lực thực lực cường đại sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống bình quân xuống tới thực lực sẽ giảm xuống cấp ba tả h ư u tại một chút trong tư liệu ghi chép lần trước nguyên tố triều tịch qua đi vật chất vị diện tiến vào nguyên tố yên lặng thấp nhất cốc thời điểm cự long thi pháp năng lực hạ xuống cùng rất nhiều thế mà xuất hiện long mạch thuật sĩ thi pháp năng lực siêu việt cự long hiện tượng k i a đoạn thời kỳ cũng là đồ long tương đối mà nói dễ dàng nhất thời kỳ dựa theo các vu sư nghiên cứu phát hiện chủ vật chất vị diện nếu như không có nguyên tố triều tịch ảnh hưởng như vậy năng lượng nguyên tố nồng độ sẽ ở vào một cái hơi thấp tiêu chuẩn tựa như là nước cạn hồ nước những cái k i a mưa to sẽ rất khó sinh tồn tại nguyên tố triều tịch tiến đến thời điểm nồng độ nguyên tố sẽ nhanh chóng lên cao tương đương với nước đầy hồ nước ca lớn sẽ trở nên mạnh phi thường đây cũng là vì cái gì mỗi lần nguyên tố triều tịch tiến đến đều sẽ có c h u y ể n kỳ hay là trong truyền thuyết sinh vật đại lượng xuất hiện nguyên nhân một trong tử vong hẻm núi đối với những người khác tới nói có lẽ là một chỗ hiểm ác khu vực nhưng là đối với sèn tới nói trên cơ bản không nguy hiểm gì nơi này cùng vực sâu không đáy so ra kem xa sèn mang theo quân đội không ngừng hướng tử vong hẻm núi bên trong thúc đẩy lúc này trong hẻm núi bắt đầu xuất hiện một chút cao dài vong linh một đầu cốt ma sen lẫn trong rất nhiều khô lâu bên trong lặng lẽ tới gần ngay tại nó chuẩn bị phát đánh lén thời điểm lại bị một tia chớp chi thương trực tiếp trúng đích lôi đ ỉ n h chi thương lực lượng đối với vong linh loại này phụ năng lượng nồng đậm quái vật tới nói là tốt nhất khắc tinh lôi quang hạo đẳng vô tận lôi điện tại cốt ma trên thân lấp lóe không ngừng đem cốt ma trên thân năng lượng tử vong ma diệt lôi quang tiêu tán đầu kia cốt ma trên người năng lượng tử vong triệt để tiêu tán toàn bộ thân thể khung xương trực tiếp tàn mát một viên cao dai linh hồn tinh thạch xuất hiện tại đồng kia bạch cốt ở trong thu hoạch rất tốt một viên cao dai linh hồn tinh thạch sơn nhẹ nhàng ngoắc ngón tay viên kia linh hồn tinh thạch trực tiếp bị một cỗ năng lượng nâng lên bay đến svê n trong tay mọi người chú ý tất cả linh hồn tinh thạch đều muốn thu lại mặt khác nếu có cao dai vong linh xuất hiện không muốn ham chiến chờ đến xử lý tuân mệnh bệ hạ chính là một cái còn địa phương a sến nhìn xuống chung quanh trong lòng cảm k h á i nói tử vong sơn cốc thế núi dốc đứng trong cốc gâm ú ầm ướt trong vòng một ngày có rất nhiều nơi đều là nhìn không thấy mặt trời địa hình hiểm ác phụ năng lượng nồng đậm không có chút nào thích hợp nhân loại sinh tồn nhưng là đối với vong linh tới nói lại là không có gì thích hợp bằng có s n tại từ vong hẻm núi bên trong những cái kia vong linh sinh vật căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn tiến lên tại đi vào từ vong hẻm núi chỗ sâu về sau không ngừng có cao dai vong linh xuất hiện một người cường đại nhất vong linh sinh vật là một cái tứ giai thi vu loại quái vật này nghe nói là người thi pháp sau khi chết phục sinh có thể sử dụng một chút khi còn sống pháp thuật đồng thời có một ít trí tuệ bất quá thi vu loại này cao dai vong linh thật sự là quá trói mắt mới vừa xuất hiện lập tức liền bị sèn phát hiện vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng đây là người vu yêu giật nảy mình nhìn kỹ phát hiện có chút không đúng vu yêu là cùng thi vu nhìn qua hoàn toàn chính xác có chút tương tự bất quá vu yêu loại sinh vật này là người thi pháp tại khi còn sống chủ động sử dụng vu yêu chuyển hóa pháp trận chuyển hóa vu yêu có được khi còn sống tất cả ký ức cùng pháp thuật đồng thời sẽ còn tinh thông tất cả vong linh pháp thuật mỗi một cái vu yêu trên cơ bản đều là truyền kỳ cất bước tuyệt đại đa số vu yêu đều là trạch nam bọn hắn sẽ trốn ở vu sư tháp nghiên cứu các loại pháp thuật c h i thức chế tắc các loại ma pháp đạo cụ có thể nói loại sinh vật này là so cự long càng thêm nguy hiểm quái v ậ t mà lại nhiều khi vu yêu tài phú cũng vượt qua cự long thi vu liền kém xa lắc trên cơ bản cũng không phải là một cái cấp bậc không đợi thi vu động thủ sèn trực tiếp triệu hoán một tia chớp chém bổ xuống đầu đến trực tiếp bị đánh một cái gần chết ngay sau đó liền bị sẻn tiện tay một thương kích trực tiếp đánh nổ thi vu tử vong về sau đồng dạng rơi xuống một viên cao giai linh hồn tinh thạch mà lại ngoại trừ linh hồn tinh thạch bên ngoài còn có một cây bạch cốt pháp trượng cái đồ chơi này đối với vong linh vu sư tới nói cũng không tệ lắm có thể tăng cường vong linh pháp thuật ý lực đối với cái khác vu sư tới nói giống như gân gà tại thanh lý mất những n à y vong linh sinh vật về sau sẻn bên trong xem như đi tới hẻm núi chỗ sâu nhất ra ngoài ý định tại hẻm núi chỗ sâu nhất nơi này thế mà không có bất kỳ cái gì vong linh sinh vật chỉ có một tòa cùng loại với tế đàn kiến trúc chỉ bất quá tòa tế đàn này bởi vì niên đại xa xưa đã trở nên tàn tạ không chịu nổi tế đàn trên đã xuất hiện đại lượng khe hở những cái kia trong cái khe không ngừng có năng lượng tử vong từ đó tràn ra nhìn đến chính là chỗ này nhìn thấy trước mắt tòa tế đàn này s e n nói các ngươi thủ tại chỗ này lên một người qua đi là được rồi vâng bậy hạ s e n mới bước đi vào tế đàn phụ cận tòa tế đàn này chiếm diện tích không nhỏ đường kính vượt qua mười mét toàn thân sử dụng hát rượu thạch chế tác ân nói thứ này hẳn là cực kỳ kiên cố nhưng là tòa tế đàn này lại nhìn qua tựa như là một tòa nguy p h ò n g tựa hồ đụng một cái liền muốn đổ sụt liền ngay cả tế đàn trên nguyên bản dùng để phong ấn phủ văn cũng đã trở nên tàn khuyết không đầy đủ rất nhiều nơi phủ văn đã bị năng lượng tử vong hoàn toàn xâm nhiễm thành màu đen đã đã mất đi tác dụng trên cơ bản đã hoàn toàn hư hại chữa trị đều chữa trị không được chỉ có thể phá đi xây lại tại xác định tế đàn tình huống về sau s é n s ắ c mặt có chút ngưng trọng cái này phong ấn tế đàn mấy ngàn năm nay cơ hồ không có người giữ gìn qua lúc trước phong ấn cái này vong linh lãnh chúa cái kia vu sư lưu phái đoán chừng đã sớm biến mất bất quá tòa này phong ấn tế đàn tựa hồ cũng không đơn giản a s é n vây quanh cái tế đàn này nhìn một hồi có một chút cái khác phát hiện tế đàn phía dưới cũng không có cảm nhận được vong linh lãnh chúa khí tức nói cách khác tòa tế đàn này rất có thể cũng không phải là c h ấ n áp tại vật chất vị diện mà là một cái tiểu bí cảnh nghĩ đến đây sren con mắt có chút sáng lên nếu như là bí cảnh ở trong đó hẳn là còn có một số đồ tốt rất nhanh sren liền cảm nhận được tế đàn phía dưới không gian chi lực đây là một đạo không gian bình t h ư ớ n g lúc này đạo này không gian bình t h ư ớ n g trải qua mấy ngàn năm đã trên diện rộng nhiều suy yếu sren rất nhanh đã tìm được không gian bình t h ư ớ n g trên một cái điểm yếu sau đó ở c h u n g quanh lưu lại một cái truyền t ố n g tọa độ trực tiếp phá vỡ một khe hở không gian chui vào sren trước mắt một trận vật mèo một giây sau liền xuất hiện tại một cái xa lạ di tích bên trong vừa mới đi vào nơi này sẽ liền cảm giác được c h u n g quanh phi thường âm lãnh hắn biết nơi này cũng không phải là nhiệt độ thật rất thấp mà là đại lượng phụ năng lượng hội tụ ở chỗ này cảm giác được lệnh chính là nhân loại linh hồn cảnh cáo cảnh cáo túc chủ chung quanh xuất hiện dị thường phóng xạ lực trường chung quanh phụ năng lượng nồng độ quá cao chung quanh phát hiện ô nhiễm năng lượng cảnh cáo cảnh cáo phát hiện tử vong chi địa lĩnh vực lực lượng sơn khẽ nhữ mày tòa này bí cảnh bên trong thế mà đã biến thành tử vong chi địa loại này chỉ có tầng dưới vị diện mới có địa phương tử vong chi địa là đã hoàn toàn bị tử vong chi lực cải tạo sau khu vực trong này liền xem như phổ thông thi thể cũng sẽ rất nhanh phục sinh trở thành vong linh lúc trước phong ấn nơi này vô sư khiến cho cái gì sơn c h o mày ngay lúc này một chút kỳ quái vang động đột nhiên từ trong bóng tối chuyển đến ngay sau đó một thành cốt mâu trong nháy mắt bắn ra tựa như lợi kiếm đồng dạng đâm về sơn ẩm sèn cánh tay khẽ nhúc đ í c h phong bạo chiến kích trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt lưới kích có chút một nhóm trực tiếp đem vậy căn cốt màu chặt đứt thứ gì một chút bóng đen xuất hiện tại sèn trước mắt bọn chúng nhìn qua hẳn là sinh vật hình người thể trạng cao lớn cường tráng mặt ngoài thân thể tựa hồ mặc một đầu khôi giáp khôi giáp hoàn toàn là màu đen liền ngay cả bộ mặt cũng bị một cái mũ giáp bao khỏa trong tay cầm một thanh vờn quanh lấy nồng đậm khí tức tử vong trường kiếm chỉnh người nhìn qua tựa như là một người mặc kỵ sĩ bản giáp trọng trang kỵ sĩ tử vong kỵ sĩ khi nhìn rõ ràng những quái vật này dáng vẻ về sau sẽ lập tức liền nhận ra những quái vật này tử vong kỵ sĩ đây là một loại phi thường cường đại vong linh sinh vật nghe nói chỉ có kỵ sĩ cấp cao thi thể mới có thể chuyển hóa mỗi một bộ tử vong kỵ sĩ thực lực chí ít cũng là tăng giai càng nhiều thì là tứ giai loại này danh s ư n g truyền kỳ phía dưới cường đại nhất vong linh sinh vật c ũ nhưng g vong là l tất cả n i l h chúa thích nhất binh chủng, ngoại trừ cốt là n i mạnh n tử vong linh, linh u á vong, vong kỵ sĩ liền hoàn toàn khác biệt loại này cao dai vong linh không có yếu hại không có thống khổ lực công kích cường đại Phòng ngự chương ũ n g k ô n g yếu, có đ ợ c đ i ả n hơn nữa còn có tính kỷ luật. Bọn chúng trí tuệ, luật. có kỷ là sáu ố ít thể tự có hành biên đội vong linh biên vong đội q u i linh vợ, vong là lanh h c ú trăm linh hai phực hồn thi yêu chương sáu trăm phực hồn thi yêu lôi đ ỉ n h c h i thương thiểm điện ngũ liên tiên lôi bạo thuật khi nhìn đến cái này vong linh kỵ sĩ về sau sèn trực tiếp phóng xuất ra đại lượng lôi điện pháp thuật lôi điện pháp thuật đối với vong linh có thương tổn tăng thêm trên thực tế đ ố i vong linh tổn thương cao nhất là thánh quan g pháp thuật tiếp theo là lôi điện cùng hòa diễm phổ thông vong linh rất dễ dàng đối phó nhưng là cao dai vong linh liền không đồng dạng đặc biệt là loại này tạo thành đội ngũ tử vong kỵ sĩ bọn chúng không có sợ hãi không có thống khổ sẽ không đói sẽ không m ỏ i mệt không sợ tử vong tinh thông các loại kỹ xảo chiến đấu phục tùng kỷ luật cơ hội hoàn toàn chính là vì chiến đấu m à thành cho dù là chuyển k ỳ vu sư cũng rất khó duy nhất một lần giết chết bọn chúng hiện tại càng là ở vào tử vong chi địa loại hoàn cảnh này vong linh sinh vật tốc độ khôi phục đạt được tăng lên nếu như là một truyền kỳ vô sư đụng phải loại tình huống này muốn xử lý rơi những n à y tử vong kỵ sĩ hoàn toàn chính xác có chút khó khăn nhưng là bọn chúng gặp phải là s r n đã siêu việt cao giai truyền kỳ trở thành cấp thấp nhất tinh giới nhà thám hiểm s r n chết ở trên tay hắn truyền hưng kỳ đã vượt qua một đôi tay huống chi là những n à y còn chưa tới truyền hưng kỳ tử vong kỵ sĩ s r n cơ phong bạo chiến kích thân hình khẽ động trong nháy mắt liền xông tới c h ó i mắt lôi quang theo phong bạo chiến kích công kích hung hăng nện ở phía trước nhất cái kia tử vong kỵ sĩ trên thân vô tận lôi quang trong nháy mắt này buộc phát ra cường đại lôi điện chi lực trực tiếp đem tử vong kỵ sĩ khôi giáp xé mở đại lượng màu đen tử vong chi lực như là băng tuyết tan giã đồng dạng nhanh chóng tiêu tán sắc bén lôi kích trực tiếp đem tử vong kỵ sĩ ngay cả người mang vũ khí chém thành hai đoạn liền ngay cả nó dưới thân vong linh chiến mã cũng bị lôi quang bao phủ xen tốc độ cực nhanh phong bạo chiến kích bật hết hỏa lực c h ó i mắt lôi quang quét ngang xông lên những cái kia tử vong kỵ sĩ tại svn công kích đến không có bất kỳ sức đánh trả nào mười cái tử vong kỵ sĩ rất nhanh liền bị lôi quang bao phủ vô tận lôi quang tiêu tán tất cả tử vong kỵ sĩ toàn bộ hóa thành một đống x ư ơ n g khô mà ngoại trừ những này bên ngoài liền làm ư ờ i mấy viên cao dai linh hồn tinh thạch thật sự là một khối bảo địa a mới như thế một chút thời gian liền được mười mấy viên cao dai linh hồn tinh thạch so v ư ợ t sâu đều nhanh xem thu hồi những linh hồn này tinh thạch sau đó tiếp tục hướng bí cảnh chỗ sâu đi đến toa này bí cảnh n g o ạ i ý liệu hoang vu dưới chân thổ n h ư ỡ n g tựa hồ là bởi vì bị tử vong chi lực xâm nhiễm về sau đã biến thành bệnh trạng màu xám trắng đây là thổ địa hoàn toàn mất đi chất dinh dưỡng biểu hiện tại bí cảnh chỗ sâu một cố nồng đậm tử vong chi lực v ư n quanh nơi đó hẳn là vong linh lánh chúa chân chính phong ấn chi đ ị a tại giải quyết những cái kia tử vong kỵ sĩ về sau con đường sau đó chỉnh trở nên phi thường yên tĩnh không còn cái khác vong linh sinh vật xuất hiện cái này hiển nhiên cực kỳ không bình thường phải biết đây chính là tử vong c h i địa chung quanh sạch sẽ thế mà ngay cả một cái h u hồn đều không có sến cho mình ra chỉ phòng hộ pháp thuật về sau nhanh chóng hướng phía khu vực trung ương tiến lên ước chừng đi một khắc đồng hồ về sau nơi xa xuất hiện một tòa hoàn toàn có màu đen nham thạch tạo thành cung điện cung điện kiến thiết khí thế rộng rãi toàn bộ cung điện sử dụng đều là nham thạch to lớn từng cái đường tính vượt qua một mét cột đá trống đỡ lấy to lớn mái vòm Toàn bộ cung điện cùng bộ lúc o bảo hoàn ạ hạt i với kiếp miếu, phi kinh thời gian, nhưng là cung điện vĩ, vẫn trước kỳ thẹn thần thường tồn nhưng như mặc lịch cung cũ cực kỳ hoàn chỉnh. nhìn hùng lần ngàn năm là l mấy qua dù này cả tòa cung điện đều bị một cỗ tà năng lực trường bao phủ nguyên bản dùng để phong ấn cung điện phù văn trận đã bị cỗ này tà năng lực trường xâm nhiễm trở nên lung lay sắp đổ mà tại bên trong tòa cung điện này bao phủ một cỗ nồng đậm cơ hồ đến thực chất tử vong chi lực sơn đưa tay trái ra hướng về phía cung điện có chút một chảo c h ó i mắt lôi quang đột nhiên xuất hiện ngay sau đó lôi đỉnh chi lực trực tiếp đem tả năng lực trận phá vỡ lôi quang lấp lóe một giây sau s t e n đã tiến vào trong cung điện trong cung điện không có vật gì tựa h ồ tại phong ấn thời điểm cũng đã đem tất cả mọi thứ mang đi dưới chân trên sàn nhà khắc ấ n lấy đại lượng phù văn mà trước đó s t e n coi là trên vách tường là hoa văn đường vân lại là từng cái phù văn những p h ù văn này cùng dưới chân phù văn cùng một chỗ hợp thành một cái phù văn phát trợn tòa cung điện này hoàn toàn liền là một cái phong ấn lồng giam một đường xuyên qua hành lang xen đi vào trong đại điện rất nhanh một cái toàn thân bao phủ tại dưới hắc bảo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt h á n toàn thân tản ra một cỗ kinh người khí tức tử vong một cỗ tà năng lực trường theo nó trong thân thể khuếch tán ra tới nó có một chương giữ t ậ n vặn vẹo khuôn mặt tại tử vong chi lực ăn m ò n ở dưới huyết n ụ c cũng sớm đã khô cạn chỉ còn lại một chút vỏ khô áp sát vào trên mặt giống như một cái khô lâu hai cánh tay cánh tay đã hóa thành lợi chảo phía trên tản ra nồng đậm hắc khí cùng một cỗ ôn dịch khí tức nhìn qua dữ tợn kinh khủng làm sren xuất hiện về sau hắn chậm rãi n g n g đầu trong mắt lóe ra quỷ dị hường quang gắt gao nhìn chằm chằm sren trong miệng lẩm bẩm nói linh hồn huyết n h ụ lợi trào đột nhiên biến mất trong nháy mắt xuất hiện tại sren trước mắt trực tiếp hung hăng trộm tới phía trên mang theo kinh người tử vong c h i lực cái này lợi trào thế mà trực tiếp xuyên qua không gian xuất hiện sren trước mắt ẩm lôi quang nổ đùng ngay sau đó trói mắt lôi điện tri lực quyết tán ra đến quái vật lợi trào trực tiếp bị tặc ra phía trên tử vong chi lực cũng bị nổ tang ra bất quá không đợi sèn thở dốc khác một cái lợi chảo cũng xuất hiện tại sèn trước mắt trong nháy mắt đánh trúng tại sèn trước người năng lượng bình chướng bên trên nguyên bản kiên cố năng lượng bình chứa trong nháy mắt lôi quang lấp lóe lôi điện chi lực cùng tử vong chi lực không ngừng tiến hành giao phong nương theo lấy lôi quang sèn phong bạo chiến kích trực tiếp quét ngang một tiếng nổ vang lợi chảo trực tiếp bị đập bay ra ngoài huyết n ụ tươi mới huyết n ụ ta muốn mất ngươi trước mắt cái này vong linh lánh chúa vẫn như cũ duy trì lấy hình người biểu lộ mờ mịt trống rỗng nhưng là lại có một loại làm người sợ hãi cảm giác sợ hãi sợ hãi chấn n hiếp một đạo t à ác linh quang trong nháy mắt bộc phát s é n tâm thần vì đó rung một cái một cũ cảm giác sợ hãi từ hắn trong lòng dâng lên bất quá trong nháy mắt cỗ này cảm giác sợ hãi liền biến mất vô tung vô ảnh s é n nhận tính và linh hồn kháng tính cao lạ thường tại tăng thêm hắn chuyển kỳ giới khác sắt thép ý chí. trước mắt gái này vong linh lãnh chúa sợ hai chấn nhiếp hoàn toàn không đủ để đối với hắn tạo thành tổn thương lôi đ ỉ n h trạm s è n trên thân lôi quang bao phủ trực tiếp mở ra lôi đ ỉ n h lĩnh vực nguyên bản t r u n g quanh bao phủ t à năng lực trưởng trực tiếp bị lôi đ ỉ n h lĩnh vực phá vỡ một cô cường đại lôi điện lực lượng tràn ngập không gian t r u n g quanh c h ó i mắt lôi quang hung hăng nện xuống đến phong bạo chiến kích trong nháy mắt đánh trúng vong linh lánh chúa lôi quang tư tán một trận xì xì xì thanh âm truyền đến lôi điện lực lượng cùng tử vong chi lực không ngừng làm h a mòn vong linh l á n h chúa trực tiếp bị sèn cự lực đánh bay ra ngoài a nông đậm tử vong chi lực trong nháy mắt bộc phát đưa nó trên người lôi đ ỉ n h chi lực triệt để ma diện lần này công kích cũng không phải là không có hiệu quả lôi điện lực lượng đối thương tổn của hắn vẫn là cực kỳ cường đại trước mắt cái này vong linh l á n h chúa khô cạn kinh khủng mặt tại lôi điện lực lượng hạ trở nên một mảnh cháy đen đã hoàn toàn nhìn không ra con mắt cái mũi cùng miệng ngay sau đó một cỗ to lớn hơn v ạ n v ẻ o thân ảnh theo nó thể xác bên trong hiện, hiện. cái nào xấu xí vô cùng linh hồn vô số mặt người xuất hiện tại cái kia trên linh hồn không ngừng hiện hiện biến mất phát ra từng đợt linh hồn ư n kêu rên cùng thét lên từng cái hoàn toàn có tử vong chi lực tạo thành xúc tu không ngừng xuất hiện nương theo lấy một đạo t à năng lĩnh vực quyết tán trong nháy mắt này đại lượng t à năng xúc tu hung hăng hướng sèn đánh tới p h ư ớ c h ồ n thi yêu xen cuối cùng là nhớ lại cái này vong linh lánh chúa danh tự đây là một bộ p h ư ớ c hồn thi yêu ầm ầm một tiếng to lớn lôi đ ỉ n h vang lên ngay sau đó vô số lôi điện từ trên thân sức dẹn bạo phát đi ra tất cả tà năng xúc tu tại đánh tới lôi quang trên về sau toàn bộ đều hóa thành hắc khí lôi quang cùng tử vong chi lực nhanh chóng va chạm ngay lúc này một lần phát sinh một đạo đen nhánh năng lượng gai nhọn đột nhiên xuất hiện tại sức dẹn phía sau sau đó trong nháy mắt phá vỡ sức dẹn trên thân thể năng lượng vòng bảo hộ mắt thấy nháy mắt sau đó liền muốn từ hậu tâm của hắn xuyên thấu pháp thuật danh sách kích hoạt thoáng hiện lôi bạo thuật lôi đình tri thương năng lượng bình t r ư ớ n g phá toái trong nháy mắt sèn trên thân linh quang lóe lên toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau đó từng đạo lôi điểm từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt bổ chúng phượng hồn thi yêu ngay sau đó lại là một tia chớp chi thường bắn ra trong nháy mắt bắn về phía phượng hồn thi yêu chỉ bất quá ngay lúc này phượng hồn thi yêu trên thân tả năng lóe lên một giây sau liền xuất hiện tại sèn bên người tia đối giữ tận lợi chảo lần nữa hướng hắn t r ụ m tới ẩm ẩm sèn không hề nghĩ ngợi cánh tay bàn về phong bạo chiến kích nhanh chóng công kích phong bạo chiến kích mang theo cường đại sức mạnh sấm xét không ngừng tiến hành công kích p h ư ợ c hồn thi yêu năng lực cực kỳ quỷ dị nhưng là lực lượng của nó thấp hơn nhiều sren kết quả lần này lại muốn cùng sren cận chiến đấu cận chiến loại chuyện này sren còn chưa sợ qua ai vô tận lôi quang đem sren thân thể toàn bộ bao vây lại từng đạo lôi quang không ngừng lấp lóe phong bạo chiến kích một chút tiếp lấy một chút không ngừng chặt trên người p h ư ợ c hồn thi yêu nguyên bản p h ư ợ n hồn thi ê u khô quát thân thể không ngừng lùi lại lôi quang không ngừng trên người nó quấn quanh phục hồn thi yêu trên người khối kia quấn vải liệm rất nhanh liền bị xé nứt ra đại lượng vết thương rốt cục lại là một đao trùng điệp chặt xuống phục hồn thi yêu trên người quấn vải liệm triệt để phá thoái c h ó i mắt đi nữa lôi quang hạ trong nháy mắt vỡ nát thành vô số khối mà quấn vải liệm hạ thân thể cũng xuất hiện tại sèn trước mắt đây là một cái hoàn toàn khô các nhân loại thi thể tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong da thịt bị đại lượng xé rách lộ ra bên trong màu đen xương cốt s r n trong tay phong bạo chiến kích vung vẩy ra từng đạo h u y ế t ảnh một đầu phong bạo chiến kích tại thời khắc này phảng phất biến thành mười mấy đầu liên tiếp không ngừng công kích đem phượng hồn thi yêu lớn tỉ tỉ bại lui giống phượng hồn thi yêu nổi giận gầm lên một tiếng một cỗ mạnh tả năng lực lượng từ trong thân thể của hắn bộc phát để s r n công kích có chút dừng lại một nháy mắt mà nhân cơ hội này phượng hồn thi yêu trong nháy mắt phát động truyền tống năng lực trực tiếp muốn cùng s r n kéo dài khoảng cách chỉ bất quá nó vừa mới biến mất không thấy gì nữa s é n đồng dạng phát động thoáng hiện lại một lần nữa đuổi theo trói mắt lôi quang đem toàn bộ cung điện chiếu tươi sáng toàn bộ cung điện cũng không lớn phước hồn thi yêu không ngừng thoáng hiện cái này tiến hành công kích mà sén cũng không ngừng thoáng hiện truy kích hai người truyền tống đều thật nhanh toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị lôi quang nơi bao bọc chương 603, t h ử v o n g chi điện chương 601, t h ử v o n g chi điện phước hồn thi yêu bị đánh liên tục bại lui nếu như nó không phải v o n g linh sinh vật đoán chừng cũng sớm đã bị chém chết tại tử vong chi đ ị a loại hoàn cảnh này đối với nó tăng thêm là rất cao chung quanh tử vong chi lực mỗi giờ mỗi khắc đối với nó tiến hành bổ sung cái này khiến nó khôi phục thật nhanh phục hồn thi yêu bị sren đ è xuống đánh một hồi đột nhiên bạo lực trói mắt hắc quang từ hắn trong thân thể bạo phát đi ra trong nháy mắt đem ngay tại công kích sren đầy ra ngay sau đó từng đạo tử vong chi lực ngưng tụ thành vô số đạo m ũ i tên trong nháy mắt đâm về sren chỉ là tại sren thi pháp năng lực khi tiến vào truyền kỳ cấp về sau thoáng hiện đã có thể tùy ý tiến hành thuấn phát muốn công kích đến hắn cũng không dễ dàng song phương chiến đấu chỉ có thể bắt được không ngừng đ à n sen hắc quang cùng lôi mang loại này phương thức chiến đấu những người khác căn bản là không có cách làm được truyền kỳ vô sư ngược lại là có thể trong thời gian ngắn tiến hành không gián đoạn c h u y ề n t ố n g nhưng là bọn hắn cận chiến thực lực cùng sèn so sánh kém nhiều lắm cũng liền sèn có thể sử dụng loại phương thức này tiến hành chiến đấu nhược điểm nhìn rõ cao đẳng gia tốc thuật liên tục mấy đạo linh quang từ trên thân sèn dâng lên một cỗ năng lượng kinh người ba động trong nháy mắt nổ tung nguyên bản ngăn tại trước mắt phượng hồn thi yêu trên lợi chảo xuất hiện một vết nứt đạo này vết rách dần dần mở rộng cuối cùng phượng hồn thi yêu móng nuốt sắc bén triệt để đứt gãy ra phong bạo chiến kích mang theo vô tận lôi quang trên người phượng hồn thi yêu lưu lại một đạo thật sâu vết thương toàn diện buộc phát sren rất mau đem phượng hồn thi yêu áp chế xuống liền xem như ở vào tử vong chi địa loại hoàn cảnh này phượng hồn thi yêu cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của sren tại cuốn vải liệm hoàn toàn phá toái về sau phượng hồn thi yêu lộ ra nguyên bản thân thể tại sren giống như cồn u g phong bạo vũ gấp rút kịch liệt công kích đến trở nên vết thương chồng chết nguyên bản liền gầy còm thân thể càng trở nên t h ủ n g trăm ngàn lỗ trên người xương cốt cũng bị chặt đứt không ít nếu như không phải t ử vòng chi đ ị a một mực cho hắn bổ sung năng lượng gia tốc khôi phục đầu này phượng hồn thi yêu sớm đã bị sren chèm giết bất quá đến lúc này trải qua sren điên cuồng tấn công đầu này phượng hồn thi yêu cũng đã đến nỏ mạnh hết đ à chiến tranh gào thét một vện kim quang từ trên thân sren bán ra cường đại thần tính quang huy trong nháy mắt bộc phát trói mắt kim quang trong nháy mắt quét ngang qua khoảng cách gần như thế phượng hồn thi yêu càng lúc đầu không kịp né tránh lại thêm vừa mới bị phong bạo chiến kích đánh chúng phượng hồn thi yêu thân thể trong nháy mắt này đột nhiên lâm vào cứng ắ c thân tính lực lượng đột nhiên buộc phát trực tiếp đánh gậy phượng hồn thi yêu động tác ngay sau đó từng nét đùa chú xiềng xích trong nháy mắt xuất hiện trực tiếp đem chúng quanh mảnh này khoảng cách toàn bộ phong tỏa phượng hồn thi yêu trong nháy mắt này liền như là, là lâm l vào mạng nện bên trong tiểu công chúng bị vây ở tại chỗ không thể động đậy mà hắn tự thân mọi việc đều thuận lợi thuấn di trong nháy mắt này cũng vô pháp phá vỡ chung quanh nguyên tố che đậy không gian phong tỏa đã sớm chuẩn bị s ẵ n trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại đem chung quanh mảnh không gian này bắt đầu phong tỏa phượng hồn thi yêu hoàn toàn không cách nào đang tiến hành tranh né lôi đình trảm sèn hét lớn một tiếng trong tay phong bạo chiến kích mang theo vô tận lực lượng hướng phía phượng hồn thi yêu chém qua nương theo lấy c h ó i mắt lôi quàng bắn ra trước mắt cái này p h ư ợ n hồn thi ê u trực tiếp từ, hắn từ đầu đến chân chém thành hai nửa vô tận lôi quang t ử p h ư ợ c hồn thi yêu trong thân thể bạo phát đi ra đại lượng tử vong lực lượng cũng trong nháy mắt băng tán vô số vong hồn tiếng kêu jen truyền đến p h ư ợ c hồn thi yêu thân thể ở trong ánh trước bị triệt để hủy diệt ngay sau đó một cái dị thường xấu xí linh hồn xuất hiện chính là p h ư ợ c hồn thi yêu linh hồn mặc dù p h ư ợ c hồn thi yêu đã bị sèn c h é m giết nhưng là chỉ cần cái này linh hồn đ à o thoát không bao lâu hắn liền sẽ cướp đoạt một thân thể một lần nữa phục sinh muốn chạy đi chết đi từng đầu lôi đ ỉ n h xiềng xích trong nháy mắt xuất hiện sau đó đem p h ư ợ c hồn thi yêu linh hồn khóa lại phong bạo chiến kích lóe ra lôi quang trực tiếp đem p h ư ợ c hồn thi yêu linh hồn một phân thành hai mất đi thân thể về sau p h ư ợ c hồn thi yêu linh hồn lần nữa thụ trọng thương lần này rốt cuộc duy trì không ở linh hồn hình thái p h ư ợ c hồn thi yêu trên linh hồn bị xé rách ra một cái vết thương thật lớn ngay sau đó vô số linh hồn từ hắn trong vết thương chen trúc mà ra những linh hồn này sớm đã bị p h ư ợ c hồn thi yêu lực lượng chỗ ô nhiễm tuyệt đại đa số đều đã trở nên tàn khuyết không đầy đủ nếu như từ nơi này thoát đi bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị tử vong chi địa cải tạo thành vong linh toàn bộ không gian đều bị lôi vong bao phủ tất cả linh hồn mới vừa xuất hiện liền bị lôi vong vây ở chỗ này s ề n ánh mắt hiện lên một tia kim quang ngay sau đó một cỗ thần tính quang huy từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra nương theo lấy s ề n quát to một tiếng một đạo thần linh quang hoa trong nháy mắt lấy s ề n làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tiến hành quất ngang tất cả tiếp xúc đến linh hồn nhao nhao phát ra sắp chết tiếng kêu rên ngay sau đó đại lượng màu xám linh hồn tinh thạch như là trời mưa đồng dạng nhao nhao rơi xuống đinh đinh đương đương thanh â m vang lên liên miên c h ó i hôn thuật ma pháp bảo thạch một đạo linh quang dâng lên lôi đỉnh xiềng xích nắm kéo p h ư ợ c hồn thi yêu linh hồn vừa nó phong ấn đến một viên lớn chừng quả đấm ma pháp bảo thạch ở trong sơn đưa tay đem cái này viên màu đen linh hồn tinh thạch bỏ vào trong túi mặc dù chỉ là đại khái nhìn thoáng qua sơn đã phát hiện cái này viên linh hồn tinh thạch đồng dạng là cao giai truyền ký cấp bậc tính đến cái này viên loại này phẩm chúc mừng tốt i n ạ chủ s người thành công chém giết phượng hồn thi yêu n g ư ơ i thu hoạch được ba trăm năm mươi sáu hoạch bảy trăm linh điểm kinh nghiệm n g ư ơ i thu được chiến đấu thắng lợi Đinh! chúc mừng tốt chủ n g ư ơ i giết chết phượng hồn thi yêu ngươi thu hoạch được vong linh kẻ hủy diệt s ư n g hào uy danh của ngươi trên đại lục rộng khắp lưu truyền chuyện xưa của ngươi bị người ngâm thơ dong truyền lại hát ngươi thành công chém giết một đầu vong linh lanh chúa cái khắc vong linh sinh vật đem đối khí tức của ngươi cảm thấy e ngại ngươi xuất hiện sẽ đội đê d i a i vong linh tiến hành trấn hiếp chúc mừng túc chủ ngươi thành công chém giết một đầu phượng hồn thi yêu ngươi thu được một điểm truyền kỳ điểm kỹ năng ngươi thu hoạch được hai cái kim cương bảo dương ban thưởng ngươi thu hoạch được một cái bạch kim bảo dương ban thưởng ngươi thu hoạch được vật phẩm hắc ngọc khô lâu chúc mừng túc chủ kinh nghiệm của ngươi danh đã đủ đẳng cấp của ngươi thu hoạch được tăng lên trước mắt đẳng cấp tháng ba năm một hai c ấ p chúc mừng túc chủ ngươi thu hoạch được hai điểm điểm thuộc tính tự do hai điểm kỹ năng ngươi thu hoạch được vật phẩm kim cương bảo dương một một dòng nước cấm từ trong thân thể dâng lên sinh mệnh lực của hắn cùng linh hồn cũng thu được tăng cường lần này chiến đấu mặc dù cực kỳ kịch liệt nhưng là thu hoạch chiến lợi phẩm xa xa ít hơn so với cự lòng tại tất cả quái vật bên trong vong linh quái vật chiến lợi phẩm có thể nói là ít nhất đương nhiên v u yêu ngoại trừ vong linh tử vong sau trên cơ bản ngoại trừ linh hồn tinh thạch sẽ không lại lưu lại cái khắc vật hữu dụng sơn hoạt động một chút thủ đoạn đem phong bạo chiến kích thu vào sau đó bắt đầu ở bên trong tòa cung điện này tìm tòi mặc dù đã thành công chém giết p h ư ợ c hồn thi yêu nhưng là bên trong tòa cung điện này vẫn như cũ lưu lại đại lượng tà ác năng lượng p h ư ợ c hồn thi yêu thân thể đã hoàn toàn tiêu tán hiện trường để lại chỉ có một ít tàn tạ cuốn vải l i ệ u mặc dù đã trở nên rách nước nhưng là những này quấn vải liệm trên vẫn như cũ lưu lại đại lượng năng lượng tử vong cùng t à năng những vật này không thể vứt xuống mặc kệ quấn vải liệm mặc dù cực kỳ buồn nôn nhưng là nếu như vứt xuống mặc kệ những này quấn vải liệm vẫn như cũ sẽ ô nhiễm hoàn cảnh chung quanh thậm chí sẽ để cho một chút đê dai vong linh tiền đến dai thanh lý xong chiến trường về sau sến lúc này mới rút ra chút thời gian đến xem xét trước mắt tòa cung điện này cả tòa cung điện phong cách là cổ điện phong cách chung quanh trên vách tường lưu lại đại lượng bích họa mặc dù rất nhiều bích họa đã tàn tạ không chịu nổi nhưng là vẫn như cũ có không ít có thể phân biệt ra được tử vong hiến tế đồ sát nô lệ các loại còn có một số hẳn là ca ngợi thần linh vĩ đại cái này phược hồn thi yêu thế mà cũng bị xem như thần linh đồng dạng sùng bái qua trên tường bích họa tại thời gian tàn phá hạ đã tàn tạ không chịu nổi chỉ có thể mơ hồ phán đoán trong đó lịch sử cái này phược hồn thi yêu hẳn là thời kỳ viễn cổ thổ dân người chế tạo ra thông qua huyết tế phương thức vô số oán hận cùng tử vong chi lực gút mắt cuối cùng ra đời p h ư ợ c hồn thi yêu cái này vong linh lanh chúa mà p h ư ợ c hồn thi yêu trong thân thể đại lượng linh hồn hẳn là những cái kia lúc trước hiến tế linh hồn thậm chí liền ngay cả lúc trước những cái kia thổ dân người cũng bị p h ư ợ c hồn thi yêu chỗ cắn nuốt hết t r u n g quanh cũng không để lại quá nhiều đồ vật s e n núi tông giáo nghiên cứu rất ít đối với những cái kia bích họa cũng là mỏm ấm bỏ ra sau một thời gian ngắn s e n cuối cùng là đem toàn bộ cung điện đều đi dạo một vòng sau đó lại lần về tới đại sành ở trong cái này vong linh lánh chúa thật nghèo thu hoạch này đừng nói cự long ngay cả xương cự nhân cũng không bằng quả nhiên không hổ là danh xương quỷ nghèo vong linh Sơn có chút thất vọng lắc đầu đón lấy bên trong hắn cũng không có vội vã rời đi hắn chuẩn bị trước xem xét một chút thu hoạch lần này mở ra không gian chữ vật ngoại trừ tái đi kim ba kim cương bốn cái bảo dương bên ngoài trong góc còn có một cái hắc ngọc khô lâu cái này hắc ngọc khô lâu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay là nhìn qua giống như là hạn phờ lìn xương sọ toàn bộ khô lâu như là hắc ngọc đồng dạng tinh tế tỉ mỉ phía trên ngưng tụ cường đại tử vong chi lực xen đ ố i hắc ngọc l â u cốt sử dụng một cái giám định thuật một đạo linh quang hiện lên hắc ngọc l â u cốt thuộc tính xuất hiện ở trước mắt hắc ngọc l â u cốt kỳ vật đây là một viên ngưng tụ đại lượng tử vong chi lực sơn sọ sử dụng sau có thể đem một khối thổ địa chuyển hóa thành tử vong chi địa hoặc là tại tử vong chi địa bên trong sử dụng sử dụng sau có thể gia tốc tử vong chi địa vong linh chuyển hóa thời gian chuyển hóa vong linh s ơ n ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn loại năng lực này trên thực tế đối với vu sư tới nói không có tác dụng gì rốt cuộc hiện tại vong linh vu sư cũng sớm đã thối đường cái những người k h á c cầm cũng không có tác dụng gì bất quá đối với xen tới nói lại là một tin tức tốt hắc ngư xương sọ sử dụng sau có thể để tử vong chi địa sinh ra vong linh tốc độ tăng tốc đại lượng vong linh quái vật vừa vặn có thể đại lượng cung cấp linh hồn tinh thạch chương 604, t h ầ n khí rèn đúc đồ chương 602, thần khí rèn đúc đồ nguyên bản sren liền chuẩn bị trong này xây dựng một tòa doanh địa thu thập linh hồn tinh thạch đồng thời cũng làm trấn bắc thành quân đội thu hoạch được kinh nghiệm địa phương có h á c ngư s ư ơ n g sọ nơi này vong linh số lượng đại lượng tăng lên đối với trấn bắc thành tới nói nơi này chẳng những có thể lấy đạt được đại lượng linh hồn tinh thạch còn có thể để quân đội nhanh chóng trưởng thành hoàn toàn liền là nhất cử lưỡng tiện sau đó sren đem bốn cái bảo dương lấy ra sao sau đó lựa chọn mở ra một trận hoa lệ âm thanh chỉ riêng đặc hiệu về sau sẽ tới bên thai đến hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng túc chủ người mở ra kim cương bảo dương người thu được vật phẩm cầu nguyện thủy tinh một khối chúc mừng túc chủ người mở ra kim cương bảo dương người thu được vật phẩm thần khí lôi thần chi thương rèn đúc bản vẽ chúc mừng túc chủ người mở ra k i cương bảo dương người thu được vật phẩm phản trọng lực nguyên lý chúc mừng túc chủ người mở ra bạch kim bảo dương người thu được vật phẩm bất lao tuyền một l í nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở sèn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sau đó không kịp chờ đợi đem đồ vật lấy ra ngoài cầu nguyện thủy tinh thứ này s z n t r ư ớ c kia từng chiếm được một khối tác dụng rất đơn giản liền là sử dụng hướng nguyện thuật triệu hoán nguyên tố cự linh thực hiện nguyện vọng cái này viên cầu nguyện thủy tinh liền là thực hiện nguyện vọng thù lao chuyên kỳ cấp hướng nguyện thuật vẫn là có rất lớn thao tác không gian cái thứ hai bảo dương mở ra đồ vật để s z n cũng có chút c h ấ n kinh một chương thần khí lôi thần chi thương rèn đúc bản vẽ phải biết được xưng là thần khí vật phẩm mỗi một kiện đều có được lực lượng cường đại coi như không phải thần linh tự mình rèn đúc cũng là cường đại vượt quá tưởng tượng t ỷ như đã từng có một kiện bí ngân khóa vòng giáp kiện trang bị này mặc dù không biết là ai chế tạo nhưng là nó có lực phòng ngự mạnh kinh người phía trên bị cố hóa chuyển ứng kỳ cấp phòng ngự pháp thuật đồng thời còn có được vượt quá tưởng tượng nguyên tố kháng tính cùng vật lý kháng tính liền xem như chuyển ứng kỳ cấp bậc vũ khí cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của nó càng quan trọng hơn là cái này bí ngân khóa vòng giáp nhẹ như lông hồng sau khi mặc vào hoàn toàn không ảnh hưởng thân thể tính linh hoạt sren cầm lấy bản vẽ này tiến hành xem xét lôi thần chi thương rèn đúc đồ sử dụng là một loại không biết tên gia thu tiến hành ghi chép phía trên ghi chép rèn đúc toàn bộ quá trình còn có cần các loại vật liệu chương này rèn đúc bản vẽ chỉ có thể sử dụng một lần tại rèn đúc sau khi hoàn thành liền sẽ tự hành tiêu hủy từ khi sren thực lực siêu việt truyền kỳ cao giai tiến vào tinh giới nhà thám hiểm về sau hắn liền muốn đem vũ khí uy lực lần nữa tăng lên một chút hiện tại có chương này thần khí rèn đúc bản vẽ hoàn toàn liền là ngủ gật gặp gối đầu bất quá muốn rèn đúc thần khí thật không đơn giản cần vật liệu phi thường chân quý sèn trước kia cũng góp nhặt không ít phía trên bày ra vật liệu có cựu thiên huyền thiết sưng rồng thần huyết lôi đỉnh thần tinh các loại trong đó một chút vật liệu sèn đã có còn có một số hắn dự định thu thập một chút thử một chút nếu như có thể mua được càng tốt hơn nếu là mua không được cũng chỉ có thể nghĩ khác một chút biện pháp phản trọng lực nguyên lý một bản thật dày tư liệu thư tịch mặc dù nhìn xem tựa hồ không đáng chú ý nhưng là đây cũng là chế tạo phù không thành tài liệu trọng yếu phù không thành diện tích so lơ lửng tháp lớn hơn nhiều lắm muốn đem một tòa thành thị nâng lên sau đó bay lên không trung cần lực lượng vô cùng cường đại đây là một cái phi thường cẩn thận phi thường khổng lồ đầu đề liên lụy đến rất nhiều đồ vật phản trọng lực xem như lơ lửng vòng bổ sung bởi vì phù không thành thể tích quá lớn mà lại trọng lượng kinh người dạng này một tòa thành thị nếu như bay lên trong thành thị các bộ điểm thụ lực không đều đều r đều đều đồng, đồng thời tạo thành b phản trọng lực nghiên cứu còn dính đến trọng lực phù không thành tiến vào tinh giới sau cần duy trì trọng lực tinh giới pháp tắc cùng thế giới vật chất khác biệt người bình thường không cách nào sinh tồn xây dựng vòng sinh thái nguyện ý liền là để người bình thường cuộc sống bình thường tại p h ụ không thành bên trong x e n c u n g hạt thuê hiện tại đã có được đại lượng liên quan tới p h ụ không thành tư liệu cùng tri thức tại lơ lửng tháp kiến tạo sau khi thành công không sai biệt lắm có thể bắt đầu kiến tạo p h ụ không thành lơ lửng tháp trên rất nhiều kỹ thuật hoàn toàn đồng dạng có thể ứng dụng trên p h ụ không thành tỷ như nguyên tố lò luyện kỹ thuật nguyên tố lò luyện kỹ thuật tại thăng cấp đến nguyên tố tụ biến về sau liền có thể thay thế thay mãi rẽ năng hoạch làm phủ không thành năng lượng nguyên mãi rẽ năng hoạch loại kỹ thuật này sèn cho tới bây giờ cũng không có một chút manh mối lúc trước hạng kỹ thuật này chỉ nắm giữ tại áo thuật trong đế quốc đại áo thuật sư trong tay những người khác hoàn toàn không biết từ khi áo thuật đế quốc hủy diệt về sau vô số người muốn một lần nữa kiến tạo phụ không thành nhưng là mãi rẽ năng hoạch một mực không pháp chế làm có một ít vu sư hoài nghi mãi rẽ năng hoạch cần phải mượn ma pháp nữ thần lực lượng mới có thể chế tác nhưng là các vu sư cũng không hề từ bỏ phụ không thành nghiên cứu lại không cách nào chế tác được mái rẽ năng hoạch về sau các vu sư bắt đầu đem ánh mắt chuyển hướng một cái khác áo thuật đế quốc thời đại đỉnh cấp nghiên cứu nguyên tố lò luyện lúc trước áo thuật đế quốc hậu kỳ nguyên tố lò luyện đã hoàn thành nguyên tố tụ biến tiến vào nguyên tố t r ô n vùi giai đoạn đồng thời chế tác được dựa vào nguyên tố tụ biến lò luyện vận hành phù không thành nhưng là tại sao cùng huy hoàng đế quốc vẫn lạc trong c h i ế n ứng dịch nguyên tố tụ biến lò luyện cũng theo áo thuật đế quốc cùng một chỗ hủy diệt lúc trước cuộc chiến đấu kia áo thuật đế quốc chiến bại hủy diệt rất nhiều tư liệu cũng biến mất không thấy gì nữa đối với những thần linh kia tới nói áo thuật đế quốc nghiên cứu những tài liệu này là nhất định phải tiêu hủy mặc dù áo thuật đế quốc hủy diệt nhưng là trong cuộc chiến tranh này chư thần cũng tổn thất nặng nề thậm chí trong đó còn có thần linh v ỡ lạc đối với cái này có thể uy hiếp được tự thân văn minh chư thần là phi thường cảnh giác hận không thể đem tất cả tư liệu toàn bộ tiêu hủy hiện tại vu sư văn minh cho tới bây giờ cũng không có đem nguyên tố tách ra lò luyện chế tác được phu không thành các loại tư liệu s nơi n này trên cơ bản đã thu thập không sai biệt lắm có một ít đơn giản chính là không có đạt tới yêu cầu cần tiếp tục thăng cấp nghiên cứu ba cái kim cương bảo dương mở ra vật phẩm đều rất không tệ cái cuối cùng bạch kim bảo dương mở ra đồ vật cũng làm cho sẹn cao h ứ n g một phen một lít bất lao tuyển bất lao tuyển là trong thiên nhiên rộng lớn một loại kỳ vật nói là bất lao tuyển trên thực tế loại này nước suối cũng không thể chân chính làm được trường sinh bất lão bất lao tuyển là sinh mệnh tuyển thủy cấp thấp phiên bản sinh mệnh tuyển thủy có thể để người gia tăng một n g h n năm tuổi thọ tự nhiên là phi thường c h â n quý bất lao tuyển chỉ có thể để người gia tăng một trăm n khoảng năm mươi năm tuổi thọ bất quá sinh mệnh chi tuyển mặc dù c h â n quý được xưng tụng thiên địa kỳ chân nhưng là đã có một hai n g h n năm chưa từng xuất hiện ngược lại là bất lao tuyển còn có một số tin tức xuất hiện bất lao tuyển kỳ vật bất lao tuyển là thiên nhiên dựng dục tinh hoa là tự nhiên quà tặng nó có thần kỳ công hiệu có thể để người thu hoạch được lâu dài sinh mệnh vô số người vì đạt được nó mà không tiếc bất cứ giá nào toàn bộ vật chất vị diện có thể tìm tới bất lao tuyển địa phương phi thường thưa thớt sử dụng hiệu quả khôi phục sinh mệnh gãy chi trùng sinh trị liệu trí mạng thương hại thanh xuân mãi mãi kéo dài tuổi thọ sử dụng hiệu quả một khôi phục sinh mệnh một mờ l bất lao tuyển nước có thể khôi phục m ộ ư ơ i điểm sinh mệnh lực nên hiệu quả chỉ đối sinh vật còn sống hữu hiệu sử dụng hiệu quả hai gãy chi trùng sinh bất lao tuyển có thể để gãy chi trùng sinh nhưng là cần căn cứ thương thế nghiêm trọng trình độ phục d ụ n g tương ứng số lượng tay cụt mọc lại cần ba trăm l ml sử dụng hiệu quả ba trị liệu trí mạng thương hại bất lao tuyển có thể trị trí mạng thương hại nhưng là đồng dạng cần đầy đủ p h â n lượng tại người tử vong trước đó uống một lít bất lao tuyển có thể trị trên thân thể tất cả thương thế sử dụng hiệu quả bốn thanh xuân mãi mãi bất lao tuyển có thể để tất cả sinh vật dung nhan bảo trì phục dụng lúc hình dạng chỉ có t ạ i nên sinh vật sinh mệnh cuối cùng m ư ơ i năm mới có thể xuất hiện già yếu tình trạng sử dụng hiệu quả năm kéo dài tuổi thọ uống bất lao tuyển về sau có thể gia tăng một trăm n khoảng năm mươi năm tuổi thọ nên hiệu quả đối tất cả sinh mạng còn sống hữu hiệu chú ý phát động nên hiệu quả thời điểm nhất định phải tại tự thân đầy sinh mệnh lực tình h u n g dưới nói thật bất lao tuyển đối với sẻn hiệu quả phi thường có hạn tại trở thành bán thần về sau sẻn sinh mệnh trí ít sẽ có mấy ngàn năm thậm chí càng thêm lâu dài cho tới bây giờ sẻn vẫn chưa từng nghe nói chết giả bán thần thậm chí tại một chút vắng vẻ nguyên thủy vị diện bên trong không ít bán thần đã sống mấy vạn năm lâu cho nên bất lao tuyển trọng yếu nhất kéo dài sinh mệnh hiệu quả đối với hắn trên cơ bản không có ích lợi gì chỗ còn gây chi trùng sinh khôi phục sinh mệnh thậm chí trị liệu trí mệnh thương thế những này đối xen tới nói đồng dạng không có lực hấp dẫn gì rốt cuộc hắn nhưng là người sở hữu thể liệu thuật kỹ năng thể liệu thuật có thể trị trọng thương chỉ cần còn chưa có chết vong liền có thể đem người kéo trở về chỉ bất quá cần nhiều thi triển mấy lần còn hiệu quả mạnh hơn hồi thiên thuật xen bây giờ còn chưa học được hồi thiên thuật loại kỹ năng này thậm chí có thể đem vừa mới chết đi người một lần nữa phục sinh mặc dù bất lao tuyền đối với hắn không có lực hấp dẫn gì nhưng là đối với những người khác tới nói lực hấp dẫn lại phi thường cao nhân loại của thế giới này tuổi thọ tại trường bảy mươi đương nhiên đây là chỉ quý tộc phổ thông tuổi thọ của con người đồng dạng tại năm mươi tuổi cái này hay là bởi vì tệ gì kéo thế giới năng lượng nguyên tố sung túc phổ thông người thân thể tố chất không tệ chức nghiệp giả tuổi thọ cao hơn trên không ít chỉ cần lúc tuổi còn trẻ không có nhận qua quá thương thế nghiêm trọng sống bảy tám chục tuổi rất bình thường đương nhiên tấn thăng truyền kỳ về sau sinh mệnh sẽ càng thêm kéo dài bất lao tuyển mặc kệ là đối với nghề nghiệp chiến sĩ vẫn là quý tộc đều có rất mạnh lực hấp dẫn liền xem như truyền kỳ chiến sĩ tuổi thọ cũng bất quá hai trăm tuổi khoảng t r ư ờ n g mà lại tại một trăm ba mươi tuổi về sau trạng thái liền sẽ dần dần hạ xuống một trăm sáu mươi tuổi về sau thực lực sẽ thoái hóa đến phong hào kỵ sĩ nhưng là nếu như phí dụng bất lao tuyển như vậy bọn hắn liền có thể nhẹ nhom sống đến ba trăm năm mươi tuổi cái này cơ hồ tương đương với truyền kỳ chiến sĩ tuổi thọ gấp hai mà nguyên nhân là thành xuân bất lao hiệu quả tồn tại thời đỉnh cao cũng sẽ đạt tới kinh người ba trăm bốn mươi tuổi thậm chí ngoại trừ nhân loại bên ngoài bất lao tuyệt đối chủng tộc khác đồng dạng có rất mạnh lực hấp dẫn hải nhân tuổi thọ tại bốn năm trăm tuổi khoảng t r ư ờ n g bán tinh linh tại ba trăm tuổi mặc dù tuổi thọ đều so với người dài nhưng là không ai ghét bỏ mình sống thời gian dài a chương 605, gen đúc thân khí chương 603, gen đúc thân khí sơn hiện tại thu được một lít bất lao tuyến nước hắn chuẩn bị xuất ra một nửa đến ban thưởng trấn bắc thành binh sĩ trấn bắc thành binh sĩ tuyệt đại đa số đều là nhân loại những người này tuổi thọ có hạn chính sơn không dùng được bất lao tuyến nước cho thủ hạ làm ban thưởng còn là rất không tệ bởi vì số lượng có hạn cho nên chỉ có thể phân phối cho cống hiến cao nhất binh sĩ cách làm này đối với trấn bắc thành rất có chỗ tốt chẳng những có thể lấy để bọn hắn càng thêm cố gắng làm việc mà lại binh sĩ cũng đã nhận được chỗ tốt đ ố i i e n càng thêm ủng hộ còn có một điểm trọng yếu nhất ngươi cho rằng đạt được bất lao tuyển thu hoạch được 150 năm tuổi thọ là chỗ tốt cực lớn nhưng là trên thực tế đâu chuyền kỳ phía dưới binh sĩ thời đỉnh cao là 45 tuổi sau đó liền bắt đầu đi xuống dốc chuyền kỳ thì là 120 t u ổ i nhưng là phục d ụ n g bất lao tuyển chuyền kỳ phía dưới thời đỉnh cao trực tiếp tăng lên tới hơn 200 tuổi c h u y ể n kỳ phía trên c à n g là đạt đến hơn ba trăm tuổi cái này trực tiếp để bọn hắn là chấn bắc thành hiệu lực thời gian tăng lên gấp hai ba lần quả thực quả thực quá có lời trên tổng thể tới nói chính là cố gắng làm c ô n g hiến hối đoái bất lao tuyển sinh mệnh thu hoạch được kéo dài tiếp tục là chấn bắc thành công việc làm c ô n g hiến nhà tư bản đều muốn rơi lệ phục hồn thi yêu mặc dù bị xử lý thế nhưng là hắn để lại vấn đề còn không có giải quyết trước mắt mảnh này tử vong chi địa cần giải quyết s ơ n cũng định đem nơi này xem như luyện cấp căn cứ dùng để bồi dưỡng người mới đồng thời nơi này cũng sẽ thành một cái linh hồn tinh thạch sản xuất tài nguyên điểm bất quá cái này cần s r n đem mảnh này từ vòng chi địa phong bế sau đó đem hắc ngọc khô lâu cũng a n để ở chỗ này phòng ngừa người khác tiến đến phá hư cái này cực kỳ cho xử lý chỉ cần đem hắc ngọc khô lâu trôn ở t ử v o n g chi địa bọn chúng sẽ tự hành dung hợp tiếp xuống sren một lần nữa tại mảnh này t ử v o n g chi địa ngoại tầng tăng thêm một tầng phong ấn phong ấn chỉ có thể ra không thể vào khi nhìn đến tử vong chi đ ị a bên trong một lần nữa có vong linh sinh ra về sau sến lúc này mới rời đi tử vong hẻm núi bên ngoài trấn bắc thành quân đội vẫn như cũ thủ hộ tại tế đàn t r u n g quanh một đạo truyền tống linh quang sáng lên sến thân ảnh xuất hiện ở đây b ậ y hạn g à i trở về một người hầu cung kính nói sự t ì n h đã giải quyết chúng ta bây giờ rời đi sến nói thẳng rất nhanh đội ngũ một đường quét ngang đi tới tử vong hẻm núi lối vào bởi vì s r n cũng định đem nơi này làm một luyện binh trận cùng linh hồn tinh thạch tài nguyên điểm cho nên nơi này cần cũng cần tiến hành một phen cải tạo lôi đình lĩnh vực s r n đứng tại tử vong hẻm núi lối vào trói mắt lôi quang trong nháy mắt bao phủ thân thể toàn bộ bầu trời trong nháy mắt này cũng ảm đạm xuống vô số lôi quang trên không trung l a n lộn tựa hồ một giây sau liền muốn rơi xuống năng lượng cường đại trực tiếp đem s r n thân thể bày ở giữa không t r u n g vô số lôi xả ở giữa không t r u n g du tẩu toàn bộ thế giới trong nháy mắt này tựa hồ liền muốn hủy diệt một vòng kim quang từ trên thân sẽ rèn xuất hiện ngay sau đó sẽ rèn toàn bộ thân thể trên bao k h ỏ a một tầng kim quang trong nháy mắt này một cái kim sắc hư ảnh từ trên người hắn dâng lên vô số lôi quang v ầ n quanh binh lính chung quanh đã sớm xa xa né tránh Sự xèn trong nháy mắt này trực tiếp bạo phát gần tám thành lực lượng ma lực trường khống hóa bùn thành đá c h ó i mắt pháp thuật năng lượng từ trên thân sẽ rèn hiện lên ngay sau đó tử vong sơn cốc lối vào đột nhiên dâng lên một đạo chiều dài tiếp cận tám trăm mét tường đá tại cỗ này cường đại ma lực tác dụng dưới tường đá nhanh chóng lên cao rất nhanh liền lên tới năm mươi mét cái này mới ngừng lại được một n g á y mắt tử vong hẻm núi lối vào trực tiếp bị đạo này tường đá chỗ ngăn trở ngay sau đó sơn nhẹ nhàng phất tay một đạo kim sắc bóng loáng xuất hiện ngay sau đó kim quang hợp thành lóe lên chui vào tường đá bên trong nguyên bản tường đá trở nên càng kiên cố hơn tại hoàn thành đây hết thể về sau sến lúc này mới chậm rãi thở phào một cái trên thân kia cố tràn ngập chèn ép lực lượng cũng chậm rãi tiêu tán rất nhanh lôi quang tiêu tán sến cũng khôi phục được trước đó dáng vẻ duy nhất biến hóa liền là tử vong hẻm núi lối vào chỗ bị một đạo cao năm mươi mét tường đá chặn phong bế tử vong hẻm núi sến liền mang theo các binh sĩ trở về trấn bắc thành chuyện kế tiếp liền giao cho những người khác xử lý tử vong hẻm núi sẽ trở thành trấn bắc thành mới tài nguyên điểm trở lại trấn bắc thành về sau sến nghỉ ngơi một ngày vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai hắn liền đi vụ sư tháp tìm hạt thuầy lần này thu được thần khí rèn đúc bản vẽ hắn dự định đem thanh này thần khí chế tác được đây chính là thần khí rèn đúc đồ hạt thuầy tò mò nhìn trong tay bản vẽ này phía trên này lại có một cỗ quy tắc lực lượng thế nào ta dự định đem phong bạo chiến kích thăng cấp thành lôi thần chi thương cần hỗ trợ của ngươi sơn đem phong bạo chiến kích lấy ra nói ngươi cần ta thế nào giúp ngươi hạt thuầy đem bản đồ giấy trả lại s ơ nói muốn rèn đúc thần khí độ khó cực kỳ cao đầu tiên không nói những tài liệu kia thần khí rèn đúc công nghệ phi thường cao phàm nhân muốn rèn đúc thần khí phi thường khó khăn đồng thời còn cần cường đại vu sư hiệp trợ sơn giang tay ra nói đại sư cấp kỹ thuật rèn nghệ chúng ta nơi này vẫn có thể tìm được mấy cái những cái kia hôi hải nhân bên trong liền có lại thêm ngươi tiến hành phụ ma không sai biệt lắm hẳn là có thể thử một chút tốt à, bất quá rèn đúc thần khí đây đều là cơ bản nhất còn cần tại thanh này vũ khí bên trong rót vào thần tính thần tính ngươi chuẩn bị xong chưa h ạ t thuế hỏi đã chuẩn bị x ê n lật bàn tay một cái xuất ra một khối thần tính tinh thạch chính là chém giết tên kia phượng hồn thi yêu lưu lại trong này có bốn điểm thần tính ta lại từ cô kia thần thi trên rút ra một điểm ra vừa vặn năm điểm hẳn là chừng dùng đã đổ vật đều chuẩn bị xong vậy liền mau chóng bắt đầu đi h ạ t thuế nói hồi hải nhân tại trấn bắc thành bên trong sinh hoạt cực kỳ hài lòng mỗi ngày đi thợ rèn tác phường rèn đúc vũ khí ban đêm trở về thời điểm có thể đến tự i quán uống một chén mỗi ngày còn có tiền lương cầm không cần giống như kiểu trước đây tất cả tài sản đều thuộc về quốc vương hồi hải n h â n nhóm đối với loại cuộc sống này rất hài lòng đương nhiên nếu như rượu lại nhiều một điểm thì tốt hơn s ẽ cho bọn gia hỏa này chế định công việc hàng ngày lượng chỉ có hoàn thành công tác mới có thể phân phối đến, đến rượu mà công việc làm tốt làm được nhiều còn có ban thưởng đương nhiên vì không ảnh hưởng công việc mỗi ngày rượu cung ứng là hạ lượng tại c h ấ n bắc thành nơi này thừa hành lao động liền có thu hoạch làm nhiều có nhiều lý niệm lúc nghe thành chủ đại nhân cần rèn đúc một thanh cường đại vũ khí cần kỹ thuật rèn nghệ mạnh nhất hôi h ải nhân đi trước thời điểm những n à y hôi h ải nhân một cái so một cái nhiệt tình rất nhanh hôi h ải nhân bên trong kỹ thuật rèn nghệ tốt nhất mấy tên h ải nhân liền xuất hiện tại sèn trước mắt thật hân hạnh gặp các ngươi s ế n nhìn trước mắt ba tên hôi h ải nhân vừa cười vừa nói chắc hẳn các ngươi đã biết lần này ta tìm các ngươi là dự định rèn đúc một kiện cường đại vũ khí b ậ y hạ ngài muốn rèn đúc vũ khí gì xin cứ việc nói ta láo hẳn tay nghề không phải thổi tuyệt đối là chúng ta hôi h ải nhân bên trong cao nhất một cái thân cao chỉ có một m bốn tả hưu nhưng lại cực kỳ to con hôi h ải nhân vô bộ ngược nói b ậ y hạ đừng nghe hắn giao cho ta rèn đúc ta cảm thấy đối có thể cho ngài một kinh hỷ bên cạnh một cái khác hôi h ải nhân vội vàng nói b ậ y hạ ta kỹ thuật rèn nghệ mới là tốt nhất để cho ta tới rèn đúc ba tên hôi h ải nhân tranh đoạt lấy không nhượng bộ chút nào những này hôi hải nhân mỗi một cái đều là lớn r ộ n g cãi vã liền như là là thân ở tiệm thợ rèn đinh đinh đang đang cãi lộn không ngừng t i ế n tĩnh thanh âm huyên náo làm cho sến đau cả đầu sến lập tức ngăn lại bọn hắn cãi lộn ta lần này rèn đúc đồ vật yêu cầu kỹ thuật rèn nghệ phi thường cao nhất định phải cam đoan vạn vô nhất thất sến lạnh lùng nói sau đó đem một chương quyển t r ụ c lấy ra đây là bản vẽ các ngươi trước tiên có thể xem xét một chút nói sến liền đem bộ kia bản vẽ đưa cho mấy người ba tên h ả i nhân kết quả bản vẽ mở ra xem lập tức liền say mê trong đó nghiên cứu thiên không thể tưởng tượng nổi đây đây là thần khí ta không phải đang nằm mơ chứ đây là một phần thần khí bạn thiết kế ba tên hôi hải nhân hoảng sợ nói đều xem hết rồi s ê n đặt chén trà xuống đưa tay tiếp nhận bản vẽ nói b ậ y hạ đã xem hết ba tên hôi hải nhân gật đầu nói như là đã xem hết có n ắ m chắc không ba tên hôi hải nhân hai mặt nhìn nhau cuối cùng tên kia lão hẳn do dự một chút nói b ậ y hạ kiện thần khí này chúng ta chỉ có sáu mươi phần trăm chắc chắn mà lại thanh này thần khí phụ ma chúng ta không có cách nào những này các ngươi không cần phải để ý đến sẽ có người tới xử lý nhiệm vụ của các ngươi liền là đem thanh này vũ khí rèn đúc ra x e n nói thẳng vậy là tốt rồi b ậ y hạ lần này ba người chúng ta dự định hợp lực rèn đúc nhất định có thể rèn đúc ra để ngài hài lòng thần khí lão hẳn nói cực kỳ tốt nếu như thanh này thần khí rèn đúc thành công các ngươi nhất định sẽ danh dương đại lục phải biết đây chính là từ phạm nhân c h i thủ rèn tạo nên thần khí c ả m tạo bệ hạ ngài cho chúng ta dạng này một cơ hội ba tên hôi hải nhân đứng dậy nói bất quá bệ hạ rèn đúc thần khí trước đó chúng ta cần chuẩn bị một phen mời cái chúng ta một chút thời gian có thể vậy các ngươi liền xuống đi chuẩn bị đi s e n gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu kia bệ hạ chúng ta xin được cáo lui trước mấy tên hôi hải nhân thần sắc ngưng trọng rời đi vương thành sau đó trở về thợ rèn công xưởng bắt đầu công tác chuẩn bị sơn tại sắp xếp xong xuôi những n à y về sau cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên rèn đúc thần khí cần vật liệu không ít sơn đã thu thập không sai biệt lắm bất quá còn có một loại chủ yếu vật liệu không có tìm được lôi đình thần tinh lôi đình thần tinh đây là một loại đặc thù tinh thạch bên trong ẩ n chứa một cỗ cực kỳ tinh thuần lôi đình thần lực vật chất vị diện phi thường thưa tớt h sơn đã hướng hợp tác mấy nhà vu sư tổ chức phát đi hỏi thăm hỏi bọn hắn có hay không lôi đ ỉ n h thần tinh đáng tiếc là mấy nhà vu sư tổ chức đều không có loại vật này do dự một chút về sau sơn lấy ra một viên cầu nguyện thủy tinh hắn dự định mượn nhờ nguyên tố cự linh lực lượng đến thu hoạch lôi đ ỉ n h thần tinh truyền kỳ hứa nguyện thuật trong truyền thuyết có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng bất quá đây cũng chỉ là truyền thuyết trên thực tế truyền kỳ hứa nguyện thuật tính hạn chế rất mạnh mà lại rất nhiều cảm ấy tại miêu tả nguyện vọng thời điểm nhất định phải cẩn thận phòng ngừa yêu cầu của mình bị ác ý xuyên tạc trên lý luận nguyện vọng gì đều có thể hứa nhưng là làm sao thực hiện liền là người khác nói được rồi chương 606, g e n đúc thân khí 2 chương 604, g e n đúc thân khí 2 quyết định về sau s e n rất nhanh tại đài chiêm tinh bố trí một cái cầu nguyện đài chuẩn bị thi triển hứa nguyện thuật câu nguyện đài chuẩn bị sau khi hoàn thành s e n chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu tổ chức ngôn ngữ hứa nguyện thuật tối h ấ u người một điểm chính là chỗ này tại câu nguyện thời điểm ngươi cần cùng nguyên tố cự linh tiến hành đàm phán những ngày nguyên tố cự linh sẽ dùng các loại phương thức xuyên tạc ngươi ý tứ bọn hắn từ đó tìm tới bất luận cái gì lỗ thủng đồng thời để lợi dụng ngươi nhất định phải đem tất cả lỗ thủng phá hỏng sử dụng hướng nguyện thuật quá trình không thua gì cùng một cái cao dai ma quỷ tiến hành đàm phán khế ước tuyệt đối phải cẩn thận một chút lại cẩn thận nếu như trí thông minh không đủ như vậy rất có thể liền sẽ bị khế ước trên văn tự trò chơi bừa bỡn cuối cùng bỏ ra to lớn đại giới thế nhưng lại không có đạt được kết quả mình mong muốn đó cũng không phải cho cười các vu sư hao tồn giá cả to lớn cuối cùng mới tổng kết ra một bộ hành chi hữu hiệu cầu nguyện chuẩn tắc sơn hít thở sâu một chút sau đó đột nhiên mở hai mắt ra trên thân linh quang loại lên trong nháy mắt kích phát phù văn trượn cầu nguyện đài vận chuyển t r u n g quanh ma pháp thủy tinh lập tức hiện ra kỳ dị quang huy ngay sau đó trầm thấp chú ngữ tiếng vang lên cường đại năng lượng nguyên tố trong nháy mắt bừng lên một cố làm người sợ hai nguyên tố ba động chuyển đến cường đại nguyên tố lực lượng trực tiếp bóp méo không gian chung quanh nương theo lấy pháp thuật năng lượng hội tụ một cô cường đại thắng lợi trực tiếp bao phủ xuống nguyên tố t h ầ n chi senn cảm nhận được kia cô cường đại thần tính lực lượng ngay sau đó một trận cuồng phong thổi qua vô số phong nguyên tố trên không trung hội tụ thành một cái hư ảnh một phong nguyên tố thần linh cái này phong nguyên tố thần linh phổ vừa xuất hiện liền nhìn nghĩ đến senn nhẹ nhàng phất phất tay lập tức một t r ư ờ n g khế ước quyển trục cùng bút lông chim liền xuất hiện trong tay tràn ngập thanh n m uy nghiêm tại vù sư tháp bên trong vang lên là người kêu gọi ta một ban thần ngươi có cái gì muốn thực hiện nguyện vọng hoặc là khẩn cầu xen đối với lần này thế mà triệu hồi ra một phong nguyên tố c h i thần cũng cảm thấy kinh ngạc hắn còn tưởng rằng lần này triệu hoán đi ra một nguyên tố thần sứ cũng không tệ rồi không nghĩ tới thế mà lại là một nguyên tố c h i thần tự mình đáp lại hắn triệu hoán đương nhiên so sánh với nguyên tố thần sứ nguyên tố c h i thần có thể thực hiện nguyện vọng thì càng nhiều đây cũng là một tin tức tốt nghe nói nếu như là thần linh sử dụng hướng nguyện thuật bọn hắn sẽ triệu hoán đi ra cổ xưa nhất tứ đại nguyên tố c h i chủ hiện thân bán thần nói ra nguyện vọng của ngươi phong nguyên tố c h i thần thúc giục nói ngài tốt tôn kính phong nguyên tố c h i thần ta muốn thu hoạch được một viên lôi đỉnh thần tinh sơn nói ra nguyện vọng của mình phong nguyên tố c h i thần gật gật đầu có thể bất quá ngươi cần đánh đổi khá nhiều mặt khác ngươi cần đem nguyện vọng của ngươi viết tại phần này khế ước trên quần chủ chỉ có ký kết khế ước ta mới có thể đem nguyện vọng của ngươi thực hiện sơn tiếp nhận khế ước sau đó đem đã sớm châm chức tốt nguyện vọng viết đi lên đây là vô cùng trọng yếu một bước loại khế ước này nhất định phải nghiêm cẩn trên thực tế để một luật sư đến viết phi thường phù hợp bọn hắn sẽ vắt hết vóc đem tất cả lỗ thủng đều chắn tại hao tốn một hồi lâu s e n cuối cùng là đem tất cả văn tự toàn bộ viết đi lên tại xác định không có bất kỳ cái gì lỗ thủng về sau lúc này mới đem khế ước quyển trục giao cho phong nguyên tố c h i thần thu hoạch được một viên lôi đình thần tinh phong nguyên tố c h i thần nhẹ nhàng gật đầu lôi đ ỉ n h thần tinh loại vật này cực kỳ hy hi hữu giá trị cũng không thấp ngươi chuẩn bị kỹ càng cần nỗ lực thù lao sao khi nhìn đến sren gật đầu về sau lúc này mới cầm lấy bút lông ngỗng nhanh chóng tại khế ước bên trên viết giao dịch nội dung viết hoàn tất về sau phong nguyên tố c h i thần lần nữa đem khế ước quyển trục giao cho sren tiến hành kiểm xe để hắn xác định có chính xác không không sai một viên lôi đ ỉ n h thần tinh ngươi cần nỗ lực một phần thần tính hoặc là một bộ phận linh hồn chi lực nếu như ngươi đồng ý vậy liền ở trên đây lưu lại ngươi linh hồn ẩn ký s e n tiếp nhận quyển trục cẩn thận xem xét bắt đầu đối với quyển trục tiến hành từng câu từng chữ cân nhắc không phải do hắn không cẩn thận tiếp xuống senn tại cùng nguyên tố chi thần đối khế ước trên mấy chỗ chi tiết tiến hành một phen sửa chữa về sau cuối cùng xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau lúc này mới lưu lại mình linh hồn ẩn ký ta muốn dùng cái này thủy tinh làm thù lao tiến hành thanh toán s e n đêm đã sớm chuẩn bị xong cầu nguyện thủy tinh lấy ra nói câu nguyện thủy tinh ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy những thứ này tuổi trẻ ban thần số n g ư ờ i cũng may phong nguyên tố chi thần hơi xứng sở sau đó trực tiếp đồng ý stren thù lao đã song phương đều đã đồng ý như vậy chúng ta liền bắt đầu giao dịch đi phong nguyên tố chi thần nhẹ nhàng phất tay tia t r ư ơ n g khế ước quyển trục trong nháy m ắ t hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán ngay sau đó một cỗ thần lực xuất hiện tại một giây sau một viên lôi đ ỉ n h thần tinh xuất hiện tại stren trước mặt lôi đ ỉ n h thần tinh là một cái lớn chừng quả đấm màu làm tinh thể tinh thể b ả y biện ra hơi mờ hình tại tinh thể bên trong vô số lôi điện lực lượng không ngừng quấn quít lấy nhau không phải có một đạo kim sắc quang huy tại tinh thạch mặt ngoài hiện lên ngay sau đó s ề n trong tay viên kia cầu nguyện thủy tinh trong nháy mắt bay đến phong nguyên tố chi thần thủ bên trong một giây sau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa khế ước hoàn thành tiểu gia hỏa chúng ta lần sau gặp lại hy vọng ngươi còn có thể có cầu nguyện thủy tinh nói phong nguyên tố chi thần nhìn s ề n một chút lập tức hóa thành một hơi gió mát biến mất vô tung vô ảnh mà kia cố bao phủ tại vu sư tháp bên trong thần lực cũng biến mất theo không thấy nhìn đến cầu nguyện thủy tinh đối bọn hắn rất có lực hấp dẫn a sen một tay cầm lên lôi đ ỉ n h thần tinh tiến hành thưởng thức một cái tay khác kéo lấy cái c ầ m thầm nghĩ lấy sự t ì n h cầu nguyện thủy tinh sen trước mắt chỉ có từ bảo dương bên trong mới có thể mở ra loại thủy tinh này hắn cũng không biết nơi nào có sản xuất muốn cần tìm đến đại lượng cầu nguyện thủy tinh cùng nguyên tố chi thần tiến hành giao dịch đoán chừng là không thể nào s e rất nhanh liền đem chuyện này phóng tới một lần đón lấy bên trong chuyện trọng yếu hơn là rèn đúc thân khí trải qua mấy ngày nữa chuẩn bị ba tên ải nhân thợ rèn đã làm tốt tất cả chuẩn bị sèn mang theo hạt thuật cùng đi đến tiệm thợ rèn vừa mới tới gần nơi này một trận rất có tiết tấu rèn sắt âm thanh liền chuyển tới keng keng keng thanh thúy tinh thiết tiếng đánh văng lên trên trăm tên mình trần các người l ù n ngay tại tiệm thợ rèn bên trong đổ mồ hôi như mưa c u ầ n c u ộ n sóng nhiệt bắt đầu quít ngọn lửa màu đỏ bay lên đại sảnh hai bên từng cái các người lùn đang dùng lực vây tay rèn thỏi sát nặng nghề thiết truy dùng sức nện ở nung đỏ trên khối sát vẩy ra lên vô số hỏa táng từng cái hôi hải nhân mặc dày đặc ra tập r ề hết sức chăm chú đập nện lấy sắt trên các loại kiếm p h ô i hòa diễm lắc lư những n à y hải nhân lồng ngực bị lò lửa chiếu rọi màu đỏ bừng đại lượng mồ hôi từ trên người bọn họ trượt xuống cả người trên thân p h ẳ n g phất bị lau một tầng bóng loáng kiên nghị trên mặt bị những n à y đốm lửa nhỏ bỏng ra từng cái hố nhỏ nhưng là những n à y hải nhân không để ý chút nào cháy hừng hực trong lò luyện một thanh toàn thân xích hồng kiếm phôi ngay tại hỏa diễm bên trong tiến hành thiêu đốt bên cạnh hôi hải nhân vẻ mặt thành thật đem nó kẹp ra kiếm phôi xích hồng vừa vừa lấy ra tên này hải nhân liền đem kiếm phôi trực tiếp để vào bên cạnh chất lỏng bên trong hỏa hồng kiếm phôi vừa mới bỏ vào đang một chút luồn lên một ngọn lửa ngay sau đó một trận tư tư tiếng nổ đùng đoàn vang lên khói trắng lăn lộn loại chất lỏng này trong nháy mắt sôi trào lên làm c h u i kiếm này phôi lần nữa lấy ra thời điểm Kiếm phôi m ặ trong ngoài loáng thoáng xuất hiện tầng này như là cá đồng dạng đường vân, nhìn qua phi thường xinh sẵn là là phi biết, cá xuất t qua vảy đây đẹp, ả i tinh mới hiện qua sau xuất vô về vũ số lần rèn bên trên, mới có thể phẩm khí h có a v ă t r o n đại sảnh từng khối sắt phôi bị không ngừng gõ thành các loại vũ khí cùng khôi giáp hình dạng sau đó tại bị kiểm sắt đưa vào lò luyện bên cạnh làm lạnh trong ao làm lạnh trong ao cũng lúc cũng không phải là nước bình thường đây là tộc người lồn bí phương một trong sử dụng làm mười mấy loại khác biệt vật liệu chế tắc mà thành tôi vào nước lạnh dịch những n à y tôi vào nước lạnh dịch chia làm mấy loại chuyên môn dùng để đối các loại khác biệt đồ vật tiến hành tôi vào nước lạnh làm sương mù tán đi các người lùn lần nữa bắt đầu tuần hoàn trước đó rèn đúc quá trình động tác của bọn hắn cường tráng hữu lực mặc dù nhìn qua rất đơn giản nhưng lại tràn ngập một cỗ kỳ lạ v ậ n luật tại bọn hắn tỉ m ỉ rèn đúc dưới t ừ n g trôi tinh phẩm vũ khí tại thiết truy hạ bị rèn đúc ra nơi này là chấn bắc thành bên trong thợ rèn tác phường mỗi ngày đều sẽ có tinh phẩm vũ khí bị rèn đúc ra hiện tại trấn bắc thành quân đội trên cơ bản đã toàn bộ hoàn thành thay đổi trang phục sơn c u n g hạt thuẩy đến cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn ải nhân đang làm việc thời điểm hay là vô cùng nghiêm túc rất nhanh một tiệm thợ rèn quản sự liền mang theo sơn hai người tới bên cạnh một gian phong ốc bên trong lúc này ba tên ải nhân thợ rèn đại sư đồng dạng trần c h u ỗ i cánh tay đang đánh sát xem ra các ngươi chuẩn bị không tệ a sơn nhìn thoáng qua ba cái ải nhân ngay tại rèn đúc đồ vật kia là một thanh củng lôi thần chi thương cực kỳ tương tự vũ khí chỉ bất q u a sử dụng vật liệu tri thức phổ thông tinh thiết cùng lôi thần c h i thương có cách biệt một trời ba người chế tạo cái này mô hình là tại quen thuộc lôi thần c h i thương rèn đúc phương thức b ậ y hạ ngài đã tới chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng hắn g nghe được rèn thanh â m sau lập tức ngừng lại lôi thần c h i thương các loại vật liệu đã chuẩn bị thỏa đáng hiện tại giao cho các ngươi tiến hành rèn đúc xén hướng bọn hắn gật gật đầu nói sau đó đem đã chuẩn bị xong vật liệu lấy ra nhìn xem từng kiện tài liệu chân quý xuất hiện ở trước mắt mấy tên hôi h ải nhân đều có chút kích động đồ vật đều ở nơi này đây là lôi thần chi thương rèn đúc bản vẽ ta cùng hạt thuế lại ở chỗ này hiệp trợ các ngươi sến đem đồ vật giao cho ba tên hôi h ải nhân về sau nói như ngài mong muốn chúng ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất đem kiện thần khí này rèn đúc ra hàn một mặt nghiêm túc nói ngay sau đó ba người liền bắt đầu làm việc tại cái này quá khứ mấy ngày ba tên h ải nhân thợ rèn đ ạ i sư đã diễn luyện nhiều lần hiện tại có thể nói là xe nhẹ đường quen cầm tài liệu lên bắt đầu tiến hành rèn đúc sen c u n g hạt thuật không có quáy g i à y ba người đứng ở một bên lẳng lặng nhìn bọn hắn thao tác cựu thiên huyền thiết tại đặc thù trong lò luyện tiến hành n u n g khô lò luyện hỏa diễm trở nên phi thường sáng tỏ nhiệt độ càng là đạt đến mấy ngàn độ bất quá cựu thiên huyền thiết ngươi rèn đúc độ khó cực kỳ cao liền xem như mấy ngàn độ nhiệt độ cao muốn dung luyện vẫn như cũng phải hao phí không ít thời gian dùng ma pháp cho độ nóng trong lò làm nóng tên kia hôi hải nhân nói thẳng sen nhẹ nhàng p h t tay lập tức một cỗ nồng đậm hỏa nguyên tố xuất hiện tại lò luyện bên trong sau đó lò luyện nhiệt độ lần nữa tăng lên một đoạn chương 607, l ô i thần chi thương chương 605, l ô i thần chi thương h ỏ a diễm bước lên cuồn cuộn sóng nhiệt từ trong lò lửa bay lên các loại kim loại vật liệu trong hỏa lò nhanh chóng ấm lên biến mềm cuối cùng hòa tan ngay sau đó mấy tên hôi hải nhân không ngừng đem các loại vật liệu đưa lên đi vào nguyên bản x é n phong bạo chiến kích cũng bị một lần nữa d u n g luyện đồng thời đem bên trong tài liệu cấp thấp tách ra sau đó không ngừng tiến hành quáy nóng hổi nước thép phun ra ngoài hỏa hồng cực nóng dòng lũ tùy ý lao nhanh rất nhanh một thanh trường thương hình thức ban đầu liễn xuất hiện tại khuôn đúc bên trong nặng nghề thiết truy đạp nát dụng cụ để mài khuôn mặt nghiêm nghị hôi h ải nhân thận trọng đem thương phôi từ đó lấy ra ngoài sau đó lại lần đem thương phôi đưa đến lò lửa bên trong tiến hành thiêu đốt rèn lao hàn dùng cái kìm đem thương phôi kẹp đến trước người sau đó đem thương phôi cố định tại sắt chiến trí thông minh bên cạnh một tên khác hôi h ải nhân cầm lấy thiết truy hít sâu một hơi ngay sau đ ó keng một tiếng văng giòn thiết truy đập t ẩm ẩm tại thương phôi bên trên mượn nhờ phản tác dụng lực lao h ẳ n lần nữa hung hăng rơi xuống thiết truy hỏa hoa văng khắp nơi hỏa hồng lò lửa chiếu d ọ i cái này thợ rèn mình trần thân thể liền như là tại t r ù n g quanh thân thể hắn t r ù m lên một tầng xinh hồng áo ngoài nhìn qua liền như là là trong truyền thuyết đoán tạo tri thần một điểm lưu quang thương phôi trên chầm chầm lưu động hạt t h u y rôi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái một đạo linh quang t ừ trong tay nàng nhanh chóng k h u y ế t tán ngay sau đó bên cạnh áo pháp chi trần bay thẳng lên trong nháy m ắ t hoa thành vô số lưu quang nhanh chóng hướng trôi này thương phôi bay đi áo pháp chi trần tạo thành lưu quang lóe ra ngũ thải ban lan quang hoa theo thiết truy rèn không ngừng dung nhập vào thương phôi bên trong nguyên bản màu xám thương phôi trên bắt đầu lóe ra điểm điểm linh quang những này lưu quang tại một cỗ lực lượng kỳ lạ hạ như dòng nước không ngừng r u tẩu đồng thời nhanh chóng hợp thành từng viên từng viên thần bí khó lường phu văn những phủ văn này lại lẫn nhau cấu kết không đoạn giao tan cuối cùng tại báng súng trên hợp thành từng cái xinh đẹp hoa văn theo thương phôi dần dần thành hình sến đem đã sớm chuẩn bị s o n g thần tính tinh thạch lấy ra ngoài một cô kỳ lạ năng lượng từ trong thân thể của hắn khuyết tán ra đến một giây sau sến liền bị đạm kim sắc quang mang bao phủ sến mở hai mắt ra cả phòng bên trong tựa hồ lóe lên một v ệ t kim quang thần tính lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra tại thần tính quang huy bên trong sến nguyên bản thuộc về tình cảm của nhân loại nhanh chóng biến mất tuyệt đối lý trí băng lãnh tư duy bắt đầu trưởng khống hắn thân thể đại biểu cho nhân loại các loại tình cảm dục vọng các loại toàn bộ đều bị che đậy tại thời khắc này lên s e n đã biến thành như là tháp linh đồng dạng cấu trang sinh mạng thể dưới loại tình huống này s e n các loại khả năng tính toán đạt đến tối cao trong mắt hắn không có thiện ác không có người yêu thích có chỉ là lợi ích được mất lãnh khốc lý trí đại biểu cho hắn thần t i n h kia một mặt tại thời khắc này triệt để bày ra lúc này senn đối đại ánh mắt mọi người đều là băng lãnh vô tình tuyệt đối lý trí như là thần linh đồng dạng phảng phất dư thừa hết thể đều là thờ ở từng đạo linh quang tại chung quanh h ắ n vụ xuất hiện vô số lôi điện lực lượng hóa thành từng đầu xiềng xích kim sắc thần lực từ sèn trên thân thể chậm rãi hiện hiện từng đầu n h ạ t phù văn màu vàng hiện hiện sèn bàn tay dùng sức một vệ kim quang trong nháy mắt dung nhập vào viên kia thần tính tinh thạch bên trong một giây sau thần tính tinh thạch b ộ c phát ra trói mắt kim quang lập tức đạo kim quang này dưới sự chỉ huy của sèn từ trong t i n h thất chậm rãi bay ra cùng lúc đó một cái khác viên lôi đ ỉ n h thần tinh cũng bay lên kim quang kết nối đến lôi đ ỉ n h thần tinh bên trong lôi đ ỉ n h thần tinh nhanh chóng hóa thành một đoàn năng lượng màu tím ngay sau đó ngay sau đó cái này đoàn năng lượng bên trong khổng lồ thần lực trong nháy mắt này phóng xuất ra thần tính lực lượng cùng lôi đ ỉ n h thần lực dây dưa cùng nhau năng lượng màu tử kim bên trong không ngừng lóe ra kim quang cuối cùng tại s t n t h a o t ắ c dưới kim quang chậm rãi bay đến thương phôi bên trên cuối cùng dung nhập trong đó nguyên bản trường thương màu xám cũng thay đổi thành tử kim sắc ba tên hôi hải nhân thợ rèn dao thế rèn đinh đinh đang đang rất có tiết tấu rèn âm thanh không ngừng vang lên hỏa hoa bắn ra thần khí tại cái này ngọn lửa bên trong chậm rãi hiển lộ ra toàn bộ quá trình một mực kéo dài ba ngày thời gian đợi đến cuối cùng một cái búa rơi đập tất cả thanh â m phảng phất trong nháy mắt này toàn bộ biến mất x ê n lấy ra thần khí rèn đúc bản vẽ bản vẽ chậm rãi bay lên rất nhanh liền phi ê u phủ ở lôi thần chi thương phía trên ngay sau đó bản vẽ này liền nhanh chóng buộc cháy lên một cỗ lực lượng kỳ lạ chậm rãi rơi xuống sau đó dung nhập trong đó trong chốc lát nguyên bản như là bịt kín một tầng bóng ma lôi thần chi thương trong nháy mắt buộc phát ra chói mắt kim quang kim s ắ c lôi điện vờn quanh tại lôi thần chi thương mặt ngoài sển trong nháy mắt này lập tức đem thân thể của mình bên trong lôi điện lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra sau đó dung nhập trong đó một cỗ chói mắt thần tính quang huy hiện hiện nương theo lấy thần tính lực lượng hoàn toàn dung nhập thần khí rèn đúc đổ cũng đem kia một đoàn kỳ lạ quy tắc chi lực dung nhập trong đó lôi thần chi thương rốt cục hoàn thành vật phẩm c h ủ loại lôi thần chi thương vật phẩm đẳng cấp nhị giai t h ầ n khí vật phẩm nói rõ cái này đã từng là một thanh uống no máu tươi vũ khí thanh này vũ khí theo chủ nhân của hắn không ngừng chinh chiến chém giết vô số đ ị c h nhân lần lượt từng cường giả đổ vào nó lơi dao phía dưới thanh này vũ khí trên dính đầy chuyển kỳ cường giả ác ma cùng thần nghiệt máu tươi về sau chủ nhân của nó lần nữa đem thần tính cùng lôi đình thần lực r ố t vào thanh này vũ khí bên trong thanh n ả y vũ khí phát sinh biến hóa thoát thai h o à n cốt trang bị yêu cầu thủ tự lực lượng hai mươi điểm chủ nhân sinh linh hồn ràng buộc trang bị hiệu quả thần khí lôi thần c h ú c phúc m ộ ư ơ i hai xuyên thấu m ộ ư ơ i ba pha giáp hai mươi chân thực tổn thương m ộ ư ơ i hai sắc bén năm mươi lăm không thể phá vỡ m ộ ư ơ i ba phá ma vũ khí đặc hiệu lôi thần c h ú c phúc cầm trong tay thanh n ả y vũ khí sẽ thu hoạch được lôi thần c h ú c phúc trạng thái đối tất cả dị thường trạng thái kháng tính hai mươi miễn dịch tê liệt mê man lôi điện các loại pháp thuật hiệu quả đồng thời thu hoạch được t ĩ n h điện lực trường t ĩ n h điện lực trường đối chung quanh trong phạm vi 5 0 m m ư tất cả địch nhân tạo thành 15 điểm lôi điện tổn thương đồng thời mỗi phút đồng hồ nhất định phải thông qua một lần miễn trừ phán định nếu không sẽ ở vào t ê liệt trạng thái vũ khí đặc hiệu không thể phá vỡ đây là một thanh cường đại truyền kỳ vũ khí nó không cách nào bị thông thường thủ đoạn phá hư cũng miễn dịch chết xuất thuật chỉ có truyền kỳ chết xuất thuật có một tỷ lệ phá hư cái này vũ khí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 chậm chạp trải qua hàn băng d ư ợ c l o n g máu băng xương d ư ợ c l o n g máu còn có chuyển kỳ thủy yếu huyết dịch tôi vào nước lạnh thanh này vũ khí mỗi lần công kích đều sẽ kèm theo mười lăm điểm hàn băng tổn thương đồng thời giảm xuống người bị công kích tốc độ hai mươi phần trăm cần tiến hành thể chế phán định vũ khí đặc hiệu sinh mệnh hấp thu mỗi một lần giết chết địch nhân về sau thanh này vũ khí đều sẽ hấp thu đến một phần lực lượng hấp thu lực lượng có thể dùng đến khôi phục người sử dụng thương thế đánh giết địch nhân sau khôi phục tự thân hai mươi điểm hp che chở tại túc chủ thể lực đạt tới cực đại nhất về sau vũ khí hấp thu lực lượng sẽ tự động chứa đựng đồng thời sẽ hình thành một mặt tâm chắn năng lượng tại túc chủ bị thương tổn thời điểm có thể trực tiếp trợ giúp túc chủ ngăn cản tổn thương vũ khí đặc hiệu phá ma làm thần khí cấp bậc vũ khí thanh này lôi thần chi thương có được đáng sợ phá ma năng lực nó có thể tùy tiện phá vỡ bộ phận phòng ngự ma pháp tại công kích thời điểm không nhìn lục hoàn một chút tất cả phòng ngự pháp thuật cùng năng lượng l ự c trường đồng thời lục hoàn trở lên phòng ngự xuống giảm thời trở thuật pháp hiệu lục quả vũ khí đặc hiệu phá giáp, làm truyền h khí ầ n cấp bậc t ư n g t kỳ chi năng lực, hộ, chi hiệu, chi huyết thanh này vũ khí giết chết đại lượng cứng giả phía trên thẩm thấu truyền kỳ cứng giả cao dai át ma thân nhiệt chờ quái vật máu tươi thanh này vũ khí đối với cao giai truyền kỳ trở xuống địch nhân sẽ tạo thành một lần c h ấ n n h i ế p tất cả địch nhân nhất định phải tiến hành một lần ý chí phán định miễn trừ thất bại thân thể cứng ngắc một giây thanh này vũ khí sẽ đối với truyền kỳ địch nhân tạo thành c h ấ n n h i ế p nhưng là cũng có tỷ lệ sẽ triệt để chọc giận đối phương xen trên người kim sắc thần quang chậm rãi tiêu tán nguyên bản bao phủ toàn bộ tiệm thợ rèn sức mạnh sấm sét cũng biến mất không thấy gì nữa hạt thuầy cũng thu hồi mình lực lượng toàn bộ tiệm thợ rèn trong nháy mắt này khôi phục lại bình tĩnh một kiện thần khí tại năm người hợp lực phía dưới rốt cục ghen đúc hoàn thành xen đại lượng tài nguyên đầu nhập tiêu hao đại lượng tài nguyên đồng thời năm điểm thần tính dung nhập để thanh này vũ khí trực tiếp đạt đến nhị giai thần khí cấp bậc dạng này tốn hao coi như là chân thần cũng sẽ cảm thấy đau lòng bất quá cuối cùng đạt được thần khí cũng ngoài ý liệu cường đại hạ đần ba người tại hoàn thành thần khí ghen đúc về sau nguyên bản căng cứng tinh thần lập tức thư giãn xuống tới nguyên bản kiết như là nham thạch đồng dạng khuôn mặt trong nháy mắt này tựa hồ giản u a mấy phần Bệ hạ, cảm ơn ngài tín nhiệm, kiện hạ, chúng ta tại sinh thời tham dự vào như vậy một kiện thần khí đúc bên trong, có thể tại sinh thời hoàn thành như vậy một kiện vĩ đại tác phẩm, chúng ta chết cũng không tại tại đại cảm đúc có tác cũng tiếc. một một ơn ngài tín rèn bên trong, kiện vào ta ta để dự vậy vậy vĩ lão hạ đần cao h ứ n g nói cảm tạ các ngươi kính dân là ta rèn đúc ra dạng này một thanh cường đại vũ khí ta sẽ phân phó người cho các ngươi đưa một phần bất lao t u y ể n nước làm ban thưởng hiện tại các ngươi quá mệt mỏi cần mau chóng nghỉ ngơi dưỡng tốt thân thể x e n nói nghiêm túc cảm ơn ngài khẳng khái nghe được bất lao tuyền về sau mấy tên ải nhân trong ánh mắt trong nháy mắt vì đó sáng lên sau đó hưng p h ấ n nói tốt các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi xen cùng hạ thuệ t cùng một chỗ trở lại nọ ỷn t h á p cao liên tục ba ngày thời gian thi pháp hai người bọn họ cũng có một chút m ỏ i mệnh lúc đầu công tác của bọn hắn cũng không tính rất khó nhưng là bởi vì lo lắng không may xuất hiện cho nên hai thần kinh người một mực căng thẳng xen hết thể chỉ lấy tập một bộ gen đúc thần khí vật liệu nếu như xuất hiện sai lầm tạo thành thần khí uy lực hạ xuống không có dự bị vật liệu hắn khóc đều không chỗ để khóc cũng may xen cùng hạ thuẩy t đều không có xảy ra vấn đề cuối cùng thành công hoàn thành thanh này lôi thần chi thương phụ ma công nghệ chương 608 chương 606 l lôi thần chi thương ban đầu liền là nhị giai thần khí lúc này mới thần khí ở trong cũng là rất không tệ mà lại thanh này thần khí trên có năng lực cũng rất không tệ giống như là chân thực tổn thương liền xem như tại thần khí ở trong cũng là rất ít gặp chân thực tổn thương cùng hắn thương tổn của hắn khác biệt tạo thành tổn thương không cách nào miễn trừ cho nên hai mươi điểm liền sẽ hai mươi điểm mặc dù lôi điện tổn thương chừng tám mươi điểm nhiều nhưng là cái này cần giảm đi nguyên bản pháp thuật kháng tính các loại kháng tính sau mới có thể tạo thành tổn thương đối mặt những cái kia thực lực nhỏ yếu pháo hôi tự nhiên là phi thường sắp bén nhưng là dùng để đối phó nào địch nhân cường đại hiệu quả liền phi thường có hạn tựa như là t h ầ n nhiệt loại sinh vật này chung quanh thân thể bao phủ thần lực l ự c trường bản thân kháng tính cũng cao còn có các loại miễn trừ tổn thương lôi thần c h i thương mang theo lôi điện tổn thương đoán chừng chỉ có thể đối hắn tạo thành vị trí tổn thương thậm chí còn không có hắn năng lực khôi phục cường đại đương nhiên năng lực này nếu như phối hợp một cái khác vũ khí đặc hiệu sinh mệnh hấp thu vậy liền lợi hại sinh mệnh hấp thu loại năng lực này phi thường hiếm thấy tại giết chết địch nhân về sau sẽ rút ra lực lượng dùng để khôi phục đơn nhất đến xem giết chết một người chỉ khôi phục hai mươi điểm sinh mệnh nhưng là phối hợp thêm lôi thần trúc phúc phạm vi tổn thương một cái địch nhân liền là hai mươi điểm mười cái liền là hai trăm điểm tại q u ầ n chiến bên trong sèn hồi máu tốc độ sẽ đạt tới một cái phi thường khoa trương tình trạng thậm chí nếu như có đầy đủ định nhân sèn tốc độ khôi phục ngay cả thần nghiệt cũng không đội kịp muốn đánh bại hắn cũng chỉ có thể dựa vào đơn đấu lấy hiện tại sèn thực lực đơn đấu hắn còn không coi thua qua một tìm hắn hiện tại tố chất thân thể trừ phi thần linh thánh giả hình thái hắn gốc d ễ của hắn không bị hắn để ở trong mắt rốt cục có một thanh thần khí sèn hưng phấn suýt chút nữa thì đi ra ngoài tiến hành bốn phía k h o é khoang cũng may lý trí của hắn cưỡng ép k i ể m chế lại tiền tài không để ra ngoài mà lại kiện thần khí này thế nhưng là hắn đòn sát thủ hắn làm sao cũng sẽ không làm sao tùy tiện bạo lộ ra trên thế giới này thần khí số lượng vô cùng ít ỏi ngoại trừ chư, chư thần bên ngoài lưu lạc tại các nơi trên thế giới thần khí đoán chừng chỉ có một hai kiện thần khí cần ở bên trong rót vào thần tính lực lượng cùng thần lực liền xem như thần linh đều không chừng bỏ được thần tính thứ này đối với thần linh tới nói cũng là vô cùng trọng yếu ngoại trừ thần tính cùng thần lực bên ngoài một thanh thần khí bên trong còn cần một cái lực lượng p h á p tắc đây cũng là thần khí cường đại nguyên nhân một trong thần khí cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng liền ngay cả siêu phàm vật phẩm đều có nghề nghiệp tố chất thân thể yêu cầu chớ nói chi là thần khí loại này cường đại vật phẩm x ê n thanh này thần khí rót vào lực lượng p h á p tắc là một bộ phận lôi điện p h á p tắc cái này đạo pháp thì vẫn là ban đầu quyển kia thần khí rèn đúc bản vẽ ở trong lần chứa đây cũng là vì cái gì chỉ có thể rèn đúc một thanh lôi thần chi súng bởi vì liền xem như s è n lại góp nhặt một bộ rèn đúc vật liệu nhưng là lực lượng phát tác như vậy kiện thần khí này liền chỉ có thể coi là thần khí phôi tại rèn đúc thời điểm sến đem mình một tia linh hồn chi lực dung nhập vào lôi thần chi trong thương dạng này thanh này thần khí liền sẽ trở thành s è n chuyên môn thần khí kịp thời thanh này thần khí bị người khác lấy được nhưng là vẫn như cũ không cách nào phát huy ra lực lượng của nó thậm chí còn có thể lọt vào thần khí công kích cũng tỉ như đã từng có một kiện thần khí ma giới cái này viên ma giới lực lượng cực kỳ cường đại không biết nguyên nhân gì kiện thần khí này lưu lạc đến vật chất vị diện sau đó kiện thần khí này bị rất nhiều người từng chiếm được chỉ bất quá đạt được cái này viên ma giới người cũng không có thu hoạch được trước lớn lực lượng ngược lại tuyệt đại đa số người đều bị ma giới chỗ mê hoặc thậm chí trở thành ma giới khối lỗi nô lệ ma giới thậm chí sẽ thao túng người những này nô lệ tiến về nó chân chính chủ nhân vị trí xen thanh này thần khí ngoại trừ chính hắn bên ngoài những người khác muốn sử dụng nhất định phải thu hoạch được hắn thừa nhận về sau chỉ có dạng này mới có thể có hạn sử dụng đương nhiên sư d n cũng có thể làm một chút sửa chữa chỉ cần có được hắn huyết mạch sau đồng dạng có thể sử dụng kiện thần khí này đương nhiên loại này quyền sử dụng đều là lâm thời chỉ cần sư d n nguyện ý tùy thời đều có thể tiến hành tước đoạt cực kỳ cường đại thần linh đều lưu lại qua dạng này thần khí tỉ như thần hy c h i chủ chính nghĩa c h i thần quan huy c h i chủ những thần linh này đều lưu lại qua thần khí giống như là danh xưng ơ thánh võ sĩ mạnh nhất thần khí thương bạch chính nghĩa cùng thần thánh người báo thù cái này hai thanh vũ khí toàn bộ đều muốn cầu trận doanh cùng là thủ tự thiện lương nghề nghiệp là thánh võ sĩ đồng dạng cũng bởi vậy cái này hai thanh vũ khí cũng được xưng là thanh kiếm thánh võ sĩ đây là một đám vô cùng phiền phức tồn tại bởi vì thánh võ sĩ nghiêm trọng d ù n g không được tạ ác nhưng là thế giới này cho tới bây giờ đều không phải quang minh chính nghĩa có thể nói cơ hồ tất cả trong thành thị đều ẩn giấu đi tà ác liền xem như sẻn c h ấ n bắc thành cũng không ngoại lệ tại c h ấ n bắc thành bên trong tồn tại đại lượng nô lệ cùng nông nô dựa theo thánh võ sĩ tiêu chuẩn những này đồng dạng là tà ác nhưng là thế giới này nhưng lại không thể không có thánh võ sĩ bọn hắn là thế giới này danh giới cuối cùng cũng là tất cả thiện lương người hy vọng làm thủ vững thủ tự hiền lành bọn hắn có được phi thường cường đại ý chí cùng tín ngưỡng nếu như nói vu sư là ngàn dặm chọn một hoặc là ngàn dặm mới tìm được một như vậy thánh võ sĩ liền là mười ngàn dặm mới tìm được một trở thành thánh võ sĩ như thế khó khăn cũng không phải là thiên phú không đủ mà là trong lòng ngươi thời điểm tin tưởng vững chắc chính nghĩa cùng thiện lương nếu như không cách nào thủ vững chính nghĩa cùng thiện lương như vậy thánh võ sĩ liền sẽ rất nhanh sa đọa thánh võ sĩ một khi sa đ o ạ như vậy bọn hắn có lực lượng liền sẽ biến mất cuối cùng biến thành một phổ thông chiến sĩ đương nhiên cũng có khả năng tín ngưỡng sụp đổ triệt để rơi vào hắc á m trở thành một hắc cám võ sĩ thánh võ sĩ truy cầu chính nghĩa thiện lương niềm tin của bọn họ liền là thủ hộ thiện lương truy tìm chính nghĩa tiêu diệt tà ác nhưng là rất ít người có thể làm được liền xem như bình thường nhất bình dân b á c h tính nếu như sử dụng trận doanh khảo thí pháp thuật ngươi liền sẽ phát hiện có rất nhiều đều là thiên tà ác liền xem như ở kiếp trước thế kỷ hai mươi mốt giới khoa học kỹ thuật phát đạt xã hội phôn vinh pháp chế cũng ngày càng hoàn thiện thời kỳ các loại phần tử phạm tội màu xám khu vực quan thương cấu kết quan viên phạm tội sự tính phát sinh chứ đừng nói là cái này thời trung cổ tại cái này sức sản xuất lạc hậu quý tộc quyền lợi cơ hồ đạt đến đỉnh phong thời đại ngươi trông cậy vào những quý tộc kia sẽ giữ gìn chính nghĩa bọn hắn sẽ chỉ giữ gìn địa vị của mình ích lợi của mình mà không phải cái gọi là chính nghĩa thế giới này tùy tiện cái nào thành thị gia để thánh võ sĩ、si、đi buông tay thanh lý sau cùng khẳng định có một nhóm người lớn muốn bị xử tử tham ô nhận hối lộ quan viên xem mạng người như cỏ rác quý tộc hãm hại l ừ a gạt thương nhân theo thứ tự hàng đái có hại đồ ăn giá cao dược phẩm lòng dạ hiểm độc cặn mỏ các loại những này tất cả đều muốn xử tử n g ư ờ i trông cậy vào những quý tộc kia quan viên thương nhân có thể có mấy cái sạch sẽ tựa như những cái kia đến đây chấn bắc thành giao dịch thương nhân tại trong thành thị từng cái an phận thủ thường như là lương dân đồng dạng nhưng là tại g i ã ngoại nếu là đ ụ n g phải giết người c ấ p của hoạt động làm phi thường thành thạo vừa nhìn liền biết những người này là lao thủ về phần nói những cái kia hiền lành thương nhân bọn hắn ở trong loại hoàn cảnh này chỉ có hai lựa chọn hoặc là thông đồng làm vậy trở thành đồng dạng người hoặc là liền là từ bỏ đầu này phương pháp dựa theo tư bản luận bên trong nói tới tư bản lại đến đến trên đời từ đầu đến chân mỗi cái lỗ chân lông đều tích cái này máu cùng bẩn thỉu i đồ vật cho nên nếu như dựa theo thánh võ sĩ bộ kia tiêu chuẩn đến toàn bộ thành thị trên cơ bản cũng hủy không sai biệt lắm nhưng là nếu như yêu cầu thánh võ sĩ không quan tâm những chuyện đó như vậy thánh võ sĩ cũng chính là tại yêu cầu bọn hắn từ bỏ trong lòng kiên trì bọn hắn cũng liền không còn là thánh võ sĩ sên mặc dù không thích thánh võ sĩ nhưng lại tôn trọng bọn hắn nếu như hắn vẫn là lúc trước cái kia nhiệt huyết thiếu niên nói không chừng sên cũng sẽ đi trở thành một thánh võ sĩ nhưng là tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau sớm liền hiểu chỉ là bất lực đi cải biến tại hoàn thành thần khí lôi thần chi thương về sau sên bắt đầu cái khác công việc thâm thủy thành cần tiếp tục mở mới tuyến đường ngoại trừ thông hướng đông phương đại lục thương đạo còn muốn có thông hướng nam phương hải vượt tuyến đường thâm thủy thành muốn phát triển nhất định phải tận khả năng nhiều thuyền trong này đ ố giao dịch cùng lúc đó thâm thủy thành hải quân tại hoàn thành sơ cấp huấn luyện về sau l i ề n bắt đầu thủ hộ tuyến đường đả kích hải tặc nam phương hải vượt hải đảo số lượng có thể nói là trên thế giới này nhiều nhất ai bảo vùng biển này là bận rộn nhất hải vượt đâu chương sáu trăm linh chín chương sáu trăm linh bảy ngay tại sân vội vàng mở mới tuyến đường thời điểm trấn bắc thành phát triển cũng không có ngừng từ trấn bắc thành thông hướng thâm thủy cảng đoạn này khoảng cách bắt đầu lần lượt khởi công xây dựng vài tòa thành trấn những này thành trấn diện tích cũng không lớn nhân số cũng chỉ có chừng một ngàn người quy mô tất cả thành trấn đều ở vào hồng sa ven sông bờ những này thành trấn ban sơ công dụng chính là cho vãng lai thuyền làm trạm tiếp tế mà thành lập chấp chính sảnh khi nhìn đến những này cứ điểm phát triển cũng không tệ lắm trực tiếp đem mấy tháng này đến đây gì dân chia cho dọc theo sông những n à y cứ điểm từ khi kiến thiết thâm thủy thành vừa đến trấn bắc thành nơi này vật tư cung ứng liền không có gián đoạn có thể nói hồng xa sông đầu này tuyến đường trở nên dị thường phồn vinh mỗi ngày đều có mười mấy chiếc thuyền chỉ không ngừng ra vào dọc đường những n à y thành trấn cũng phát triển phi thường cấp tốc thâm thủy thành cũng p h ả i ra đội tàu hướng nam phương hải vực đi thuyền lần này mục đích của bọn hắn là nam phương hải vực phương nam các nước giàu có ở chung quanh quốc gia bên trong là có tiếng nơi này hàng năm đều có đến từ các nơi trên thế giới thương đội, đội tàu tiến hành mậu dịch những quốc gia này các quý tộc có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát những quốc gia này quý tộc so sánh với phở lò rẽn sở quý tộc sinh hoạt càng thêm xa hoa lãng phí giống như là đường trắng mật ong cấp cao rượu ngon nước hoa trang giấy những vật này trong này hoàn toàn ở vào cùng không đủ cầu trạng thái trấn bắc thành sản xuất các loại xa xỉ phẩm trong này có thể bán đi giá cao hải dương mậu dịch từ lúc mới bắt đầu nhất giao dịch hàng hóa liền là xa xỉ phẩm buôn bán trên biển phong hiểm xa so với trên đường thương đội cao hơn nhiều t ầ n g t ầ n g lớp lớp hải tặc cường đại hải quái còn có những cái kia đáng sợ phong bạo chỉ cần gặp gỡ liền muốn tổn thất nặng nề nếu là vận chuyển hàng hóa giá trị thấp ngay cả thủy thủ tiền lương đều không phát ra được nam phương hải vượt đồng dạng vẫn là nô lệ mậu dịch phồn vinh nhất khu vực cùng đại lục phương bắc khác biệt phương nam khu vực khai thác cực kỳ c h i t đề trở thành thổ địa cũng đều bị đại lượng khai phát giống như là bị phương b ắ c những thành thị này cùng thành thị ở giữa mảng lớn hoa nguyên tại phương nam rất ít xuất hiện ôn hòa khí hậu dư thừa mùa mưa còn có đất đai phỉ nhiều để phương nam lương thực sản lượng xa xa cao hơn phương bắc sung túc lương thực nuôi sống đại lượng nhân khẩu mặc dù nơi này quý tộc bị phương bắc quý tộc càng thêm tham lam nhưng là phương nam nhân khẩu vẫn như c ũ vượt xa khỏi phương bắc c h ứ quốc tựa như đều đạt vương quốc lớn nhất bến cảng hương liệu cảng nơi này thường ở nhân khẩu liền vượt qua bốn mươi vạn người mà đều đạt vương quốc thủ đô nhân khẩu càng là đạt đến kinh người năm mươi vạn người lại thêm lưu động nhân khẩu nhân số thậm chí đạt đến tám mươi vạn đại lượng nhân khẩu trong này mua bán x e m dự định trực tiếp từ nơi này tiến hành di dân từ trấn bắc thành nơi này vận chuyển đại lượng hàng hóa đến nam phương hải vượt buôn bán sau đó lại từ nơi này mua sắm nô lệ đưa đến thâm thủy thành cái này xa so với từ phở lò rẽn sở vương quốc di dân nhanh hơn nhiều một đầu thuyền có thể nhẹ nhõm vận chuyển mấy trăm tên di dân một chuyến xuống tới chí ít có thể vận chuyển ba ngàn tên di dân cùng phở lò rẽn sở vương quốc di dân so sánh chỗ tốn hao tiền t à i cùng thời gian đều muốn ít rất nhiều thâm thủy thành thương thuyền số lượng vẫn còn tiếp tục khuyết t r ư ờ n g theo đội tàu quy mô càng lúc càng lớn di dân số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều trấn bắc thành rất nhanh lại một lần nữa tiến hành nhanh chóng phát triển hiện tại chế ước nọ t h ủ y công quốc nhanh chóng phát triển vấn đề thứ nhất liền là nhân khẩu thưa thớt toàn bộ nọ t h ủ y công quốc nhân khẩu toàn bộ cộng lại cũng bất quá hơn ba mươi vạn ngay cả người ta một cái thành thị nhân khẩu cũng không sánh nổi p h ớ t l rèn sở vương quốc người phương bắc miệng nguyên bản liền không đủ từ phương nam di dân chi phí quá cao hiện tại sử dụng đội tàu tiến hành di dân không thể nghi ngờ sẽ giảm mạnh chi phí mà lại nhân số càng nhiều thâm thủy thành tuyến đường khai thác cực kỳ thuận lợi đến từ c h ấ n bắc thành các loại thương phẩm trong này đồng dạng bị người truy phủng c h ấ n bắc thành di dân công việc cũng biến thành phi thường thuận lợi đại lượng nhân khẩu đến cũng làm cho thâm thủy càng trở nên càng thêm phồn vinh trong phòng thí nghiệm nương theo lấy một đạo linh quang lấp lóe hạt thuế trong mắt lóe lên một vòng vui mừng sau đó hưng phấn đem trên đài luyện kim món kia mới vừa ra lò tinh không pháp bảo cầm lên đây là nàng đặc biệt vì tự mình chế tác vu sư bảo chủ yếu vật liệu sử dụng là bạch long da rồng đồng thời đây cũng là một kiện chuyển kỳ cấp bậc vu sư bảo tại s z n có được một thanh thần khí về sau hạt thuầy cũng không nhịn được cố ý lấy ra da rồng làm ra một kiện chuyển kỳ vu sư bảo làm chuyển kỳ vu sư hạt t h u y trang bị có thể nói trên đơn sơ trước đó là bởi vì vật liệu không đủ nàng một mực sử dụng đều là tứ giai siêu phảm vu sư bảo cùng pháp trượng lần trước s z n mang về đại lượng chuyển kỳ giai đoạn da rồng cuối cùng là có đầy đủ vật liệu hạt t h u ậ trực t tiếp đem cái này vu sư bảo thay đổi tinh không pháp bảo bề ngoài nhìn qua rất xinh đẹp vu sư bảo toàn thân b ả y biện ra màu xanh trắng mặt trên còn có màu bạc trắng hoa văn trang trí hình dáng trang sức trên linh quang lấp lóe giống như tinh quang đồng dạng phi thường phiếu xinh đẹp mặc lên người đoàn trang đại khí bởi vì là da rồng chế tác cái này vu sư bảo bản thân phòng ngự cũng cực kỳ cao có thể nói có được cái này vu sư bảo hạt thuế thực lực tăng lên trí ít ba tầng nương theo lấy một đạo truyền thống linh quang hiển hiện a l e t thân ảnh xuất hiện tại đài chiêm tinh bên trên mới vừa xuất hiện truyền thống trận a l e t liền thấy hạt thuầy đồng thời bị trên người nàng món kia vu sư bảo hấp dẫn hạt thuầy tỉ tỉ người chế tác hoàn thành nhìn thấy hạt thuế trên người món kia vu sư bảo a l e t đồng dạng một mặt kinh hỉ đã hoàn thành ta vừa rồi khảo nghiệm một phen đã vượt ra khỏi chúng ta trước đó dự đoán hạt thuế hưng phấn nói thật vậy ta vu sư bảo cũng dựa theo cái này mô bản đến chế tác a l e t trực tiếp quyết định đến trong tiệm sách có chế tác đồ kỳ phía trên pháp thuật ngươi có thể tự hành thay thế sen mang về vật liệu còn có không ít còn có thể chế tác mấy món tinh không pháp bảo h ạ t t h u ậ khoát khoát tay nói vậy ta liền không k h á c h khí a l e t hưng phấn nói đúng rồi nghiên cứu của ngươi thế nào h ạ t thuầy đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi kém nhiều sen lần trước mang về tư liệu cực kỳ đầy đủ ta đã nghiệm chứng qua hoàn toàn không có vấn đề a l e t nói ngươi nhìn a l e t khẽ n g o á c một cái một viên ngân sắc vòng kim loại liền xuất hiện tại trong tay nàng vòng kim loại rất nhỏ chỉ có so bàn tay hơi lớn phía trên ấn khắc lấy vô số áo thuật phù v ă n toàn bộ vòng kim loại chất liệu làm à u bạc trắng phía trên lưu chuyển cái này một c ố mạnh lực lượng nhìn qua rất không tệ hạt thầy gật gật đầu nói cái này viên lơ lửng vòng chỉ trải qua đơn giản khảo thí tiến một bước khảo thí còn cần đại lượng số liệu tiến hành phân tích a l e t chế tắc cái này lơ lửng vòng cũng không phải là cho vu sư tháp sử dụng mà là chuẩn bị cho bị phù không thành đương nhiên cái này cái lơ lửng vòng chỉ là một cái mô hình phù không thành lơ lửng vòng cần lực lượng càng thêm c ư ờ n g đại đồng thời còn cần đem những lực lượng này phẩm chia đều phối đến phù không thành từng cái vị trí dạng này phù không thành mới sẽ không bởi vì tự thân trọng lực bị đứt gãy trước kiểm tra một chút đi a l e t gật gật đầu sau đó hạt t h u ậ cùng a l e t liền đem ánh mắt của mình đầu hàng đứng ở bên cạnh mấy đài sắt thép ma tượng hạt t h u ậ y nhẹ nhàng phất phất tay cánh tay lập tức mấy đài sắt thép ma tượng nặng nề thân thể bay thẳng lên cái này viên lơ lửng vòng phạm vi bao phủ phi thường lớn lúc trước lơ lửng vòng phạm vi bao phủ gấp mười phiến khu vực này bên trong mấy đài sắt thép ma tượng toàn bộ đều phiêu phủ ở giống nhau độ cao cái này lơ lửng vòng trải qua một phen cải tạo đem sức nổi đều đều phân tán đến chung quanh là chuyên môn vì phủ không thành, mà chế tác. Tương lai phủ không thành trên khẳng định sẽ lắp đặt không chỉ một tổ lơ lửng vòng vì phòng ngừa một tổ lơ lửng vòng xuất hiện trục trặc một tòa phù không thành bên trong ít nhất sẽ lắp đặt ba tổ đến bốn tổ lơ lửng vòng một khi ngay tại vận chuyển lơ lửng vòng xảy ra vấn đề đình chỉ công việc ngay lập tức sẽ có chuẩn bị dùng lơ lửng vòng một lần nữa khởi động phong ngừa phù không thành từ trên cao rơi xuống hai tên truyền kỳ vô sư cùng một chỗ đ ộ n g thủ bắt đầu lơ lửng vòng tiến hành khảo thí theo ma lực không ngừng d ó t vào lơ lửng vòng lóe ra nhàn nhạt linh quang mấy đài sắt thép ma tượng tại hai người không chế hạ di động tứ xứ lên cao hạ xuống tả hữu bình di hai người rất nhanh liền đối lơ lửng vòng thao tác thuận buồm xuôi gió đồng thời một bên thao tác lơ lửng vòng một bên tiến hành ghi chép thí nghiệm thành công liên quan tới lơ lửng vòng cái này một bộ phận tư liệu tiến hành chỉnh lý lưu trữ theo khảo thí kết thúc hạt thuế trong tay linh quang l ó e lên lơ lửng vòng chậm rãi quan bế mấy đài sắt thép ma tượng cũng từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống dựa theo cái tỷ lệ này đến tính toán một chỗ ngồi vạn tấn thậm chí nặng mấy trăm ngàn tấn phủ không thành cần lơ lửng vòng phải lớn hơn gấp trăm lần a lét trầm rãi nói dựa theo cái tỷ lệ này tính toán chúng ta cần vật liệu hiện tại còn chưa đủ lơ lửng vòng chế tác công nghệ độ khó cực kỳ cao mà lại cần vật liệu cũng cực kỳ chân quý rốt cuộc đây chính là muốn nâng lên nặng mấy trăm ngàn tấn thành thị thượng tiên không thể xuất hiện một điểm lỗ hổng lơ lửng vòng sử dụng kim loại một phần trong đó là bí ngân chứ cái đó ra còn cần sử dụng không ít hợp kim loại hợp kim này là áo thuật đế quốc thời kỳ nghiên cứu ra được đặc thù kim loại chủ yếu tác dụng chính là vì chế tác phủ không thành phu không thành hai đại hạch tâm nguồn năng lượng hệ thống cùng lơ lửng vòng hệ thống đều phi thường trọng yếu chỉ có sung túc nguồn năng lượng mới có thể duy trì lơ lửng hoàn công làm tại giải quyết lơ lửng vòng cái vấn đề về sau tiếp xuống liền là nguyên tố tụ biến lò luyện nguyên tố tụ biến lò luyện lý luận cũng sớm đã hoàn thiện liền ngay cả nguyên tố tách ra lò luyện đều đã chính thức ứng dụng nhưng là muốn chân chính chế tác được nguyên tố tụ biến lò luyện cũng không phải một kiện sự tình đơn giản trên thực tế tại áo thuật đế quốc thời kỳ nguyên tố tụ biến lò luyện đã ứng dụng khá rộng、hiện. so sánh với nguyên tố tách da lò luyện mang theo mánh liệt phóng xạ cùng ô nhiễm nguyên tố tụ biến cơ hồ không có bất kỳ cái gì phóng xạ mà lại năng lượng chuyển vận công suất càng là cao gấp mấy trăm lần thậm chí trên nghìn lần nguyên tố tách da lò luyện cũng có thể làm phụ không thành nguồn năng lượng hay tâm chỉ bất qua cái này cần đem nguyên tố tách da lò luyện tạo thành một cái năng lượng ma trận dựa vào mấy đài nguyên tố tách da lò luyện đến cung ứng đầy đủ năng lượng chỉ bất qua cách làm này tiêu hao nguyên tố nhiên liệu sẽ cao hơn mấy lần năng lực bay liên tục sẽ giảm bớt đi nhiều hạt thuầy tỉ tỉ nguyên tố tụ biến lò luyện nghiên cứu thế nào a l e t đem lơ lửng vòng thu lại hỏi hạt thuầy lắc đầu vẫn có một ít vấn đề nguyên tố tụ biến lò luyện sinh ra năng lượng quá lớn bình thường vật liệu nhịn không được bất quá ta đã có một chút ý nghĩ chương 610, hải tặc chương 608, h ả i tặc tử vong hẻm núi tại trải qua lần trước sàn thi triển hóa bùn thành đá đem đường hẻm núi này ngăn trở về sau nơi này đã trở thành trấn bắc thành một cái trọng yếu tài nguyên điểm cùng cày quái điểm miệng hẻm núi một tòa quân doanh đã tu sửa hoàn tất trấn bắc thành phái tới tân binh tại hoàn thành cơ sở huấn luyện về sau liền sẽ được đưa đến nơi này giết cương thi khô lâu thăng cấp đồng thời thu thập các loại linh hồn tinh thạch tại tòa này trong quân doanh ngoại trừ những tân binh này bên ngoài còn có hai đội thực lực toàn bộ đều tại tam giai đoạn tinh huệ y n dẫn đầu đội trưởng c à n g là đạt đến tứ giai những người này ngoại trừ phụ trách bảo hộ các tân binh an toàn bên ngoài còn p hiện ụ trách tử hẻm đem vong n ú b tại đã có niêm thổ ma tượng dây chuyền sản xuất nham thạch ma tượng dây chuyền sản xuất còn có sắt thép ma tượng dây chuyền sản xuất trong đó sắt thép ma tượng dây t r u y ề n sản xuất đã bị hắn từ bí cảnh bên trong đem đến vu sư tháp bên trong sắt thép ma tượng dây chuyền sản xuất cùng n i ê m thổ ma tượng nham thạch ma tượng khác biệt toàn bộ sắt thép ma tượng nhà máy nhìn qua liền như là là hiện đại hóa sản xuất xưởng chung quanh vách tường chân bóng sáng tỏ trên mặt đất ống thủy tinh nói chuyển thâu năng lượng những này ống thủy tinh nói kết nối cái này vu sư tháp bên trong nguyên tố hồ mặc dù vu sư tháp đã lắp đặt nguyên tố tách ra lò luyện nhưng là s r i n cũng không có đem nguyên tố hồ hủy đi mà là đem nguyên tố hồ một lần nữa làm ra một đầu năng lượng đường vòng bao quanh vòng thành phố dùng để cung ứng vu sư tháp vận chuyển bình thường mà nguyên tố lò luyện thì làm lơ lửng vòng cùng mê khóa năng lượng toàn bộ vu sư tháp bên trong nguồn cung cấp năng lượng không dính dáng đến nhau trên thực tế vu sư tháp bên trong năng lượng cung ứng liền như là kiếp trước điện lực đồng dạng một tòa vu sư tháp nguồn cung cấp năng lượng thì tương đương với một cái chạm phát điện sắt thép ma tượng sản xuất công nghệ so niêm thổ ma tượng cùng nham thạch ma tượng phức tạp nhiều lúc này sắt thép ma tượng dây chuyển sản xuất cái trước cái chuẩn hóa linh kiện bị băng chuyển truyền thâu đến tương ứng vị trí sau đó những n à y linh kiện tại niêm thổ ma tượng thao tác bên trong từng cái tiến hành lắp ráp ở phía sau trong kho hàng đã có mấy đài lắp ráp hoàn thành sắt thép ma tượng yên tĩnh đứng vững những n à y sắt thép ma tượng còn không có kích hoạt mà lại linh hồn hạch tâm cũng không có lắp đặt cao dai ma tượng linh hồn hạch tâm kết cấu phức tạp cần vu sư đến tiến hành kích hoạt dưới tình huống bình thường sển hoặc là hạt thuẩy sẽ cách mỗi một tháng thời gian tới đây tiến hành kích hoạt một lần linh hồn tinh thạch số lượng thưa thớt đây cũng là đa nguyên vị diện thông hành tiền tệ một loại linh hồn là đặc thù tài phú tử thần duy trì lấy đa nguyên trong vũ trụ linh hồn sẽ không bị quá độ cấp đoạn bọn hắn sẽ đem đại lượng linh hồn một lần nữa đưa vào nguyên hải tiến hành luân hồi c h u y ể n thế nhưng là l u ô n có rất nhiều ma quỷ cùng ác ma muốn khiêu chiến tử thần danh giới cuối cùng các vu sư vì đại lượng thu hoạch linh hồn tinh thạch sáng tạo ra chói hồn thuật pháp thuật này tại giết chết địch nhân về sau sử dụng chói hồn thạch giam cầm địch linh hồn của con người đồng thời đem linh hồn giảm cầm tại ma pháp bảo thạch hoặc là cái k h á c tinh thạch ở trong ác ma cùng ma quỷ đều thích linh hồn tinh thạch tại hạ tầng vị diện linh hồn tinh thạch có kinh người sức mua một khối truyền kỳ linh hồn tinh thạch có thể thuê một mực cao dai ma quỷ tạo thành phục vụ cho ngươi về phần nói ác ma bọn hắn càng ưa thích cướp bóc mà không phải giao dịch cấp thấp nhất linh hồn tinh thạch là màu xám linh hồn tinh thạch loại này phần lớn đến từ ưu linh khô lâu chờ đê giai tử linh sinh vật bọn chúng có rất thấp tỷ lệ sẽ rơi xuống loại này đê giai linh hồn tinh thạch loại này linh hồn tinh thạch có thể dùng đến kích hoạt n i ê m thổ ma tượng dạng này một viên linh hồn tinh thạch giá cả tại 2 a i ngàn kim nạ ẹn tả h ư u người bình thường tử vong về sau là sẽ không rơi xuống linh hồn tinh thạch liền xem như dùng c h ó i hồn thuật cũng chỉ có thể thu hoạch được không trọn vẹn linh hồn tinh thạch mấy c h ụ c nhỏ nhất linh hồn tinh thạch cũng cần ít nhất là nhất giai chức nghiệp giả mới được xem dự định kiến tạo ma tượng quân đoàn chủ yêu sức chiến đấu liền là sắt thép ma tượng chế tác sắt thép ma tượng không chỉ cần phải sử dụng hoạt hóa cấu trang sinh mệnh còn cần sử dụng có h ạ n nguyện vọng thuật sắt thép ma tượng trí năng đã phi thường cao niêm thổ ma tượng cùng nham thạch ma tượng hiện tại đã bắt đầu đối ngoại bán ra những n à y niêm thổ ma tượng cùng nham thạch ma tượng là tuyệt đối trung thành binh sĩ sự t ì n h c ư ờ n g đại không sợ sinh tử chỉ cần có năng lượng liền sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng chung ngoại trừ chiến đấu bên ngoài niêm thổ ma tượng cùng nham thạch ma tượng còn có thể tiến hành các loại nặng nề công việc bọn chúng lực lớn vô cùng so với nhân loại dùng tốt nhiều sen dự định tại thâm thủy thành bến tàu cất đặt một chút nham thạch ma tượng để bọn hắn làm bến cảng bến tàu thủ vệ những n à y nham thạch ma tượng so với nhân loại càng thích hợp làm thủ vệ bọn hắn cũng sẽ không thu hối lộ chỉ cần ra lệnh liền sẽ cẩn thận tỉ mỉ tiến hành chấp hành bến cảng bến tàu nơi này có thể nói là dễ dàng nhất xuất hiện tranh chấp nhiều khi bọn thủ vệ cũng không thể công bằng công chính nhưng là nham thạch ma tượng lại có thể trấn bắc thành bán ra niêm thổ ma tượng cùng nham thạch ma tượng giá cả cũng không tiện nghi mà lại ma tượng cần mỗi qua một đoạn thời gian tiến hành bổ sung năng lượng cho nên mặc dù rất nhiều người trông mà thèm ma tượng kia thực lực cường đại nhưng là chân chính muốn mua cũng không nhiều đương nhiên s e n cũng hứa hẹn đối với không có bổ sung năng lượng kỹ thuật những người khác tại mua sắm ma tượng về sau sẽ có phục vụ hậu mãi chỉ cần tốn hao chút ít tiền tài liền có thể để trấn bắc thành cho hắn ma tượng tiến hành bổ sung năng lượng vì tuyên truyền hiệu quả s ơ n còn cố ý tại trấn bắc thành trung tổ xây hai đội nam h thạch ma tượng thủ vệ cái này hai đội ma tượng thủ vệ mỗi ngày đều sẽ ở trong thành thị tiến hành tuần tra so sánh với trấn bắc thành chiến sĩ những n à y thân cao ba mét nham thạch cự nhân càng có lực c ắ p bách ngay tại s ơ n trào hàng ma tượng thời điểm một đầu thương thuyền từ nam phương hải vực chậm rãi đi thuyền mà đến đầu này thương thuyền nhìn qua giống như là kinh lịch một trận đại chiến vườn bên trên có không ít h ỏ a diễm tiêu đốt lô lớn bong tàu trên vết máu còn không có dọn dẹp sạch sẽ cách đó không xa mấy tên thủy thủ chính g ơ lên một cỗ thi thể dự định đem thi thể ném đến trong biển tại bong tàu khác một bên một thủy thủ chính cầm bản trang bịa đã tổn hại thánh kinh đang tiến hành cáo biệt cầu nguyện đây là thủy thủ tăng lễ tất cả thi thể đều phải ném đến ở giữa hải dương trên thuyền không gian có hạn thi thể tại hư thối về sau sẽ ô nhiễm trên thuyền đồ ăn sơ ý một chút toàn bộ thuyền liền sẽ biến thành một đầu quỷ thuyền tất cả mọi người sẽ chết tại cầu nguyện kết thúc về sau hai tên thủy thủ trực tiếp đem tên kia thi thể ném xuống một đoá bọt nước toái lên mùi máu tươi ở trong biển không ngừng truyền bá rất nhanh liền có người thấy được nơi xa từng đầu cá mập nhanh chóng lao đến đem cỗ thi thể kia nuốt xuống thuyền binh ổn dừng s á t ở bến tàu rất nhanh một đội binh sĩ ngay lập tức hướng sèn gian phòng đi đến n g ư ờ i nói đội tàu bị hải tặc tập, tập kích sèn ánh mắt hàn quang lấp lóe đúng vậy bệ hạ chúng ta hết thể bốn thuyền bị cướp đi ba chiếc thuyền chỉ còn lại đầu này thuyền thỉnh cầu ngài giúp chúng ta đem thuyền cướp về nhanh như vậy đã có hải tặc để mắt tới nơi này s ê n mắt không biểu tình trong lòng tính toán làm sao giết gà dọa khỉ chương 611, hải tặc 2. a i chương 609, h ả i tặc 2. thâm thủy càng bầu không khí có chút khẩn trương buổi sáng thời điểm một chiếc thuyền cập bờ mang về hải tặc tập kích tin tức đội tàu bên trong cũng có ba đầu thuyền bị hải tặc chặn được duy nhất một chiếc chạy trốn thuyền cũng là thương vong thảm trọng đây đối với vừa mới bắt đầu phát triển thâm thủy thành tới nói hậu quả vô cùng nghiêm trọng b ạ t bồ xạ người đâu sến hỏi bậy hạ b ạ t bồ xạ mang theo đội tàu đang tiến hành huấn luyện vẫn chưa về thành chủ háo lần nói sến khẽ nhớ mày tiếp tục nói dự tính còn bao lâu trở về b ạ t bồ xạ bọn hắn tiến hành hàng hải huấn luyện đồng dạng sẽ mang theo một tuần lễ đồ ăn tính toán thời gian không sai biệt lắm ngày mai liền sẽ trở về háo lần nói ngày mai bọn hắn trở về sau lập tức để hắn tới gặp ta sến nói lập tức thông chi thâm thủy cảng tất cả thuyền viên thủy thủ tập hợp tất cả nghỉ ngơi toàn bộ hủy bỏ ngày mai buổi sáng toàn bộ tại bến cảng tập hợp tốt hiện tại các ngươi lập tức đi an bài đi tuân theo ý chí của ngài chung quanh quan viên không người nói sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng đi đem tên kia thương nhân gọi tới ta có một số việc cần hỏi thăm bên cạnh người hầu bước nhanh rời đi ước chừng sau mười phút người hầu liền đem tên kia thương nhân mang theo tới tập kích các ngươi hải tặc có bao nhiêu người bọn hắn là tại kia phiến hải vực phát động tập kích tên hải tặc này tên gọi là gì s ấ n nhìn thoáng qua tên kia thương nhân trực tiếp hỏi bậy hạ tập kích chúng ta hải tặc hẳn là độc nhãn long bọn hắn cờ hải tặc xí trên khô lâu là độc nhãn đây là độc nhãn long tiêu chí lúc ấy chúng ta bị bốn đầu thuyền hải tặc công kích hải tặc nhân số c h í ít có một ngàn người bọn hắn ngụy trang thành thương thuyền tại nọ mạn quần đảo đột nhiên phát động công kích chúng ta bị đánh một trở tay không kịp kia ba đầu thuyền rất nhanh liền bị hải tặc nhóm chiếm lĩnh nếu như không phải đột nhiên phá tới một trận gió lốc đem hải tặc trận hình tách ra chúng ta cũng không có khả năng từ đang bao vây bật phá bệ hạ lần này chúng ta thương đội tổn thất nặng nề bị cướp đoạt vật tư cùng thuyền cộng lại chí ít năm mươi vạn kim nạ ẻn xin ngài cho chúng ta báo thù a j o d e s một mặt trầm thống nói ngươi đối độc nhãn long tên hải tặc này hiểu bao nhiêu bọn hắn cái này hải tặc có bao nhiêu người thường xuyên hoạt động phạm vi ở nơi nào sen trầm giọng hỏi thật có l ỗ i bệ hạ ta đối độc nhãn long tin tức biết cũng không nhiều rốt cuộc hải tặc ngoại trừ tại cướp bóc thời điểm lúc khác đều là ẩn tàng tung tích dô đẹp nói vậy liền nói một chút ngươi biết sơn gật đầu nói là bệ hạ dô đẹp sửa sang lại một chút ngôn ngữ sau đó nói độc nhãn long hải tặc nghe nói có một ngàn người là nam bộ hải vực lớn nhất mấy cái hải tặc một trong bọn hắn t ắ t phong tàn nhẫn mỗi lần cướp bóc sau khi thành công cho tới bây giờ không lưu người sống cho nên tin tức của bọn hắn rất ít lưu truyền tới độc nhãn long kỳ hạm là hắc long hiệu là một đầu vũ trang thương thuyền nghe nói chiếc thuyền này bị vu sư thực hiện pháp thuật có thể trên mặt biển dâng lên một mảnh sương mù đã từng có mấy lần độc nhãn long bị đều đạc vương quốc hải quân mai phục lâm vào trung g â y trên mặt biển đột nhiên dâng lên nồng vụ hô hấp ở giữa liền trở nên một mảnh trắng xóa ba mét bên ngoài cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật mà độc nhãn long thì là thừa cơ thoát đi đồng thời tại chạy trốn về sau độc nhãn long bắt đầu không ngừng tập kích đều đạc vương quốc thương thuyền để đều đạc vương quốc tổn thất nặng nề về sau、so, đều đ ạ c vương quốc hải quân triển khai lùng bát nhiều lần cùng đám hải tặc này giao phong qua mấy lần độc nhãn long tổn thất nặng nề năm đầu thuyền hải tặc bị đánh chìm ba chiếc không thể không hành quân lặng lẽ bất quá đều đ ạ c vương quốc hải quân cũng không có chiếm được t i ệ n nghi bất quá chuyện này cũng làm cho hắn tại hải tặc bên trong thanh danh đại trấn trở thành nam bộ hải vực cường đại nhất hải tặc một trong độc nhãn long thường xuyên sinh động khu vực tại m ặ t lòn quần đảo khu vực nơi đó là thông hướng đông đại lục một đầu đường thuyền thường xuyên có thương thuyền thông qua nhưng là lần này không biết vì cái gì đột nhiên xuất hiện tại nọ mạn quần đảo đồng thời đối với chúng ta phát động tập kích nghe r ỗ đẹp giới thiệu về sau xen đối độc nhãn long chi này hải tặc có hiểu một chút chi này hải tặc tâm tư kín đáo tin tức linh thông tác phong tàn nhẫn hung hãn có t h ù t á t báo đồng thời cũng gan to bằng trời rốt cuộc không có mấy cái hải tặc có can đảm cùng hải quân cứng đối cứng mà cái này độc nhãn long thế mà không chỉ một lần cùng hải quân giao đấu hơn nữa còn không có bị tiêu diệt ngược lại càng ngày càng cường đại đối với độc nhãn long chi này hải tặc thực lực sển trên thực tế cũng không làm sao để ở trong lòng rốt cuộc đối hắn hiện tại tới nói truyền kỳ phía dưới đều là run dế chỉ cần hắn nguyện ý một người liền có thể đem độc nhãn long cái này hải tặc toàn bộ hủy diệt nhưng là hải tặc vì cái gì nhiều lần cấm không dứt nguyên nhân liền là hành tung ẩn nấp biển cả rộng lớn hòn đảo rất nhiều đám hải tặc bình thường sẽ ở một chút rời xa tuyến đường trong hải vực xây dựng xào huyện tiêu diệt hải tặc khó khăn nhất không phải đem bọn hắn đánh bại mà là tìm tới nơi ở của bọn hắn xến liền xem như biết là độc nhãn long hải tật làm nhưng là muốn tìm được bọn hắn vẫn như cũ cực kỳ khó khăn bất quá cũng không phải không có một điểm biện pháp nào thực sự không được tìm hạt thuật i ế n hành một lần xem bói độc giác long hải tặc thực lực xa không có đạt tới truyền kỳ thực lực sai biệt rất lớn loại này xem bói cũng cần nỗ lực quá lớn đại giới trải qua một ngày chuẩn bị thâm thủy thành bến cảng tụ tập đại lượng thủy thủ toàn bộ thành thị thủy thủ đã toàn bộ đến đông đủ mà bến cảng cũng đỗ hai chiếc thuyền bởi vì bị hải tặc cướp đi ba đầu thuyền thâm thủy thành thuyền chỉ còn lại hai chiếc lại thêm một chiếc còn tại bạt b ổ xạ điều khiển quân hạm thực lực kém xa độc nhãn long đương nhiên đây là không có tính toán nộ long hào tình huống sắc trời dần sáng trên mặt biển cực kỳ sắp xuất hiện rồi một điểm đen điểm đen tốc độ rất nhanh không một chút thời gian liền hiện lộ ra chính là bạt b ổ xạ xuất lĩnh hải quân quân hạm lúc này vừa mới hoàn thành đi thuyền huấn luyện quân hạm chính hướng bến cảng phương hướng tiến lên ước chừng nửa giờ sau thuyền rừng sắt ở hải cảng bên trong b ạ c h bồ xạ khi nhìn đến cảng khẩu tình huống về sau thần s ắ c hơi sững sờ lập tức giống là nghĩ đến cái gì sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng bậy hạ chuyện gì xảy ra b ạ c h bồ xạ vội vàng đi vào sèn trước mặt thi lễ một cái về sau khẩn trương hỏi đội thuyền của chúng ta bị độc nhãn long hải tặc tập kích chỉ có một đầu thuyền chạy về sèn s ắ c mặt âm chầm nói hiện tại mang theo ngươi người bổ sung xong vật tư lập tức xuất phát tìm kiếm tên hải tặc này ta muốn triệt để đem bọn hắn tiêu diệt tuân mệnh b ậ hạ b ạ t bồ xạ trong lòng run lên lập tức nói sau đó không lo được tu trình để khổ lực nhóm hướng trên thuyền vận chuyển vật tư thâm thủy thành bởi vì khai thác thời gian rất ngắn nơi này thủy thủ số lượng cũng không nhiều mặc dù rèn tốn không ít thời gian tiến hành bồi dưỡng nhưng là vẫn như c ũ không đủ lại thêm ba đầu thuyền bị cướp phía trên thủy thủ khẳng định là sống không được nữa thủy thủ chất lượng so trước đó kém rất nhiều trước mắt những này thủy thủ tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường hoặc là nói là cường tráng người bình thường sèn đối với những người này tay cũng không coi ôm hy vọng quá lớn với hắn mà nói những này thủy thủ tác dụng liền là vận chuyển chiến lợi phẩm rất nhanh bạt b ổ xạ liền đem vật tư toàn bộ vận chuyển đi lên tại xác định tất cả thuyền đều chuẩn bị xong sèn nói thẳng lên đường đi ba đầu thuyền rất nhanh dâng lên cánh buồm sau đó sắp xếp thành cánh quân chậm rãi lái ra cảng rời đi bến cảng về sau đội tàu điều chỉnh phương hướng trực tiếp hướng phía nam đi thuyền mà đi mà những người khác không biết là ngay tại hắc cám trong nước biển một cái khổng lồ âm ảnh ngay tại dưới mặt biển đi sắt đằng sau chính là sren ma pháp thuyền nộ long hảo mặc dù không biết độc nhãn long hải tặc ha hổ nhưng là bọn hắn cướp bóc đội tàu khẳng định là muốn thủ tiêu tăng vật phổ thông bến cảng hải tặc căn bản không dám dừng lại dựa vào phổ thông thương nhân cũng không dám làm môn này sinh ý bất quá có một chỗ lại là chuyên môn làm cái này đó chính là trầm thuyền cảng trầm thuyền cảng là một hải tặc bến cảng nơi này là hải tặc cung cấp các loại phục vụ trầm thuyền cảng giấu ở nam phương hải vực vô số hải đảo bên trong nơi này chẳng những có thể lấy sửa chữa thuyền thậm chí tự quán tiệm thợ rèn kỹ viện toàn bộ đều có nam phương hải vượt đám hải tặc phần lớn đều là trong này xử lý chiến lợi phẩm trong này trà trộn ngoại trừ hải tặc bên ngoài liền là các loại buôn lậu thương nhân trong này chỉ cần ngươi có tiền những cái kia buôn lậu thương nhân thậm chí ngay cả quân hạm cũng dám bán nơi này cũng là tuyệt đại đa số hải tặc tiêu kim cố những hải tặc kia cướp bóc về sau liền thích đến cái này nơi này tiến hành buông lỏng có thể nói cái này cảng khẩu phồn hoa trình độ không thể so với phổ thông bến càng kém sen mặc dù không biết trầm thuyền cảng vị trí cụ thể nhưng là bạt bồ xạ làm đã từng thuyền trưởng hải tặc tự nhiên là rõ ràng trầm thuyền cảng vị trí cho nên mang theo đội tàu trực tiếp liền hướng trầm thuyền cảng tiến lên độc nhãn long hải tặc tập kích cũng làm cho sen ý thức được thâm thủy thành đối mặt nguy hiểm tại khai thông tuyến đường về sau không chỉ sẽ có thương đội đến đây càng sẽ có hải tặc để mắt tới nơi này y theo thâm thủy thành thực lực bây giờ muốn bảo hộ đầu này tuyến đường cực kỳ khó khăn thâm thủy cảng trước mắt chỉ có bạn b ổ xạ cái này một chi hải quân nhân số cũng không đến ba trăm căn bản là không có cách cam đoan mấy ngàn hải lý tuyến đường hoàn toàn cho nên muốn cam đoan tuyến đường an toàn s é n liền cần dùng một chút những phương pháp khác đơn giản nhất thô bạo phương thức liền là lập uy lấy phích lịch thủ đoạn trực tiếp tiêu diệt mấy cái hải tặc dùng loại phương thức này đến chấn nhiếp cái khác hải tặc s é n rất rõ ràng hải tặc đều là một vài thứ đám người kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu tàn nhẫn tham lam tựa hồ rất khó đối phó trên thực tế hải tặc tất cả đều là một đám tiện cốt đầu mượn gió bẻ măng rượu mơi không uống muốn uống rượu phạt chỉ cần ngươi đủ cường đại nằm đấm đủ cứng bọn hắn liền sẽ hiểu được cái gì là khiêm tốn không nghe lời trực tiếp chém chết còn lại liền trung thực cường đạo quy củ liền là mạnh được y ế u thua bọn hắn không có cái gọi là trung thành phản bội có thể nói là chuyện thường ngày chỉ cần ngươi đủ cường đại có thể dẫn đầu cái khác hải tặc cướp đoạt vàng bạc châu đáo như vậy những hải tặc này liền sẽ ủng hộ ngươi nhưng là nếu như ngươi không thể dẫn đầu bọn hắn thu hoạch lợi ích như vậy tên hải tặc này đoàn chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ vậy hạ chúng ta trực tiếp đi trầm thuyền cảng sao bát bồ xa hỏi đúng trực tiếp đi trầm thuyền cảng s ê n trầm giọng nói vậy hạ đi trầm thuyền cảng không có vấn đề nhưng là trầm thuyền cảng có quy định tại trầm thuyền cảng hải vực là không cho phép động thủ bát bồ xa nhắc nhở nếu như động thủ sẽ như thế nào sen cơi lạnh một tiếng nói nếu như động thủ sẽ bị hải tặc truy nã tất cả hải tặc đều sẽ công kích chúng ta bát bồ s a nuốt một ngụm nước bọc nói chương 612, đưa tới cửa kinh nghiệm chương 610, đưa tới cửa kinh nghiệm bị hải tặc truy nã senn h í lông mày đúng bát bồ s a tiếp tục nói đây là mấy vị vua hải tặc quyết định quy củ viết vào đến hải tặc pháp điện ở trong tất cả hải tặc đều phải c h u ẩ n thủ s e n cơ i nhạo một tiếng hải tặc phát điện mắc mơ gì đến chúng ta chúng ta cũng không phải hải tặc chúng ta là thâm thủy thành hải quân chính là vì tiêu diệt hải tặc hải tặc vây công cầu con không được ta còn phát sầu bọn hắn chạy trốn đâu t r â m thuyên cảng ở vào một mảnh thủy vực phức tạp quần đảo bên trong nơi này vốn là một mảnh hoang vu đảo nhỏ về sau bởi vì hải tặc mà dần dần hưng ơ thịnh đám hải tặc cướp bóc đại lượng hàng hóa nhưng không có con đường xuất thủ chỉ có thể vứt bỏ về sau một chút buôn lậu thương nhân biết sau liền thử nghiệm cùng đám hải tặc liên hệ dùng giá thấp đem những hàng hóa này mua đi nếm đến ngon ngọt buôn lậu thương nhân cùng hải tặc có thể nói là ăn nhịp với nhau thế là trầm thuyền cảng liền xuất hiện từ ban đầu tiêu thụ hàng hóa càng về sau sửa chữa thuyền cải tạo thuyền bán ra vũ khí thậm chí tìm đến kỹ nữ mở kỹ viện tự quán để những hải tặc kia nhóm tùy ý hưởng thụ có thể nói buôn lậu thương nhân nhóm trong này kiếm đầy bồn đầy bát đương nhiên trầm thuyền cảng nơi này vẫn làm ấy lớn vua hải tặc tụ bà bồn trong này làm ăn buôn lậu thương nhân hàng năm đều cần giao nạp một bút không ít phí bảo hộ sau đó mới cho phép trong này kiếm tiền tất cả hải tặc đầu lĩnh đều muốn ở chỗ này nhúng tay vào nhưng là cho tới nay nơi này chỉ có bảy tên vua hải tặc chỉ có đánh bại trong đó một tên vua hải tặc mới có thể thu được nơi này ích lợi xem mục tiêu rất rõ ràng liền là trầm thuyền cảng độc nhãn long hiện tại tám chín phần m ộ ư ơ i liền là tại trầm thuyền cảng nơi này đội tàu tốc độ rất nhanh hai ngày sau đó đội tàu đi tới nọ mạn quần đảo chính là trước đó độc nhãn long tập kích thâm thủy cảng đội tàu khu vực mảnh này hòn đảo thuộc về đảo không người ở trên đảo thảm thực vật coi như tơi ư tốt chỉ bất quá cũng không có cái gì sản xuất thậm chí ngay cả nước ngọt tài nguyên đều rất ít xen để đội tàu trong này tìm tòi một vòng tiếc nuối là cũng không có tìm được bất luận cái gì người sống sót bậy hạ không có phát hiện người sống sót cũng không có tìm được hải tặc tung tích bắt bù xa hướng xen báo cáo đến tiếp tục xuôi nam đội tàu vượt qua nọ mạn quần đảo tiếp tục hướng đi thuyền lại tới đây về sau đội tàu tốc độ nhanh hơn gió mùa thổi cánh buồm để đội tàu nhanh chóng tiến lên đến nơi này về sau đã coi như là tới gần nam phương hải vực sen trở lại trong khoang thuyền nghỉ ngơi ước chừng qua một ngày thời gian hắn đột nhiên cảm thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào phát hiện hải tặc phát hiện hải tặc tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu nhanh nhanh nhanh các người đ a m quỷ nhát gân này nhanh cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu sen lập tức đứng dậy một giây sau linh quang lóe lên liền xuất hiện trên bom thuyền Lúc là cạnh c này bạt đã đứng ở đầu thuyền bên trên, bên bạt bùa xạ đã đầu đã ở ầ một hải quân rất nhanh nhận ra kia chiếc thuyền hải tặc bắt bồ xạ tại huấn luyện những hải quân này thời điểm cho bọn hắn giảng thuật qua hiện tại sinh động trên mặt biển những hải tặc kia h ổ sa hải tặc chính là một cái trong số đó chi này hải tặc đầu lĩnh nghe nói là đạ gồng tín đồ là một cái hôn huyết có được một bộ phận nghe triệu cự nhân huyết mạch hắn sinh ra hoàn toàn là bởi vì đạ gồng hiến tế nghi thức cho nên tại sinh ra thời điểm thu được đạ gồng c h ú c phúc để hắn có được có thể điều khiển sinh vật biển năng lực hồ sa hải tặc sở dĩ gọi hồ sa hải tặc cũng là bởi vì bọn hắn nuôi dưỡng một con hồ sa nhìn đến chúng ta bị xem như dê béo bắt bù a xạ nhìn xem không ngừng tới gần thuyền hải tặc nói x e n ngẩng đầu nhìn một chút sau đó chân dùng sức thân thể trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đó một cái nhẹ nhàng linh hoạt quay người rơi vào cột buồng bên trên sau đó nhìn về phía xa xa thuyền hải tặc ngay tại tới gần thuyền hải tặc chỉ có một chiếc tung bay cờ hải tặc xí trên là vẽ lấy một cái khô lâu cùng một đầu cá ngập ở này chiếc thuyền hải tặc chung quanh còn có mười mấy đầu chỉ có thể cưới năm sáu người tiểu thuyền tam bản cầm trong tay câu khóa cùng loan đào chính nhai răng cười cái này hướng nơi này nhìn tới những hải tặc này là vì tiếp mạn g thuyền chiến chuẩn bị đám hải tặc từng cái đem trên tay câu khóa thật nhanh xoay tròn lấy một khi đạt tới khoảng cách liền sẽ vẹo một cái vung ra trên thuyền sau đó nhanh chóng leo lên thuyền tiến hành giao chiến h ổ sa là đầu kia h ổ sa trong hải dương một cái to lớn âm ảnh xuất hiện chính là hải tặc đầu lĩnh chỗ nuôi dưỡng h ổ sa nguyên bản h ổ sa hình thể chỉ có bốn năm mét mặc dù cực kỳ h u n g mãnh nhưng là đối thuyền tới nói cũng không có cái gì uy hiếp nhưng là trước mắt đầu này hổ xa lại rõ ràng không chỉ dài bốn năm mét trong nước biển bóng đen c h í ít có dài hai mươi mét dạng này hình thể khổng lồ đ ừ n g nói là cá mập coi như nói là cá voi đều không đủ cực kỳ hiển nhiên đầu này hổ xa bởi vì một chút nguyên nhân hình thể trở nên nguyên lai càng lớn bất quá siden cũng không có cảm nhận được hổ xa trên thân hắn khí tức của hắn cực kỳ hiển nhiên đầu này hổ xa trên thân cũng không có đạ gồng lực lượng cũng không biết cái nào hôn huyết cự nhân là thế nào đem hổ xa nuôi lớn như vậy như thế lớn hình thể hoàn toàn có thể đem một chút thuyền trực tiếp đắm cái này cũng khó trách chỉ có một đầu thuyền hắn cũng dám đến cướp bóc rèn đội tàu muốn dựa vào hổ xa tới đối pho ta xen cơi lạnh một tiếng lập tức một đạo linh quang từ trên người hắn dâng lên chi phối quái vật một đạo ma pháp năng lượng trong nháy mắt từ trên thân xe rèn chuyển ra ngoài một giây sau đang không ngừng hướng thuyền vọt tới hổ xa thân hình đột nhiên dừng lại xen một tia lực lượng tinh thần trong nháy mắt bao phủ trên người hổ xa cảm giác được xen tinh thần lực muôn khống chế mình hổ xa lập tức phản kháng bắt đầu chỉ là xen linh hồn là cỡ nào cường đại liền xem như chỉ dùng một tia lực lượng cũng không phải đầu này hổ xa có thể phản kháng nó cố này ý thức trực tiếp liền bị xen tùy tiện chấn áp hoàn toàn bị xen nắm trong tay giải quyết địch nhân cường đại nhất át chù bài chiến đấu kê tiếp liền càng đơn giản hơn nhìn xem những khí thế kia rào rạt sông lên hải tặc sển trực tiếp đôi đám người thi chiến pháp thuật toàn quân phân chấn quân thể gia tốc thuật quân thể gấu chi cứng cỏi quân thể thô bạo của châu quân thể ma hóa vũ khí quân thể hồ chi xảo trá cổ vũ sĩ khí quân thể trên nước hành tẩu tương đạo linh quang không ngừng hiện lên nguyên bản còn có chút thất kinh đám hải quân trong nháy mắt trở nên nhiệt huyết sôi trào tại cổ vũ sĩ khí cùng toàn quân phân chấn pháp thuật ra chỉ dưới liền xem như tối hèn yếu địa tinh cũng sẽ tại thời khắc này trở nên vô cùng dũng cảm tất cả binh sĩ tại rất nhiều pháp thuật hạ chiến đấu lực tăng vọt mấy cái bậc thang cảm nhận được trong thân thể kia lực lượng cường đại không ít các binh sĩ trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống tại những hải tặc kia nhóm ánh mắt khiếp sợ bên trong g dấm lên nước biển như g dấm trên đất bằng v ọ t tới chương 613, quét ngang chương 611, quét ngang rất nhiều binh sĩ trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống sau đó ngay tại những hải tặc kia trợn mắt ố c một ánh mắt bên trong t ừ ngay cái nước chạy ở trên mặt n h n nhiều trạng thái về sau, những binh lính n h chỉ thái Được ra rất sau, về à từng chiến cái lúc ư vượt nước sư, sư. ợ c thức có có chạy. tặc có tặc chản có phá khoảng nhanh thể, hắn thể Thuyên hải hải khó thể trần, trăm rất tại trên trên, một trên mặt có một tận mặt xẻo hải mặt mũi chản đầy khó có thể tin. liền bọn bên bọn hắn có vũ sư. Ngay mấy Làm mui đầy sao sao đạo xẻo giữ qua. l Vũ vũ có này một hải tặc thất kinh hét lớn cầm đầu hải tặc sắc mặt biến hóa loan đao trong tay quét ngang một đạo hàn quang hiện lên tên i kia ngay tại kinh hoàng kêu to hải tặc cổ họng trong nháy mắt bị cắt mở một đường vết rách máu tươi trong nháy mắt bành t u ô n ra mà ra tên i kia hải tặc hai tay che lấy cổ muốn nói cái gì nhưng là trong mắt điểm này thần quang rất nhanh liền ảm đạm đi cái gì vô sư chẳng qua là một ít trò mèo còn dám loạn quân ta tâm hết thể chém đầu hải tặc đầu lĩnh hét lớn một tiếng trong mắt lóe lên một tia ngon lệ ở chung quanh hải tặc trên thân đảo qua tất cả chạm tới ánh mắt của hắn hải tặc trong lòng mới thôi r u lên Tất cả mọi nghe ư ờ i lập tức c u ẩ n chiến, bị tác đ m những này có can có đ ả phản m kháng n g ư ờ i giết toàn bộ c h chiến quả các có thể lấy thêm thành. Nhìn thấy ế t lần lấy này ngươi sông các có quả ba đoạn ị c h nhân đi lên, hổ lên, đi xa tần lập tức quá Chém một đầu tần ban thưởng những này kẻ liều mạng từng cái hai mắt tỏa ánh sáng trên mặt từng hồng vừa rồi bởi vì những người kia ở trên biển chạy trở nên có chút thất kinh chúng hải tặc sĩ khí đại trớn chỉ bất quá cái này sĩ khí chỉ duy trì ngắn ngủi vài phút rất nhanh những người kia liền đã cùng trên thuyền nhỏ đám hải tặc đánh giáp lá cả những này ra chỉ các loại trạng thái hải quân từng cái sức chiến đấu cưng ờ hãn những hải tặc kia nguyên bản cơ loan đao chém tới kết quả lại bị cả người lẫn đao trực tiếp chém làm hai đoạn nguyên bản là hải nhân tỉ mỉ chế tạo vũ khí tại bị s ả n ra chỉ ma hóa vũ khí về sau trở nên càng thêm sắc bén những hải tặc này phá đồng nát thiết căn vốn cũng không phải là đối thủ vừa mới giao phong liền có đại lượng hải tặc bị chém g i ế t tại chỗ cháy mau nhanh n g ạ y thuyền không biết là tên kia hải tặc hô to một tiếng chung quanh hải tặc trong nháy mắt kịp phản ứng không hề nghĩ ngợi trực tiếp một đầu đâm vào trong biển chỉ tiếc những hải tặc này mặc dù đ à o thoát bị chém g i ế t vận mệnh nhưng là cũng lâm vào càng thêm nguy hiểm tình trạng vừa mới bị xèn thu phục cự hình hồ xa tại nghe được mùi máu tươi về sau trở nên cực phấn khởi mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp đem những cái kia nhảy xuống biển hải tặc nuốt vào trong miệng xông lên a kiến công lập nghiệp ngay hôm nay giết sạch những hải tặc này là tử thương các huynh đệ báo thủ xử lý bọn hắn nhìn thấy mình như chém dưa thái rau tùy tiện liền đem những hải tặc kia chém giết những binh lính này phát ra hưng phấn tiếng gào thét cơ vũ khí tựa như thuyền hải tặc trên v ọ t tới nguyên bản những cái kia kích động đám hải tặc tại cái này một cái giống như bị một thùng nước đá vào đầu dội xuống Từ t r o nhanh g ngoài đều là hiện ra là đều i ệ n r h à ý, k ô n g ít t hải ặ cầm ánh tránh, không trốn đang đường Nhanh, hồ mắt tìm kiếm tựa ở là lui. c vũ khí lên muốn sống liền giết bọn hắn hổ sa hoạn tần sắc mặt bờ biến điên cuồng hô lớn chỉ bất quá hiệu quả cũng không tốt nhanh bánh lái rời đi nơi này nhanh phát hiện tình huống không ổn hổ sa hoạn tần rốt cục ý thức được không ổn vội vàng mệnh lệnh hải tặc bánh lái muốn thoát đi vùng biển này chỉ là đã mượn đem chung quanh tiểu thuyền tam bản trên hải tặc chém giết hoàn tất về sau Những binh lính này cơ câu khóa liền hướng kia chiếc thuyền xông cùng quân cũng đến khoảng khóa chiếc hải hạm cách. bạt bùa kia tới, lái tới lúc mà cơ câu tạc đó, mét xạ phanh phanh phanh đã sớm chuẩn bị xong nọ pháo lập tức bắn ra đi dài ba mét trường thương mang theo không thể địch nổi lực lượng trong nháy mắt đánh trúng thuyền hải tặc cột vào trường thương dây thừng cũng trong nháy mắt thẳng băng vừa mới chuẩn bị quay đầu chạy trốn thuyền hải tặc trong nháy mắt bị gắt gao n í u lại không thể động đậy bọn tiểu tử kiến công lập nghiệp cơ hội tới cùng ta xông bạt b ù a xạ gầm lên giận dữ một tay nắm lấy dây thừng một tay nhấc lấy trường đao sau đó trực tiếp từ cột buồm trên nhảy đi xuống hướng về cách đó không xa thuyền hải tặc đua qua sau lưng rất nhiều binh sĩ theo sát phía sau bất quá trong trước mắt mười mấy tên lính liền thành công nhảy tới thuyền hải tặc bên trên bạt b ù a xạ lăn mình một cái tránh thoát một hải tặc loan đao cánh tay quét ngang đao s ắ c bén chỉ riêng vạch phá không khí trong nháy mắt đem tên kia hải tặc chặn ngang chặt đước bạt b ù a xạ thể xác tinh thần di chuyển nhanh chóng trường đao trong tay quét ngang những nơi đi qua hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp chung quanh hải quân binh sĩ nhìn thấy thuyền trưởng như thế anh dũng từng cái lớn thủ cổ vũ chỉ là một cái công kích liền đem chung quanh hải tặc giết đánh tơi bời mà nhân cơ hội này trên mặt biển càng nhiều hải quân binh sĩ leo lên c h i ế c này thuyền hải tặc hải quân nhân số nhanh chóng tăng trưởng b ạ t bồ xạ nguyên bản thực lực liền không tầm thường tại ra chỉ rất nhiều phụ trợ trạng thái về sau càng là trực tiếp biến thành một cái cô m á y giết chóc trường đao xẹt qua một từng đạo h à n quang máu tươi vẩy ra vẹn vẹn mười mấy giây tại chung quanh hắn liền đã có năm sáu cái hải tặc bị chém thành hai đoạn mà tên kia hải tặc đầu lĩnh hổ xa đoạn tần sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi thực lực của đối phương ngoài ý liệu cường đại chung quanh hải tặc căn bản không phải những người này đối thủ lúc này mới bao lâu liền đã liên tục bại lui hiện tại hắn muốn chạy trốn đều không có cơ hội từng lớp từng lớp hải quân không ngừng xông lên thuyền hải tặc hải tặc nhân số đang nhanh chóng giảm bớt bạn bồ xạ thấy được tên kia hải tặc đầu lĩnh một cái nhảy vọt Trực tiếp xuống tới, rất nhiều trạng thái ra chỉ dưới. bạt tại thuyền hải tặc trên quả thực không ai cả nổi. trường đao trong tay vạch ra từng ra ra chỉ cả vạch chém nhiều dưới, hải ai nổi, xuống xạ quả quang quá không không ngừng chém vào quá khứ. Ken ken ken. khứ. đạo bùa đao đao vào liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên hổ xa h o ạ n tần lúc này đã mặt mũi tràn đầy sợ hãi b ạ t b ù a xạ bất luận về mặt sức mạnh vẫn là phương diện tốc độ đều đối với hắn tiến h à n h á p chế đối mặt b ạ t b ù a xạ thế công h o ạ n tần chỉ có thể nỗ lực chống đỡ trên núi khóa vòng giáp đã bị chém vào vết thương chồng chiết trên thân càng là lưu lại từng đạo vết thương Giang giác. một tiếng kim loại vỡ nát thanh âm truyền đến hoạn t ầ n trong tay loan đao rốt cuộc chịu đựng không được tàn phá trực tiếp đứt đoạn hồ xa hoạn t ầ n sắc mặt biến đổi thế nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng bạt bồ xạ trường đao trong tay đã quét ngang tới sáng tỏ ánh đao lướt qua một viên lớn chừng cái đấu đầu bay lên ngay sau đó hoạn t ầ n thi thể không đầu hầm v a n g ngã xuống chiến đấu rất nhanh liền kết thúc mới ra đời thâm thủy thành hải quân thu được đại thắng lấy hơi trả giá thật nhỏ thành công thu được chiến đấu thắng lợi bao quát hải tặc đầu lĩnh đ o ạ n tần tại bên trong vượt qua sáu thành hải tặc bị trực tiếp chém giết trên mặt biển tràn đầy mùi máu tươi là nhận mùi máu tươi hấp dẫn rất nhiều cá mập tại vùng biển này du đãng nhưng lại lại sợ hai sẻn vừa mới thu phục đầu kia hổ xa không dám tới gần tất cả mọi người bắt đầu quét dọn chiến trường mặt khác thống kê thương binh tính toán chiến lợi phẩm cùng chiến công tất cả chiến lợi phẩm thu sạch bắt đầu một lát nữa thống nhất phân phối xén đơn giản bàn giao vài câu sau đó mệnh lệnh các binh sĩ tiến hành giải quyết tốt hậu quả có can đảm tư tàng chiến lợi phẩm trực tiếp chém đứt một cái tay bắt b ù a xạ lớn tiếng nói sau đó để người quét dọn chiến trường đối với trận hải chiến này kết quả xen cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thời đại này hải chiến vẫn còn vật lộn trạng thái liền xem như có h ỏ a tinh pháo tác dụng cũng phi thường có hạn nhảy giúp tác chiến là hải chiến bên trong tàn khốc nhất cũng là hữu hiệu nhất chiến đấu đám hải tắc thích nhất liền là nhảy giúp tác chiến cái này có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu đồng thời thu hoạch được đại lượng chiến lợi phẩm hồ sa hải tặc cuối cùng còn sống chỉ còn lại ba mươi bốn mươi người những hải tặc này từng cái đàng hoàng ngồi s ổ m trên b o n g thuyền sèn cũng sẽ không đem những hải tặc này toàn bộ chém giết những hải tặc này đều là ở trên biển kiếm ăn người là hợp cách thủy thủ thâm thủy cảng tiến hành hải dương mậu dịch cần đại lượng thủy thủ những hải tặc này đ ề u giáo một phen hoàn toàn liền là hợp cách thủy thủ mà lại những hải tặc này trên cơ bản đều gặp máu liền xem như đụng phải hải tặc cũng dám tiến hành liều mạng chỉ cần đem bên trong dẫn đầu chém giết nói lại bọn hắn đưa đến trong ngục giam cải tạo một phen những hải tặc này hoàn toàn có thể sử dụng tại dọn dẹp một phen về sau trận chiến đấu này lấy được chiến lợi phẩm lác đác không có mấy các loại kim tệ cộng lại cũng bất quá trên ngàn viên ngoài ra còn có một số bảo thạch loại hình đồ vật trừ cái đó ra liền không có thứ khác bất quá vậy cũng là bình thường hổ s a hải tặc vốn chính là da cướp bóc tự nhiên là sẽ không mang cái gì tài phú bắt b ù a xạ tại kiểm tra xong sau l i ề n bắt đầu thẩm vấn những hải tặc này hổ xa hải tặc mặc dù cũng không tính quá cường đại nhưng là có được một đầu cự hình hổ xa oan tần tại vùng biển này hoành hành nhất thời cướp đến tiền tài cũng là một bút kết xù số lượng liền xem như đám hải tặc xài tiền như nước cũng sẽ góp nhặt một bút tài phú kết xù oan tần hẳn là đem còn lại tài phú giấu đi các ngươi a i biết oan tần đem hắn bảo tàng giấu đến địa phương nào sao bắt bồ xạ lạnh lùng hỏi cái thứ nhất nói ra bí mật người có thể thu hoạch được bảo tàng một phần mười ban thưởng thứ hai không chiếm được bất cứ thứ gì hiện tại nói cho ta đáp án của các n g ư ờ i bắt bồ xạ khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười nói ta biết ta biết toán tần tàng bảo địa điểm bốn lan đi ngươi biết chính là giả ta biết toán tần chân chính tàng bảo địa điểm ta muốn nói ta muốn nói bắt bồ xạ vừa dứt lời chung quanh những người kia liền điên cuồng lên muốn đem tàng bảo địa điểm nói ra muốn thu hoạch được kia so phần thưởng phong phú rất nhanh bạt bồ xạ liền biết toán tần tàng bảo địa điểm ngay tại nơi ở của bọn hắn hát xa ở trên đảo cái tên này cũng là đoạn t n lên nơi này nguyên bản là một cái vắng vẻ đảo nhỏ tại bị hổ sa hải tặc coi như cứ điểm về sau tòa hòn đảo này tiến hành khai phát xây dựng giản dị b ê n tàu nơi này còn có ký viện sòng bạc các loại khu vực tại xác định toán tần tàng bảo địa điểm về sau bạt bồ xạ liền hướng xen bắt đầu tiến hành báo cáo n g ư ờ i nói tại hát xa ở trên đảo có một bút số lượng bảo tàng khổng lồ sơn nghĩ một lát sau đó tiếp tục nói đúng vậy bệ hạ bát bồ sa nói điều chỉnh đội tàu phương hướng chúng ta hướng hát xa đảo tiến lên sơn không hề nghĩ ngợi nói thẳng đến đội tàu chậm rãi chuyển hướng sau đó hướng hát xa đảo phương hướng xuất phát mà tại thuyền phía dưới trong nước biển một đầu quái vật khổng lồ bóng đen xuất hiện trên mặt biển chương 614, hát xa đảo chương 612, hai hát xa đảo đánh bại hổ sa đoàn hải tặc thâm thủy thành đội tàu biến thành bốn chiếc thuyền từ cái khác ba đầu trên thuyền điệu một bộ phận nhân thủ lại thêm bị bắt làm tù binh hải tặc một lần nữa đem đầu kia thuyền hải tặc cũng mở bắt đầu rất nhanh bốn chiếc thuyền chỉ cánh buồn phồng lên nhanh chóng hướng hát xa đảo phương hướng lái đi mà đầu kia vừa mới bị hắn thu phục hổ xa cũng theo thật s á t ở phía sau đầu này hổ xa hình thể quá lớn đừng nói là cá mập nói đúng là đây là một đầu kình đều không quá phận nếu như đụng tới nhỏ một chút thuyền biển trực tiếp đụng ngã lăn cũng không ngoài ý liệu bằng không hổ xa đoàn hải tặc cũng sẽ không dựa vào hắn trở thành một con cường đại đoàn hải tặc tại những hải tặc này chỉ dẫn dưới đội tàu vòng qua nơi này tuyến đường sau đó hướng về mặt phía nam hải vực mà đi nam phương hải vực diện tích phi thường lớn nơi này hòn đảo rất nhiều nghe nói vùng biển này ở trong trí ít có hơn vạn tòa to to nhỏ nhỏ hòn đảo cũng là bởi vì đây vùng biển này còn có một cái tên khác vạn đảo hải vực hơn vạn hòn đảo nhỏ chi chít khắp nơi phân bố tại vùng biển này cũng là bởi vì có như thế nhiều hòn đảo tạo thành vùng biển này bên trong phức tạp tình hình biển rất nhiều hải tặc đem nơi này xem như nơi ở của bọn hắn nhiều như vậy hòn đảo nếu như không biết vị trí muốn tìm được hải tặc hang ổ có thể nói là khói như lên trời truyền thuyết tại những n à y hải đảo bên trong còn ẩn giấu đi một tòa đảo châu b á o toàn bộ hòn đảo đều là hoàng kim bạch ngân đắp lên mà thành các loại bảo thạch như là đất cắt đồng dạng trong truyền thuyết tòa hòn đảo này có thể mua xuống toàn bộ thế giới đã từng có vô số nhà mạo hiểm hải tặc vì tòa này đảo châu đ á o tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực tiến hành thu thập kết quả tuyệt đại đa số đều là không công mà lui còn có không ít c à n g là trực tiếp tao nộ g các loại ngoài ý mớn biến mất tại mênh mông ở giữa hải dương đương nhiên cũng có một chút may mắn mặc dù không có tìm tới đảo châu đ á o nhưng là lại phát hiện những vật khác p h á t nhanh nổi danh nhất chính là chỗ này phát hành hương liệu hòn đảo cả hòn đảo nhỏ trên sinh trưởng dòng g ã một hòn đảo toàn bộ đều là hương liệu phải biết hương liệu giá cả thế nhưng là không thể so với đường trắng tiện nghi thậm chí quý hơn nghe nói tại đại lục tây bắc một chút khu vực hương liệu giá cả đồng đẳng với hoàng kim vùng biển này bên trong còn lưu truyền đại lượng không biết thực hư truyền thuyết tỉ như kinh khủng tàu ma truyền thuyết cái này mỹ nhân ngư thần bí khó lường cổ đại di tích làm người điên cuồng bất lão tuyền nước các loại hàng năm đều có đại lượng nhân thủ sẽ mạo hiểm tiến vào nơi này tìm kiếm bảo tàng hát xa đảo liền giấu ở cái này hơn vạn hòn đảo nhỏ bên trong liền ngay cả tòa kia trầm thuyền cảng cũng ẩn trốn ở chỗ này tại những hải tặc kia dẫn đầu dưới đội tàu tiến vào vùng biển này h ắ t xa đảo vị trí rất bí mật thuyền đi thuyền ước chừng nửa ngày tả hưu thời gian rốt cục đi tới một hòn đảo nhỏ phụ cận tòa hòn đảo này phía trên mọc đầy xanh un g tươi tốt thực vật hòn đảo chính giữa có lấy một ngọn núi cao toàn bộ hòn đảo nhìn qua cũng không có cái gì chỗ đặc thù vòng qua hòn đảo tiếp tục hành xử rất nhanh sẽ rèn ngay tại đảo nhỏ mặt sau có một cái thiên nhiên hình thành v ị n h biển một dòng sông từ vịnh biển chỗ chậm rãi chảy ra đến vịnh biển bên trong con sông này bên trong có thể thông hành thuyền nhỏ tại cái này vịnh biển bên trong ẩ n giấu đi một cái cỡ nhỏ bến cảng bến cảng quy mô không lớn chỉ có thể đỗ ba bốn con thuyền chỉ hổ sa đoàn hải tặc vốn chỉ là vô số hải tặc bên trong không đáng chú ý một con tại hoạn tần gia nhập về sau bắt đầu có khởi thông qua giết chết nguyên bản đầu lĩnh thu hoạch được lãnh đạo địa vị sau đó tại cái này về sau thông qua các loại đen ăn đen phân hóa lôi kéo cái khác hải tặc lớn mạnh tự thân đám hải tặc không có trung thành bọn hắn chỉ đối lợi ích cảm thấy hứng thú chỉ cần dẫn đầu bọn hắn cướp đoạt các loại tài vật như vậy những hải tặc này liền sẽ ủng hộ hắn trên cơ bản tất cả hải tặc đều là dạng này lớn mạnh hát xa đảo bến cảng phi thường đơn sơ trên tòa hòn đảo này có không ít hải tặc lưu thủ giữ nhà làm nơi ở của bọn hắn đám hải tặc hay là vô cùng xem trọng bằng không địch nhân chạy tới đánh lén bọn hắn góp nhặt đại lượng tài phú rất có có thể trở thành người khác vật trong bàn tay khi nhìn đến thuyền hải tặc gáp tải ba chiếc thuyền trở về, về sau hát xa ở trên đảo lưu thủ hải tặc đã hưng phấn hoan hô lên ba chiếc thuyền lần này tuyệt đối là đại thu hoạch liền xem như bọn hắn những n à y lưu thủ hải tặc cũng sẽ đạt được một phần không ít thu nhập lưu thủ hải tặc là hổ sa đoàn hải tặc nhị đầu lĩnh cái này đồng dạng là một kinh nghiệm phong phú lao hải tặc khi nhìn đến chậm rãi đến gần thuyền về sau chân mày hơi nhữu lại luôn cảm giác tựa hồ là nơi đó có ghi không đúng t r u n g quanh hải tặc đã hưng phấn đánh ra tín hiệu phái ra dẫn đạo thuyền dẫn đầu đội tàu cập bờ những hải tặc này tự nhiên không biết hổ sa hoạn tấn đã bị sèn chém giết đang hướng về ban đêm có thể đi hưởng thụ một phen chúc mừng tình yến nito lần này thu hoạch thế nào một trên mặt có một đạo mặt sẻo hải tặc nhìn về phía đầu thuyền tại quét mắt một vòng về sau la lớn hạ lần đ âu tiểu tử kia còn thiếu ta ba cái kim nạ i đ â u lần này hắn thu hoạch thế nào thuyền hải tặc trên cái kia tên là nì tổ hải tặc đi lên phía trước giả bộ như hết thệ như thường bộ dáng la lớn hạ lần a hắn lần này nhưng là muốn phát tài hiện tại ngay tại phía sau trên một cái thuyền trông coi chiến lợi p h ẩ m đâu hôm nay vận khí của chúng ta coi như không tệ vừa tới ra ngoài biển liền đụng tới bọn này dây béo đầu trực tiếp chỉ huy hổ xa đem kia ba đầu thuyền đoạt trở về lần này chúng ta kiếm lợi lớn ha ha vậy là tốt rồi nhìn đến cái này một phiếu các ngươi mò không ít lần sau đi trầm thuyền cảng khoái h o ặ c ngươi mời khách tên này hải tặc vỗ vô, vô đ ộ ngực hào sảng nói nhất định rất nhanh thuyền hải tặc đứng tại bến cảng bên cạnh ngay lúc này lưu thủ hải tặc nhị đầu lĩnh đột nhiên trong lòng hơi động không đúng cảm xúc không đúng d i vãng thuyền hải tặc cướp bóc trở về một lần kia không phải nhảy cấm hoan hô sợ người khác không biết cướp được hàng hóa lần này làm sao an t ĩ n h như vậy không tốt bọn hắn là đ ị c h nhân nhị đầu linh trong nháy mắt kịp phản ứng trực tiếp rút vũ khí ra hô lớn nhanh cầm vũ khí lên bọn hắn là đ ị c h nhân hải tặc nhị đầu lĩnh vừa mới đem lời nói hô lên t r u n g quanh hải tặc căn bản không kịp phản ứng ngay tại cặp bờ trên thuyền đột nhiên bắn ra một trận mưa tên trực tiếp đem bên bờ trên những cái kia chưa kịp phản ứng hải tặc bắn thành con nhím ngay sau đó đại lượng thâm thủy thành hải quân từ trên thuyền n h ả xuống trực tiếp hướng bên bờ trên cái khác hải tặc vào tới h ổ s a h o á n tấn đã bị chém giết tất cả mọi người đầu hàng miễn tử thâm thủy thành hải quân còn có những cái kia quy hàng hải tặc một bên phát động công kích một bên la lớn lưu thủ những hải tặc kia bất ngờ không đề phòng bị đại lượng giết chết một trận đao quang kiếm ảnh rất nhiều hải tặc bị đánh không hề có lực h o à n thủ hổ xa h o ã n tần tử vong để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi lại thêm bị người đánh lén toàn bộ chiến trường lên hải đạo nhóm tan tác tốc độ phi thường kinh người xem từ bong tàu trên nhảy xuống nhìn một chút ngay tại tan tác hải tặc sau đó cất cao giọng nói h o ã n tần đã đến tội người đầu hàng phỏng vấn người phản kháng giết không tha đầu hàng miễn tử người phản kháng giết không tha đầu hàng miễn tử người phản kháng giết không tha đầu hàng miễn tử người phản kháng giết không tha Vô số hải quân nhao nhao quân lớn, la một cỗ hung hãn khí tiếng h ế tử trên n g ư ờ bọn họ dọa dâng lên, hát xa ở trên đảo những hải tặc kia từng hát hải cái tặc xa kia ở đảo đ sắp ắ mặt t r n bệnh, Bang lệ. run run, hoàn toàn không ngoan lang. tiếng hai kia cô có trước kia lệ. Bang lang. Một tiếng vang nhỏ chuyển đến cách đó không xa một hải tặc trong tay loan đao trực tiếp rơi trên mặt đất sau đó phịch một tiếng q u y xuống đất một tiếng này hướng tựa hồ thành một cái tín hiệu chung quanh cái khác hải tặc cũng nhao nhao đem vũ khí trong tay vứt bỏ sau đó từng cái như là quân bài đổ mị nổ đồng dạng nhao nhao quỳ dạp xuống đất trong đó một chút không nguyện ý đầu hàng hải tặc sắc mặt đại biến không cần suy nghĩ quay người liền muốn đào tẩu chỉ là còn không chờ bọn hắn chạy ra mấy bước trên bầu trời đột nhiên rơi xuống từng đạo lôi điện trực tiếp đem những hải tặc này chém thành cho bụi rất nhanh toàn bộ hát xa đảo liền hoàn toàn đã rơi vào sẹn trong tay lần này hát xa ở trên đảo lưu thủ hơn một trăm tên hải tặc ngoại trừ đã bắt đầu bị giết chết còn có về sau thấy tình huống không ổn chạy trốn bị giết cùng ò n tên toàn bộ đầu hàng. Tất cả hải toàn bộ bị tập trung lại, có người chuyên tiến hành thẩm vấn, để bọn hắn bàn trên trôn này tàng. phong ngừa bọn hắn thông cung, lại lại, bạc hải giao cái Tất tặc tập thẩm hát tất đảo bảo bộ bộ bị b đầu để dấu cả có cả Vì xa ở lúc đó s e n t i là mang theo mấy tên khác hải tặc tiến về hoãn tần trôn giấu bảo, bảo vật địa phương rất bí mật hoãn t ầ n mỗi một lần tại cướp bóc s o n g sau sẽ đem cướp tới bảo vật dựa theo công lao lớn nhỏ phân phối cho tất cả hải tặc mà xem như thủ lĩnh một mình hắn là độc chiếm ba thành mỗi một lần lấy được bảo tàng toán tấn đều sẽ giấu đến một cái sơn động bên trong cái sơn động này phi thường kỳ lạ lối vào là tại một chỗ dưới mặt biển mặt nước biển rất sâu mà lại chung quanh tràn đầy mạch nước ngầm không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào trong đó vào sơn động thông đạo rất dài liền xem như thủy tính tốt nhất hải tặc cũng không có năm chắc đi vào nơi này chỉ có toán tấn dựa vào hồ xa trốn vào hổ xa đầu đường bên trong mới lấy tiến vào bên trong cái khác hải tặc liền xem như biết chỗ này tàng bảo địa điểm cũng chỉ là không biết làm gì căn bản không có bất kỳ biện pháp nào húng chi cái này bảo khố bên ngoài còn có cá mập không ngừng du đãng những n à y cá mập đã bị h o ã n tần thuần phục sẽ công kích tất cả tới gần nơi này sinh vật lại đến đến một chỗ bờ biển về sau mấy tên hải tặc chỉ vào cách đó không xa nước biển nói đại nhân hoãn tấn bảo tàng liền giấu ở trong này bất qua phía dưới hoàn cảnh rất tồi tệ không nhưng lại mạch nước ngầm hơn nữa còn có cá m ậ p chúng ta không cách nào tới gần bất quá cái này đối với ngài tới nói căn bản không phải việc khó chỉ cần ngài để đầu kia hổ xa mang ngài đi vào là được rồi không cách nào tới gần không cần lo lắng cái này không làm khó được ta sen hư nhẹ một tiếng sau đó một đạo linh quang từ trên người hắn hiện lên dưới nước hô hấp t h ủ y hành thuật hai đạo linh quang từ mấy người trên thân dâng lên sau đó ngay tại sèn dẫn đầu hạ tiến vào nước biển ở trong tại ra chỉ dưới nước hô hấp và thủy hành thuật về sau mấy người ở trong nước hoạt động tại không có người bất luận cái gì hạn chế mà lại tốc độ di chuyển thật nhanh tại thích đứng nước biển hoàn cảnh chung quanh về sau hạt thuật chỉ huy những người này hướng nước biển chỗ sâu tiến lên theo không ngừng xâm nhập nước biển trở nên càng phát ra l ờ mở mấy người thuận nước biển hạ đầu kia thông đạo không ngừng tiến lên ngay lúc này cách đó không xa một chút bóng đen hướng đám người bơi tới chương 615, hải tặc bảo tàng chương 613 hải tặc bảo tàng bóng đen không ngừng tới gần vẹn vẹn mấy hơi thở công phu liền xuất hiện tại chỗ không xa mở tối trong nước biển những này giữ t ậ n cá mập nhìn chính là nhất thanh nhị sở k i a từng đạo tựa như thủy thủ sắc bén răng lóe ra hàng quang chính ở trong nước biển di động trong mắt mọi người hiện lên một k i a h o à n g sợ mặc dù r a chỉ dưới nước hô hấp và thủy hành thuật nhưng là ở trong nước sức chiến đấu vẫn như cũ so ra kém những cái kia cá mập hiện tại ngay tại mảnh này nước biển trong thông đạo những cái kia nguyên bản là một chút phổ thông hải tặc đột nhiên gặp những n à y cá mập từng cái sắc mặt đại biến chi phối quái vật một đạo linh quang t ừ trên thân sẻn trợn l ó e lên chính khi thế hùng h ổ chạy tới cá mập trong nháy mắt dừng lại tiến lên một giây sau trực tiếp thành sẻn trưởng khống quái vật nhiều mười mấy đầu cá mập về sau s ẽ tiếp tục mang theo đám người hướng về hang bảo tàng bơi đi một đoàn người lại du lịch thêm vài phút đồng hồ về sau nước biển thông đạo cuối cùng đã tới cuối cùng mở tối trong nước biển chiếu dọi đến một tia sáng nhìn thấy ánh sáng về sau đám người nhao nhao nổi lên trong nháy mắt đám người liền đi tới một chỗ sơn động ở trong phía trên hang núi khảm nạm mười mấy viên dạ quang châu những này dạ quang châu yên tĩnh đem ánh sáng dịu dịu chiếu xuống sơn động các nơi thông qua cái này yếu ớt ánh sáng s ơ n đã rõ ràng thấy rõ ràng cả tòa động quật cái này động quật toàn thân so nham thạch b a o khỏa phi thường cứng rắn rắn chắc không gian bên trong rất lớn s ơ n tùy ý quan sát một chút phát hiện nơi này chí ít có trên ngàn mét vuông đây quả thực không thể tưởng tượng nổi tại bên trong tòa hang động này chất đống mười cái cái dương s ơ n sông bên cạnh một hải tặc vây vây tay sau đó để tên này hải tặc đi mở ra cầm xuống cái dương rất nhanh tên này hải tặc liền cao hứng bừng bừng đi tới một tay cầm lên l o n nào thuận thế trực tiếp đem trên cái dương viên kia đã dỉ xét ổ khóa trực tiếp chặt đứt giang giác. một tiếng vang nhỏ truyền đến ổ khóa trực tiếp bị chém đứt tiếp xuống tên này hải tặc nắm lên cái dương trực tiếp xốc lên s ơ n chỉ cảm thấy trước mắt một v ệ t kim quang hiện lên trong dương các loại vàng bạc trâu đáo liền xuất hiện trước mắt ngay sau đó hải tặc phất tay trường đao lướt qua từng đạo hư ảnh sau đó nhanh chóng hướng cái dương xuyên qua giơ tay chém xuống mười cái cái dương ổ khóa n h a u n h a u chặt đứt một dương một dương hoàng kim xuất hiện ở trước mặt mọi người trong chốc lát toàn bộ sơn động đều bị những kim quang này chiếu sáng xen đi tới gần kiểm tra một chút những này cái dương bên trong một bộ phận t ồ n phóng hoàng kim cùng các loại hoàng kim chế phẩm một số khác trong dương thì là t ồ n phóng các loại bảo thạch chỗ này bảo tàng giá trị ít nhất cũng có hơn trăm vạn đơn giản xem xét một phen senn phất tay đem chung quanh nhưng bảo tàng này trực tiếp thu nhập trong chữ vật không gian sau đó bắt đầu trong sơn động bốn phía lục x o á t một phen rốt cục tại xác định không có bất kỳ vật gì sau khi phát sinh s e n lúc này mới rời đi không gian trở về hát xa đảo đợi đến s e n về tới đây về sau hải xa trên đảo chiến lợi phẩm đã thanh lý không sai biệt lắm s e n đi vào hải tặc dựng trong đại sảnh đơn giản nghỉ ngơi một chút ăn chút gì chỉ chốc lát bạt bổ xạ tựa như s e n đi tới đem đồ ăn buông xuống s e n nâng trung trà lên uống một ngụm lập tức ngẩng đầu nhìn bạn bồ xạ một chút chậm rãi hỏi chiến lợi phẩm khánh điển hoàn tất không vậy hạ đã thống kê hoàn tất bạn bồ xạ có chút túi người x ô n g sến thi lễ một cái mở miệng nói từ trên đảo trong bảo khố phát hiện hai dương hoàng kim châu đ á o cái khác hải tặc lời nhắn nhủ địa phương cũng đều tiến hành tra tìm trên cơ bản có hốc tối địa phương đều tìm qua trong kho hàng có không ít hàng hóa bất quá cần chuyên trở ra ngoài tụ tay hết t h ể giá trị hẳn là mười ba vạn viên kim nạ ẻn t à hưu trong đó trực tiếp có thể tiêu xài kim tệ đại khái tám vạn viên t à hưu còn dư lại đều là quý giá phẩm cùng hàng hóa s ế n gật gật đầu lần này chiếm l ĩ n h hát sa đảo đội tàu thu được đại lượng hoàng kim hắn chuẩn bị xuất ra một bộ phận tiến hành k h a o thưởng rất nhanh s ế n ngay tại trong lòng tính toán hoàn tất sau đó phân phó nói tất cả tham gia chiến đấu đều ban thưởng mười lăm viên kim nạ ẻn tốn kho ăn thịt để bọn hắn buông ra ăn bất quá tất cả mọi người không cho phép uống rượu n g ư ơ i an bài một chút để bọn hắn t h ầ y phiên đứng gác kiểm lại một chút dễ dàng tuột tay hàng hóa sau đó mang lên mấy ngàn kim nạ ẻn sáng sớm ngày mai mang một nhóm người đi suối nước nóng cảng đem những hàng hóa này toàn bộ tuột tay rơi nhớ kỹ đem hàng hóa trên hàng hóa là tăng vật nhất định phải đem tất cả tiêu ký toàn bộ xóa đi sau đó mau chóng đem hàng hóa bán được trong thành giá cả thấp điểm cũng không thành vấn đề tiếp lấy ngươi liền chiêu m ộ nhân thủ lần này bán ra hàng hóa lấy được tài chính cũng một thanh binh lưu lại những tiên này hẳn là đầy đủ người chiêu mộ một nhóm kẻ liều mạng chúng ta lưu tại nơi này thời gian sẽ không quá lâu tiếp xuống chúng ta còn cần đi trầm thuyền cảng những hải tặc kia mau chóng để bọn hắn khôi phục lại sau đó mau chóng khống chế bọn hắn t ố t người đi mau đi xem sự tình đơn giản phân phối hoàn thành sau đó vội vàng rời đi thế giới này biết chữ người dù sao vẫn là số ít rốt cuộc rất nhiều người ngay cả cơm đều ăn không đủ no hải tặc bên trong có không ít thân thủ trợ thủ tốt thế nhưng là có thể có biết chữ có học thức lại không nhiều rốt cuộc thời đại này bên trong muốn học tập tri thức đại giới cũng không nhỏ bạt bồ xạ trình độ văn hóa coi như không tệ đã từng bạt bồ xạ tại một nhà tiệm sách xem như công nhân tại học thức mậu dịch quản lý trên đều muốn so cái khác hải tặc càng mạnh ban đầu ở tiệm sách làm công nhân thời điểm bạt bồ xạ thế nhưng là vụ n trộm học xong không ít tri thức trấn bắc thành theo thời gian chuyển rời số người ở nơi đây không ngừng gia tăng trấn bắc thành cũng biến thành càng thêm náo nhiệt đến từ các nơi trên thế giới thương đội nối liền không dứt mà thông hướng thâm thủy thành tuyến đường cũng biến thành càng thêm bận rộn trên đường đi kia vài tòa thành trấn thế nhưng là trấn bắc thành cứ điểm theo cẩm y vệ không ngừng phát triển lớn mạnh cùng lúc đó đại lượng tin tức bị cẩm y vệ chuyển tới t r u n g quanh từng cái quốc gia tin tức cũng nhao nhao thu thập tới sa mạc địa khu tình huống có chút rất không thích hợp tựa hồ thương đội lộ tuyến bị ổ tô m ạ n chiếm lĩnh trong sa mạc địa khu trong khoảng thời gian này hỗn loạn đang không ngừng lan tràn tựa hồ là trong sa mạc một trong di tích chạy ra ngoài một cái cường đại quái vật cái quái vật này xuất hiện đem chung quanh sa mạc trở nên phi thường hỗn loạn cùng lúc đó tại phương nam quốc vương một chút trong thành thị tựa hồ đã xuất hiện ma quỷ tung tích so sánh với ác ma đơn giản thu bạo ma quỷ thì thích sử dụng khế ước bọn hắn thích nút trong bóng tối đối những cái kia nhân loại tiến hành âm n h ư quỷ kế nguyên tố triều tịch tiến đến làm cho cả đại lục đều đã xuất hiện biến hoa bốn hắc sa đảo mấy chiếc thuyền chậm rãi cập bờ sau đó từng đội từng đội binh sĩ đi xuống ngoại trừ những binh lính này bên ngoài còn có không ít người cũng lại tới đây những người này là bạn bổ xạ chiêu mộ hải tặc tại hát s a ở trên đảo đơn giản dừng lại hai ngày thời gian sau đó sẽ đèn liền để bạn bổ xạ mang theo đội tàu tiếp tục tiến lên lần này mục tiêu của bọn hắn là trầm thuyền cảng tên i kia đoạt mình đội tàu độc nhãn long gần nhất trong khoảng thời gian này ngay ở chỗ này bán ra tăng vật chương 616, độc nhãn long chương 614, độc nhãn long hát xa đảo s ế n đem những cái kia không dễ dàng chuyển vận hàng hóa toàn bộ giá thấp xử lý sau đó lại để cho bạn bổ xạ chi ê u mộ một chút thủy thủ bổ sung đến mấy đầu trên thuyền cuối cùng là đem cái này bốn chiếc thuyền con nhân số phối tể nguyên bản những cái kia đầu hàng hải tặc cũng bị toàn bộ đánh tan phân phối đến bốn trên chiếc thuyền mặc dù những hải tặc này biểu hiện cực kỳ kính cẩn nghe theo hải tặc truyền thống cũng là mạnh được yêu thua nhưng là s ế n cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng bọn họ ai biết bọn gia hỏa này có thể hay không tại thời khắc mấu chốt phản loạn cho nên toàn bộ đánh tan đến các nơi liền là tốt nhất cách làm xem đứng tại quân hạ mũi tàu bên trên nhìn xuống cả tòa bến cảng hiện tại thâm thủy thành đội tàu đã đạt đến hơn sáu trăm người b ạ t bồ xạ cung kính đứng ở sau l ư n g hán bên cạnh còn có mấy tên tác chiến dung cảm thu hoạch được cất nhắc hải quân những người này sẽ được gan bài đến cái khác mấy đầu trên thuyền đảm nhiệm thuyền trưởng hoặc là lai chính hát xa trên đảo vật tư cũng bị toàn bộ xử lý xong mà những cái kia kim nạ ẹn một phần trong đó đã làm ban thưởng phát cho đám người còn lại thì là bị sèn nhận lấy không gian chữ vật bên trong tiếp xuống liền muốn đi đối phó độc nhãn long dám cướp t a t h u y ề n lần này nhất định phải để ngươi cả gốc lẫn lãi toàn bộ phun ra xuất phát sèn trực tiếp phất tay lệnh bốn chiếc thuyền lập tức thu hồi mỏ neo thuyền dâng lên cánh buồm ư ớ n g bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài hành xử b ạ t bồ xạ tại chi ê u mộ thủy thủ thời điểm cũng ở chung quanh bến cảng bên trong hỏi thăm một chút liên quan tới độc nhãn long hải tặc tin tức trong khoảng thời gian này độc nhãn long cũng không tiếp tục tiếp tục gây án hẳn là ngay tại xử lý giành được vật tư ngoại trừ độc nhãn long tin tức bên ngoài bạt bồ xạ còn góp nhặt tin tức liên quan tới trầm thuyền cảng trầm thuyền cảng trong khoảng thời gian này hết thể bình thường hiện tại lưu thủ tại trầm thuyền cảng v u a hải tặc là dâu đỏ đây là một cái long duệ hải cự nhân nguyên bản hắn chỉ là một cái hôn huyết hải cự nhân thực lực mặc dù không tệ nhưng là cũng không có đạt tới trở thành v u a hải tặc trình độ nhưng là lại một lần nữa ra biện cướp bóc thời điểm a hắn bị thuyền tao nổ báo tố toàn bộ thuyền tại báo tố bên trong đám chìm mà hắn bởi vì có được hải cự nhân huyết thống từ đó trốn được một nhưng là cũng bị nước b i ể n vọt tới một cái không biết tên trên đảo nhỏ không thể không nói vị này vua hải tặc vận khí thật sự không tệ tại tao ngộ liên tiếp ngăn trở về sau trong cơ thể hắn long mạch thế mà đã thức tỉnh trở thành một cái long duệ hải cự nhân đã thức tỉnh long mạch về sau long duệ hải cự nhân thực lực thu hoạch được tăng lên cực lớn sau đó giống như sao trổi đồng dạng nhanh chóng cuộc khởi ngắn ngủi mười năm liền trở thành nam phương hải vực chúa tể một phương long duệ hải cự nhân thủ hạ hải tặc rất nhiều bao quát nhân loại tích dịch nhân ngư nhân trở rất nhiều chủng tộc có thể nói là nam bộ hải vực mấy vị vua hải tặc bên trong thực lực mạnh nhất một trong tại nam bộ hải vực hết thể có bảy vị vua hải tặc những n à y vua hải tặc riêng phần mình bối cảnh cũng khác nhau trong đó có một chỉ vua hải tặc phía sau nghe nói có hải dương giáo hội c á i bóng cũng có vua hải tặc sau lưng có hải tộc c á i bóng còn có nhân loại vương quốc amazon người đa gồng giáo hội cùng vu sư c á i bóng vua hải tặc mặc dù cường đại nhưng là bọn hắn cùng chung quanh từng cái thế lực đều có thiên ti vạn lũ quan hệ sển lần này nếu như muốn tại trầm thuyền cảng động thủ như vậy thì cần đối mặt long duệ hải cự nhân tên này vua hải tặc thế lực trấn bắc thành uy danh tại phương bắc rất lớn nhưng là tại phương nam cũng rất bình thường rốt cuộc khoảng cách q u á xa nhưng là nếu như sển lần này trực tiếp đánh bại một vị vua hải tặc như vậy cái khác hải tặc tại gặp được thâm thủy thành thuyền thời điểm cướp bóc trước đó cần suy tính một chút mình có thể hay không có thể tiếp nhận thâm thủy thành lựa dợ. n đội tàu dưới sự chỉ huy của bạt bồ xạ c h ậ m giai h ư ớ n g phía nam hành xử chầm thuyền cảng vị trí rất bí mật một ngày trôi qua rất nhanh thâm thủy thành thuyền rốt cục tiến vào thuyền đắm vịnh biển vùng biển này thuyền đắm vịnh biển chung quanh to to nhỏ nhỏ phân bố trên trăm tòa đảo chầm thuyền cảng là vùng biển này lớn nhất buôn lậu bến i cảng toàn bộ nam bộ hải vực tuyệt đại bộ phận đều là trong này thủ tiêu tăng vật độc nhãn long đoàn hải tặc cũng giống như thế lần này s ơ n mục tiêu rất rõ ràng liền là độc nhãn long đoàn hải tặc châm thuyền cảng từng chiếc từng chiếc thuyền hải tặc hội tụ ở chỗ này khoảng chừng mấy chục chiếc cùng nơi này so sánh thơm thủy cảng đơn sơ bến cảng quả thực không còn hình dáng s ơ n đứng ở đầu thuyền nhìn chăm chú lên bến cảng bên trong thuyền hải tặc trước mắt những hải tặc này trên thuyền treo đầy nhiều loại cờ xí s ơ n cũng không có trực tiếp đ ộ n g thủ mà là để người đem thuyền cập bờ rất nhanh bốn chiếc thuyền liền dừng s á t ở một cái tương đối vắng vẻ vị trí bắt bồ xạ dẫn người lên bờ bắt đầu tra tìm độc nhãn long hải tặc độc nhãn long tại nam bộ hải vực trên nổi tiếng vẫn còn rất cao rốt cuộc làm gần với vua hải tặc tồn tại sân trên thuyền đợi ước chừng ba giờ b ạ t bồ x a rốt cục về tới trên thuyền tìm tới độc nhãn long rồi sân trực tiếp hỏi b ạ t bồ x a gật gật đầu tìm được b y hạ độc nhãn long đoàn hải tặc vừa mới đem hàng hóa xử lý hiện tại ngay tại mua sắm vật tư dùng không đến bao lâu liền sẽ xuất phát vậy liền tại bến cảng bên ngoài chờ lấy hắn sân trầm giọng nói tuân mệnh bốn chiếc thuyền chỉ rất nhanh một lần nữa lên đường sau đó trở lại trầm thuyền cảng hải vực phụ cận không có để hắn đợi bao lâu rất nhanh một con chừng sau chiếc thuyền hải tặc đội tàu t r ầ m rãi lái ra khỏi bến cảng chi này đội tàu chính là cướp bóc thâm thủy thành đội tàu độc nhãn long hải tặc độc nhãn long thuyền hải tặc nguyên bản có được sáu đầu thuyền tại cướp bóc thâm thủy thành đội tàu về sau trực tiếp có được chín chiếc thuyền còn lại ba chiếc thuyền còn tại bọn hắn hang ổ tiến hành chữa trị khi nhìn đến độc nhãn long thuyền hải tặc sau khi xuất hiện sàn trực tiếp xuất hiện tại trên đài cao con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cách đó không xa đội tàu sau đó trầm giọng nói các chiến sĩ báo thù cơ hội tới cầm lấy vũ khí của các ngươi giết chết bọn hán thắng lợi thuộc về chúng ta thắng lợi thuộc về chúng ta động thủ theo sàn ra lệnh một tiếng bốn chiếc thuyền lập tức hướng độc nhãn long đoàn hải tặc vào tới cùng lúc đó ở trong nước biển một đạo khổng lồ âm ảnh cũng nhanh chóng tiến lên dài đến hơn hai mươi mét hổ xa từ đáy biển nhanh chóng tới gần nơi xa chính cao hứng bừng bừng chuẩn bị trở về hang ổ độc nhãn long đoàn hải tặc cũng không hề để ý trên mặt biển kia là chiếc thuyền mặc dù vừa mới rời đi bến cảng liền thấy bốn chiếc thuyền nhanh chóng hướng bọn hắn v ọ t tới nhưng là bởi vì ở vào trầm thuyền cảng hải vực độc nhãn long đoàn hải tặc hải tặc cũng không có quá cao cảnh giác rốt cuộc vùng biển này là mệnh lệnh cấm chỉ chiến đấu không người nào dám vi phạm bảy đại vua hải tặc mệnh lệnh nhưng là bọn hắn hiển nhiên tính sai lần này bọn hắn đối thủ cũng không phải là hải tặc một mực chờ đến thâm thủy cảng thuyền vọt tới cách bọn họ chỉ có hai ba khoảng trăm thước về sau độc nhãn long đoàn hải tặc những hải tặc kia mới phản ứng được địch tập ba địch tập ba nhanh quay bánh lái hết qua trái tất cả mọi người cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu khi nhìn đến k i a bốn chiếc thuyền không có chút nào giảm tốc dáng vẻ độc nhãn long lập tức ý thức được tình huống không đúng sau đó lập tức để rất nhiều đám hải tặc chuẩn bị chiến đấu đáng tiếc đã mượn chương 617, t i ê u d i ệ t chương 615, t i ê u diện s ơ n cơi lạnh nhìn cách đó không xa thuyền hải tặc trong nước biển một cái to lớn âm ảnh nhanh chóng hiện hiện vừa mới cầm vũ khí lên đám hải tặc còn chưa kịp thấy rõ ràng liền cảm giác được dưới chân thuyền đột nhiên đung đưa kịch liệt sau đó toàn bộ thuyền kịch liệt đong đưa bắt đầu rất nhiều không có phòng bị hải tặc trực tiếp từ trên thuyền rớt xuống nước biển bên trong sau đó trực tiếp bị trong biển h ồ xa một ngụm nuốt xuống không tốt l à hải quái nhanh nắm chặt dây thừng hải quái đến rồi nọ pháo đâu nhanh cầm nọ pháo xa kích ổn định ổn định hồ sa liên tục va chạm mấy lần đầu này thuyền hải tặc tại va chạm xuống tới về lắc lư phảng phất một giây sau liền bị đụng đổ đồng dạng là hồ sa bọn hắn là hồ sa đoàn hải tặc trong đó một tên hải tặc thấy rõ ràng trong biển quái vật vội vàng hô lớn hồ sa đoàn hải tặc bọn hắn làm sao có lá gan dám công kích chúng ta độc nhãn long khuôn mặt dữ tợn một thanh đem trong tay loan đào rút ra tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu cho ta đem bọn này có can đảm công kích nhà chúng ta băng toàn bộ giết chết b ạ t bồ xạ chỉ huy thuyền không ngừng tiến lên khi nhìn đến đối diện những hải tặc kia thuyền phản ứng chậm chạp về sau lập tức la lớn quay bánh lái hết qua trái nọ pháo chuẩn bị phát xạ phanh phanh phanh hơn mười đạo tên nọ mang theo từng cây dây thừng trong nháy mắt bay ra dài hơn ba mét trường mâu trực tiếp xuyên thấu bong tàu hung hăng đâm vào trong đó ngay tại chuyển hướng thuyền bị mười mấy đầu dây thừng n í u lại trong nháy mắt đỉnh chỉ động tác c ù n g lúc đó dây thừng một bên khác từng cây bàn kéo đang dùng lực quái hai chiếc thuyền khoảng cách thật nhanh rút ngắn cung tiễn thủ chuẩn bị g ó c 45 độ t ề xạ b á n tên ông một tiếng ông vang truyền đến mấy trăm mũi tên trong nháy mắt bay lên hướng thuyền hải tặc bao phủ tới đại lượng hải tặc bị từ trên trời giáng xuống mũi tên đâm chúng liên tục ba lượt mũi tên bong tàu trên một mảnh hỗn độn mười mấy tên né tránh không kịp hải tặc bị trực tiếp đóng đinh trên bong thuyền chuẩn bị nhảy g ú p tác chiến ba lượt mưa tên về sau bạt bồ xạ trực tiếp rút ra bên hông trường đao sau đó đi đầu nắm lên một cây dây thừng dùng sức hướng cách đó không xa thuyền đổ qua vừa mới kinh lịch ba đợt mưa tên đám hải tặc tử thương t h n g trọng căn bản bất lực ngăn cản đối phương tiến hành nhảy rút tác chiến sến cũng tại chiến đấu lúc bắt đầu cho quân đội gia chỉ các loại tăng thêm pháp thuật những binh lính này từng cái trở nên sinh long hoạt hổ độc nhãn long đoàn hải tặc những hải tặc kia căn bản cũng không phải là đối thủ g a chỉ ma hóa vũ khí về sau những hải quân này vũ khí toàn bộ tương đương với siêu phàm nhất giai hoặc là nhị giai vũ khí đối mặt những hải tặc kia phổ thông vũ khí một đao chém tới trực tiếp đem loan đao của bọn hắn chặt đước thâm thủy thành hải quân tốc độ thật nhanh tại cao giai r a tốc thuật tác dụng dưới những người này thân hình giống như quỷ mị mỗi một lần đao quang lấp lóe liền có một tên địch nhân ngã xuống cái khác mấy chiếc thuyền hải tặc tốt nhất diễn đồng dạng một màn mặc dù thâm thủy thành hải quân thuyền số lượng ít nhưng là tại mưa tên cùng pháp thuật gia trì hạ vẫn như cũ vững vàng chiếm thượng phong làm độc nhãn long thuyền hải tặc đầu lĩnh độc nhãn xìn sắc mặt khó coi trên chiến trường thủ hạ của hắn liên tục bại lui ngay tại hắn dẫn người chuẩn bị xông đi lên thời điểm một cái băng lanh thanh n â m đột nhiên xuất hiện ở bên thai ngươi chính là độc nhãn xìn cái gì người xìn sắc mặt đại biến trường đao trong tay theo bản năng hướng thanh n â m phát ra phương hướng quét ngang qua keng tiếng kim loại va chạm chuyển đến xìn bàn tay có chút run lên vừa rồi mặc dù mặc dù không phải hắn toàn lực công kích nhưng là cường độ không hề yếu nhưng là kết quả lại là hắn thủ đoạn chân có chút r u lên nhìn đến đích thật là ngươi x ơ n bàn tay dùng sức lôi thần chi thương trong nháy mắt buộc phát ra trói mắt lôi quang độc nhãn xỉn trực tiếp bị lôi quang b a o khỏa thân thể trong nháy mắt mất đi k h ô n g chế từng đầu lôi mang nhanh chóng hướng c h u n g quanh lấp lóe địch nhân ở c h u n g quanh trong nháy mắt bị lôi mang đánh trúng cương đại lôi điện lực lượng quét ngang những hải tặc kia thể chất kém trực tiếp tại bị những này lôi điện điện thành thang cốc chỉ có số ít mấy hải tặc trống xuống tới như là đã xuất thủ xèn trong tay lôi thần chi thương nhẹ nhàng vung vẩy nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên mây đen b ị kín vô số đầu lôi xà tại trong mây đen không ngừng lan lộn lôi vân không ngừng lan lộn toàn bộ bầu trời giống như muốn hủy diệt đồng dạng một giây sau vô số đầu lôi điện từ trên trời giáng xuống những này lôi điện trong nháy mắt đánh trúng thuyền hải tặc trên những cái kia ngay tại phản kháng hải tặc cường đại lôi điện lực lượng trực tiếp đem những hải tặc này điện thân thể tê liệt không cách nào động đậy chung quanh đám hải quân lập tức nắm lấy cơ hội trường đao quét ngang trực tiếp đem đối thủ chém giết chỉ dùng mấy phút mấy chiếc thuyền hải tặc liền bị thanh trước không còn trong không khí nồng đậm mùi máu tươi chuyển đến mà cùng lúc đó trên mặt biển chiến đấu cũng đưa tới trầm thuyền càng chú ý không một chút thời gian trên mặt biển liền xuất hiện mười mấy chiếc thuyền chỉ xếp thành một cái đường vòng cung hướng thâm thủy thành đội tàu x u ố n g lại tới xen liếc qua những thuyền kia chỉ sau đó để bạt bổ xạ dẫn người quét dọn chiến trường rất nhanh những cái kia thấy tình thế không ổn đầu hàng hải tặc liền bị áp dài tới Sẽ ngồi trên b o n g thuyền một cái thùng gỗ bên trên con mắt tại những tù binh này trên thân đảo qua mặc dù chiến đấu mới vừa rồi bên trong chém giết đại lượng địch nhân nhưng là vẫn như cũ có không ít hải tặc còn sống tất cả hải tặc nơm nớp lo sợ quỳ trên b o n g thuyền những hải tặc này hoàn toàn bị đánh phủ ngay từ lúc đầu chiến đấu liên tục mấy đợt mưa tên sau đó nhảy rút t á c chiến những hải tặc này hoàn toàn không có sức phản kháng như chém dưa thái rau bị giết chết cuối cùng lại bị x é r ầ n trực tiếp triệu hoán quần thể lôi điện thuật thanh tràng từ khai chiến đến kết thúc không đến nửa giờ tất cả chiến đấu liền đã kết thúc những hải tặc này thực lực cũng không tính cao phần lớn đều là nhất giai tả hữu chỉ có số ít một chút đầu lĩnh mới là nhị giai chỉ có đầu lĩnh độc nhãn x ỉ n thực lực đạt đến tứ giai chỉ bất quá liền xem như tứ giai cường giả tại đối mặt rèn thời điểm cũng không thể so với một con địa tinh cường đại đến đi đâu thần khí lôi thần chi thương lại thêm vượt qua ba mươi cấp nghề nghiệp đẳng cấp đối phó động đ ộ n g ngón tay liền có thể làm được các ngươi ai biết độc nhãn x ỉ n hang ổ ở nơi nào s ơ n nhìn trước mắt những tù binh này hỏi đại nhân ta biết ta biết đại nhân x ỉ n lao đại phi hang ổ ta biết liền trên độc long đảo độc long đảo ở nơi nào s ơ n trầm giọng nói nam bộ hải vực hơn vạn hòn đảo nhỏ những này đảo nhỏ tuyệt đại bộ phận đều không có danh tự thậm chí ngay cả số hiệu đều không có giống như là độc long đảo loại này hẳn là chính bọn hắn tự mình xưng hô nếu như không có quen thuộc người dẫn đường căn bản liền không tìm được tòa hòn đảo này độc long đảo khoảng cách trầm thuyền cảng ước r ư ờ n g ba trăm h hải lý là một hòn đảo nhỏ trong đó một tên hải tặc tù binh nói cực kỳ tốt cho các ngươi một cái cơ hội thần phục ta người sẽ đạt được tự do xen liếc nhìn một chút nói các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn cuối cùng không có chết tại vừa rồi trên chiến trường tốt cho các ngươi ba mươi giây cân nhắc nếu như đến thời gian không có làm ra lựa chọn vậy cũng không cần tuyển chương sáu trăm mười tám hát thủ chương sáu trăm mười sáu hát thủ tại đánh bại độc nhãn long hải tặc về sau bị bắt làm tù binh hải tặc phần lớn lựa chọn đầu hàng còn có một bộ phận thụ thương thì là trực tiếp bị xử lý xong sáu chiếc thuyền hải tặc nếu là đem hải tặc toàn bộ đều giết chết ai đến giúp hắn lái thuyền tiếp nhận đầu hàng đại lượng hải tặc về sau đem sáu đầu thuyền hải tặc toàn bộ nắm giữ về sau sến lúc này mới nhìn về phía bên cạnh b o n g tàu trên độc nhãn xìn lúc này độc nhãn xìn dáng vẻ có chút thế thảm vừa rồi lôi điện lực lượng đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ cường đại dòng điện đem trên người hắn không ít địa phương điện thành thang cốc nếu như không phải chiến sĩ cấp bốn nhục thể đủ cường đại như thế thương thế nghiêm trọng cũng sớm đã cút chiến sĩ mặc dù là lớn nhất trung hóa nghề nghiệp cánh cửa cũng thấp nhưng là cũng không đại biểu cái nghề nghiệp này liền không còn gì khác truyền kỳ chiến sĩ nhục thân cường hành có thể tại trong nham tương tắm rửa thậm chí liền xem như trái tim bị đâm xuyên bọn hắn cường đại cơ bắp cũng sẽ đem trái tim vết thương cưỡng ép khép kín nếu như mau chóng tìm tới cao giai mục sư hoặc là vũ sư cho hắn thi triển cao giai thuật chữa trị hoặc là cao giai cứu r ố i chi quang dạng này trí mạng thương thế có thể rất nhanh khôi phục liền xem như không có vũ sư cùng mục sư cứu trợ chuyên kỳ chiến sĩ cường đại sinh mệnh lực vẫn như cũ sẽ tiếp tục chiến đấu mấy phút mới có thể tử vong hiện tại độc nhãn x i n dáng vẻ nhìn qua mặc dù rất thê thảm nhưng là chỉ cần cho hắn một chút thời gian rất nhanh liền có thể lần nữa nhảy nhót tưng ơ bừng bắt đầu bất quá cực kỳ hiển nhiên sển cũng không tính cho hắn cơ hội này đem hắn mang tới sau lưng hai tên thị vệ tiến lên trực tiếp đem vẫn như cũ trong hôn mê độc nhãn x ỉ n keo tới làm tỉnh lại hắn một hải quân từ trong biển đ ề lên một thùng nước biển sau đó vọt thẳng trên mặt hắn rót đi lên bá nước biển r ộ i lên đi miệng vết thương đau đớn để độc nhãn x ỉ n từ trong hôn mê tỉnh lại thanh tỉnh chưa sển nhìn xem chật vật không chịu nổi xin trầm giọng nói các ngươi là ai ta hẳn không có đắc tội qua các ngươi đi xin lung lay đầu dùng con kia độc nhãn nhìn một chút sren không có đắc tội nhìn đến độc nhãn xin trí nhớ không tốt l ắ m a sren cơi nhạo một tiếng tiếp tục nói trước đây không lâu các ngươi xử lý những hàng hóa kia liền là của ta ngươi lại còn nói không có đắc tội ta ngươi là thâm thủy thành người nghe được sren x ì n ánh mắt run lên tâm cũng theo đó chìm xuống dưới nhìn đến ngươi còn nhớ rõ sren cơi lạnh một tiếng nói nếu biết ta đúng vậy thân phận vậy liền thành thật khai báo đi hàng hóa của ta ngươi bán cho người nào còn có làm sao ngươi biết thuyền của ta đội sẽ từ nọ mạn quần đảo trải qua thế mà sớm trong đó thiết kế tốt mai phục ha ha ha ha ngươi đem ta trộm tới chính là vì hỏi cái này xin cười ha ha không để ý chút nào cùng bởi vậy khiên động vết thương trên thân chuyển đến đâm nói h khu khu qua một hồi lâu xin thở phì phò cuối cùng là ngừng lại